Xuẩn, Xuẩn muốn chết. Khó trách một tộc hôm nay sẽ biến thành như vậy. Nguyên lai like đều là một đám ngu xuẩn. Ha ha. Nghe xong mục trinh lời nói, một tộc tông trưởng mới hiểu được lại đây, lập tức hướng kim tộc người xin giúp đỡ. Kim đại tông trưởng, bọn họ nếu là mộ linh, kia khẳng định sợ hãi các ngươi kim hệ chi lực, còn thỉnh chư vị giúp một chút. Đem này ba cái không phải người đồ vật cấp diệt, một tộc chắc chắn vô cùng cảm kích. Một khi đã như vậy, kim tộc tông trưởng đang muốn đáp ứng, rốt cuộc này không phải cái gì cùng lắm thì sự, nhưng mục trinh lại đột nhiên điên cuồng nói. Ha ha. Kim tộc, kim tộc người, các ngươi không sợ đắc tội mà vương sao? Nghe nói người kia cũng là dùng kim hệ chi lực, hơn nữa phi thường lợi hại nga, các ngươi là đối thủ của hắn sao? Ma vương, Diêm lịch hành được đến Diêm lịch hành tin tức, Kim tộc tông trưởng đều kích động đi lên, sôi nổi nhìn về phía điên điên khủng khủng một trình, không biết có nên hay không tin tưởng bọn họ. Bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở truy tra Diêm lịch hành cùng Diêm lệ hành rơi xuống, phía trước còn có điểm tin tức, chính là sau lại toàn vô tin tức, phái người ở ma thành bên ngoài thủ, thủ một hai tháng đều không thấy một bóng người, bên ngoài tìm hiểu cũng tìm hiểu không đến bất luận cái gì tin tức, những người này thật giống như từ trong thiên địa biến mất giống nhau. Hiện giờ thật vất vả được đến bọn họ tin tức, mặc kệ thật giả, có thể hay không tin, bọn họ đều phải đánh buộc một phen. Kim tộc háo không dậy nổi như vậy nhiều thời giờ. Chương bốn thật là đáng sợ một trinh một câu khiến cho kim tộc người có điều cố kỵ thậm chí có rời khỏi ý tứ. Tộc khác tuy rằng không biết diêm lịch hành lai lịch nhưng đều đi theo kim tộc hành sự. Kim tộc là ngũ tộc đứng đầu nếu là kim tộc đều sợ hãi người bọn họ sẽ không dễ dàng đi chơi chọc. Miễn cho cuốn tiến một ít không cần thiết phiến phái tạo thành một ít không cần thiết tổn thất liền tính không có tổn thất cũng sẽ mang đến lãng phí. Hiện tại ngũ tộc chịu không nổi bất luận cái gì do táp sóng xuôi hơi có vô ý chính là tai họa ngập đầu bọn họ hành sự muốn nơi trốn cẩn thận không có vạn toàn năm thả rằng bất động. Lần này ngũ tộc liên thủ đối phó vạn bọn họ đều là trải qua suy nghĩ kẽ các phương diện điều tra phán đoán mới dám làm ra quyết định nếu không liền tính vạn có lại nhiều linh đan dược cùng thiên tài địa bảo bọn họ cũng sẽ không tới giờ phút này kim tộc thái độ đã xảy ra biến hóa bọn họ cũng nên có điều biến hóa ngũ tộc bên trong liền một tộc thái độ không có biến hóa nhưng lại sợ hãi tộc khác người lùi bước rơi vào đường cùng lấy một trinh khai đao. một tộc đại tông trưởng giận quan tận trời một trường đem một trinh đánh cái chết tiếc lãnh lệ giăng dạy, ai cho phép ngươi tại đây yêu ngôn họa chúng một trinh ngươi thân là một tộc người trong không vì một tộc đã làm bất luận cái gì sự hiện giờ còn muốn phá hư bổn tộc đại sự giống ngươi loại này trong tộc bại hoại sớm nên trời đất diệt. hôm nay ta coi như mọi người mặt thanh lý môn hộ đối với tồn tại đã không có bất luận cái gì niệm tưởng một mà nói chết cũng không phải cái gì chuyện xấu cho nên liền tính chỉ còn lại có một hơi nàng cũng có thể cười được ha ha Ta yêu ngôn hoặc chúng, này trêu cười thật sự là một người. Đại tông trưởng, ngươi cảm thấy ta là ở yêu ngôn hoặc chúng sao? Ta là một tộc người không sai, xin hỏi, một tộc nhưng có vì ta đã làm chuyện gì? Nếu không có, ta vì cái gì phải vì một tộc làm việc? Đừng nói cái gì sinh ta, dưỡng ta tri ân, yêu tất cả đều là cho má. Nếu không có chúng ta những người này, một tộc liền không tồn tại, càng sẽ không có các ngươi này đó ra vệ đạo mạo ngụy quân tử. Nói được càng chuẩn xác một chút, là chúng ta này đó bình thường tộc nhân nuôi sống các ngươi này đó ngụy quân tử. Nay liền giống vậy một cái quân vương, thực dân cao mà sinh, không có cái gọi là thứ dân, như thế nào sẽ có quân vương? chúng ta đều là một tộc tổ tiên hậu đại, trên người đồng dạng chảy tổ tiên huyết, dựa vào cái gì các ngươi liền có thể cao cao tại thượng. Chúng ta phải thấp kém ti tiện, dựa vào cái gì? mục trinh những lời này, nói đến không chỉ có là một tộc bình thường tộc nhân tâm hạm, còn có tộc khác bình thường tộc nhân cũng tràn đầy cảm xúc. đúng vậy, bọn họ trên người đều chảy đồng dạng huyết mạch, đều là tương đồng tổ tiên, dựa vào cái gì bọn họ cũng chỉ có thể hèn mọn tồn tại. này không công bằng, bởi vì mục trinh những lời này, dẫn tới không ngừng nhất tộc bình thường tộc nhân xôn xao, tình thế có chút nghiêm trọng, các tộc người cầm quyền đều lo lắng phía dưới bình thường tộc nhân khởi có phản loạn tri tâm. một người phản loạn có lẽ còn có thể áp. Chế được, 10 cái cũng còn có thể, nhưng trăm cái, ngàn cái, vạn cái nói, kia đã có thể không nhất định. Từ xa xưa tới nay bất bình đẳng đánh ngộ, khiến cho các tộc bên trong đều xuất hiện rất nhiều vấn đề, hoặc là bị quyền lợi đè nặng, lại hoặc là cá nhân áp lực, chỉ cần có một cái dẫn đường tuyến, mấy vấn đề này liền sẽ toàn bộ bùng nổ mà ra. Mục trình hôm nay buổi nói chuyện tương đương chính là một cái dẫn đường tuyến, tuy rằng cái này dẫn đường tuyến không tính cường, nhưng vẫn là có thể tạo được nhất định tác dụng. Tộc khác người vừa rồi còn ở Vi Diêm Lịch hành sự do dự, nghĩ con nên hay không tiếp tục giúp một tộc đối phó vạn mục các, này sẽ bỗng nhiên cùng lo lắng buồn tộc bên trong vấn đề. Nếu này đó bình thường tộc nhân nghe xong mục trình nói, liền tính không phản loạn, trong lòng cũng sẽ không lại giống như trước kia như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Ngũ tộc cùng giống nhau môn phái, tổ chức bất đồng, không phải đối ngoại mời chào đệ tử tới phát triển thực lực, mà là từ dòng chính, chi thứ các hệ huyết mạch phát triển mà đến, những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lưu có tổ tiên huyết, thân phận bất đồng. Đồng dạng thân phận, đồng dạng huyết mạch, bọn họ dựa vào cái gì chỉ có thể ở người hạ, liền một cái cổ đều không bằng. Một đại tông trưởng, này điên nữ nhân là nơi nào tới? Tịch ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Nếu là các ngươi trong tộc, chạy nhanh rửa sạch rửa sạch, loại người này lưu chữ định là cái tai họa. Không sai. Ngũ tộc trên dưới một lòng, há có thể dung nạng như vậy nói hiếu nói vượng. Chúng ta là một cái chỉnh thể, không phải một người, thiếu ai đều không được, minh mà sao? các tộc đều ở cực lực ổn định tộc dân trí tâm bất luận cái gì đường hoàng lời nói đều nói được chư vị yên tâm ta hiện tại liền cho đại gia một công đạo một tộc đại trưởng lão không có bất luận cái gì do dự trực tiếp đem mục trinh giết chết cấp mọi người một công đạo minh nếu tự cấp người công đạo kỳ thật là ở giết gà dọa khỉ cảnh cáo những cái đó nghe xong mục trinh lời nói có điều xôn sao người làm cho bọn họ biết phản loạn kết cục ngũ tộc trải qua hơn 10 vạn năm phát triển liệt tính trong tộc mọi người đều là cùng cái tổ tiên chạy đông dạng huyết nhưng ở ích lợi cùng quyền thế trước mặt, tính là thân đệ cũng muốn minh tính sổ mục trinh chết ở một tộc đại tông lớn lên trong tay từ trạng thế thảm nhưng nàng chết thời điểm lại cười đến tường, hơn nữa hai mắt vừa lúc nhìn về phía mục trường lưu hướng là ở cùng hắn cáo biệt đối với mục trinh, mục trường lưu trong lòng đối nàng trước sau vẫn là có điểm ấy nấy, rốt cuộc nữ nhân này là bởi vì hắn mà hủy hoại cả đời. Nếu hắn năm đó làm tốt lắm một chút, nhiều quan tâm một chút người bên cạnh, cho dù là huyền tuyển tự tuyển, có lẽ mục trinh liền sẽ không có như vậy bi kịch. mục trinh đã chết, mục trường lưu bởi vì đối nàng ấy nấy mà đối mục tộc nhưng cái đó tông trưởng cảm thấy tức giận, tiếp tục sử dụng mục trinh phía trước nói qua nói, kéo dài này ý, nói, đại tông trưởng, ngươi cho rằng giết nàng là có thể lấp kín mọi người miệng sao? ngũ tộc phát triển đến nay đã có mấy chục vạn năm, có thể nói là một cái thực đã lâu trưởng tộc. Này mấy chục vạn năm tới, một thế hệ lại một thế hệ nhân tài đều xuất từ bất đồng huyết hệ, có đôi khi dòng chính hậu bối không bằng chi thứ, từ chi thứ hậu bối tiếp nhận chức vụ tộc trưởng sự không phải chưa từng có. Một khi đã như vậy, trong tộc mọi người đều có cơ hội làm tộc trưởng, các ngươi dựa vào cái gì đoạn bọn họ hướng lên trên bò con đường. Kỳ thật ở ngũ tộc đi trước huyền linh giới thời điểm, sở mang đến người tất cả đều là dòng chính một mạch, nhưng mấy trăm năm đi qua, dòng chính một mạch con cháu chậm dãi biến thành chi thứ một mạch, thân phận địa vị đều xuống dốc không phanh. Chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy thực không công bằng sao? Ngươi, Trường Lưu, ngươi thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Một trường Lưu những lời này, không chỉ có chọc giận một tộc người, đem tộc khác cũng cấp chọc giận, sôi nổi đứng ra mắng chửi hắn. Mục Trường Lưu, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không dám đem ngươi thế nào. Ngươi nếu là đem chúng ta cấp cho bao, chúng ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận không kịp. Cùng hắn Vương Nghĩa như vậy nhiều làm gì? Người này Lưu chữ khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Giết, giết, giết. Các tộc người đều ở kêu giết, nhưng chỉ là kêu mà thôi, cũng không có người trả giá thực tế hành động. Mua kêu một lần đều nhìn một cái Kim tộc ba vị tông lớn lên phản ứng. Kim tộc từ đầu đến cuối đều không có nói qua cái gì quá kích nói. Tuy rằng rất muốn giống tộc khác như vậy đối Mục Trường Lưu động thủ, nhưng bọn họ không thể, bởi vì Mục Trường Lưu khả năng cùng Ma Thịnh có liên lụy, cùng Diêm Ly Hoành có quan hệ. Chỉ bằng điều này, bọn họ liền không thể xâm bệ tốt khác người có lẽ còn không có kiến thức quá ma thành thực lực nhưng bọn hắn kiến thức quá kim long thần thú, hỏa Phượng thần thú, long Phượng huyết kiếm chỉ cần làm mấy thứ này bọn họ huyễn tấn toàn lực đều không đối phó được, chúng chi còn có ma vương một nhược hơn này hai cái cao thâm khó đoán nhân vật nhưng nếu không ra mặt xử lý chuyện này trong tộc dị tâm sẽ càng ngày càng nặng cho nên bọn họ cần thiết phải đối mục trường lưu đấu thủ chỉ có như vậy mới có thể ổn định di động dị tâm nếu đối mục trường lưu ra tay vậy cần thiết đem tin tức phong tỏa không thể làm nơi này bất luận cái gì sự truyền ra đi kim tộc làm tốt quyết định mấy đại tông diện mạo lẫn nhau đối diện gật đầu đều tỏ vẻ tán đồng sau đó từ đại tông ngọc môn nói chuyện mục trường lưu ngươi như thế chân gió bất quá là vì tranh thủ mạng sống cơ hội chỉ cần có chúng ta ở, ngươi liền đã chết này tâm đi. Vốn dĩ chúng ta cũng không tưởng đối với ngươi ra tay, chỉ đem ngươi để lại cho một tộc xử lý, nhưng ngươi vừa rồi những lời này, đó đã qua chúng ta điểm mấu chốt, cho nên ngươi hôm nay cần thiết phải chết. Điểm mấu chốt? Hử, là các ngươi sợ hãi điểm mấu chốt đi. Theo ta được biết, hiện tại ngũ tộc dòng chính một mạch đều không có ưu tú hậu bối, có chút thậm chí liên tộc trưởng cũng chưa. Nhưng các ngươi không cam lòng làm chi thứ một mạch người tiếp tục tộc trưởng, cho nên khiến cho tộc trưởng chi vị vẫn luôn không ở nơi đó. Xin hỏi các ngươi ra sao gia tâm? Chẳng lẽ các ngươi không biết quốc không thể một ngày vô quân, gia không thể một ngày vô chủ đạo lý sao? Không có quân chủ, dùng cái gì thành quốc? Không có gia chủ, dùng cái gì là gia? Hiện tại ngũ tộc còn có thể xưng là tộc sao. Mục Trường Lưu, ngươi tìm chết kim tộc Tam đại tông trưởng rốt cuộc chịu đựng không được Mục Trường Lưu nói những cái đó lời nói, ba người đồng thời ra tay. Tộc khác người cũng đồng loạt ra tay, lần này không ai có bất luận cái gì do dự, đều hạ quyết tâm đem Mục Trường Lưu bầm thây vạn đoạn, tuyệt không làm hắn tồn tại. Mục Trường Lưu đã sớm làm tốt tử vong chuẩn bị, cho nên ở ngũ tộc động thủ thời điểm, dùng cuối cùng một hơi đem Vương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn bảo vệ tốt. Nhưng hắn khẩu khí này năng lực thật sự thực nhỏ bé, căn bản ngăn cản không được ngũ tộc tông lớn lên liên thủ công kích, trong chớp mắt cũng đã bị công phá, mắt thấy thân thể của mình liền phải bị chia năm bảy. Nhưng hắn không sợ hãi, mặt mang mỉm cười chờ đợi tử vong đã đến. Vô ưu ở một cái khác thế giới đã chờ hắn thật lâu, hắn cũng nên đi tìm nàng, không thể làm nàng lại chờ lâu như vậy. Các chủ, Phương Đông Thanh, Bắc Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người xông lên đi, tưởng cứu một trường lưu, chính là bọn họ không địch lại ngũ tộc tông trưởng, lại thân bị trọng thương. Mặc dù là không màng sinh tử mà xông lên đi cũng không làm nên chuyện gì, còn không có bất luận cái gì cơ hội ra tay đã bị đánh bay, thương thế tăng lên, đảo nằm trên mặt đất, không sao nhúc đích. Các chủ, bọn họ không cam lòng, thật sự thực không cam lòng. Các chủ là như vậy tốt một người, không phải nói tốt người có hào báo sao? Vì cái gì người tốt không có hào báo? Ông trời, ngươi mở mở mắt, nhìn một cái đi, chẳng lẽ ngươi thật sự không có đôi mắt sao? Tây lạc nhạn dùng hết cuối cùng khí lực, ngửa mặt lên trời hô to, đem trong lòng phẫn hận phát tiết ra tới. Phương Đông Thanh cùng Bắc Hình Thiên không có như vậy hô to, nhưng bọn hắn trong lòng cũng là giống nhau không cam lòng, không thể nhúc đít, không thể đi cứu một trường lưu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn bị ngũ tộc tông trường liên thủ công kích. Ở ngũ tộc tông trường muốn đánh tới một trường lưu thời điểm, ba người cùng kêu lên hô to, không cần. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc là lúc, không trúng đống nhiên truyền đến thật lớn tiếng xầm tiếng động, mười mấy đạo đại lôi kỳ chuẩn vô cùng mà bổ về phía ngũ tộc tông trường, ngăn cản bọn họ công kích một trường lưu. Ở bang. Lôi điện đang sen, mây đen giăng đầy, bị đốt trời mặt đất đột nhiên mọc ra rất nhiều chị số dây mây, ngáy mắt lớn lên cao cao đại đại, mỗi một cây dây mây đều có người một cái cánh tay như vậy lại, thậm chí còn có lớn hơn nữa. này đó dây mây lớn lên rất cao, cùng trên bầu trời lôi điện giao thoa, ám áp há một mảnh, thật là khủng bố. Sao lại thế này? Vũ tộc tông trưởng vì tránh né đột nhiên mà tới lôi điện, không thể không thu tay lại, lui về tại chỗ, nhìn xem tình huống. Chính là khi bọn hắn lui về thời điểm, dưới chân thổ địa đột nhiên vỡ ra, nứt ra rất lớn cái hở, quả thực chính là đem một miếng đất chưa làm bại hối, chấn động không ngừng. Không chỉ có như thế, trên mặt đất còn toát ra mảnh liệt hàn khí, đông lạnh đến người thẳng phát run. Mà mặt khác một bên người còn lại là đã chịu liệt hỏa đốt cháy chi khổ trong khoảng thời gian ngắn, ngũ tộc người lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, đến bây giờ còn không rõ nơi nào xảy ra vấn đề. nhưng mà ở bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm cũng đã bị nuốt ở một cái kết giới bên trong, vô pháp rời đi, liền giống như bị quan vào một cái nhà giam. ngũ tộc bên trong lấy tông lớn lên thực lực mạnh nhất, mấy cái tông trường liên thủ đều phá không xong một cái kết giới, lúc này mới biết được sự tình nghiêm trọng tính. này rốt cuộc là chuyện như thế nào? là ai ở giả thần giả quỷ? ra tới, các ngươi này đó lao ra hỏa, khi dễ người khi dễ đến nhà ta tới, hôm nay không hảo hảo thu thập các ngươi, các ngươi còn tưởng rằng chính mình là thần? một nhược thân thân xuyên một bộ áo lục, từ không trung tung bay mà xuống giống như tiên nữ hạ phàm linh khí động lòng người khi mạn phi dừng ở một trường lưu bên người làm lớn những người khác kinh ngạc lập tức qua đi đem một trường lưu nâng dậy tới cũng uy hắn ăn một viên chữa thương dược ba ba ngươi còn hào đi làm ta nhìn xem thương thế của ngươi ta không có việc gì không chết được ngươi chạy nhanh đi xem bọn họ bọn họ thương thế so với ta nghiêm trọng nhiều mong một trường lưu cự tuyệt một nhược thân trị liệu thúc giục nàng đi cứu những người khác kia ba cái liều chết bảo hộ hắn hải tử nữ nhi tới hắn biết thế cục đã lây truyền lúc này có thể sống sót đều sẽ không chết nhưng bọn một cách sống sót cũng chỉ có bọn họ bốn người những người khác đều đã ba ba ngươi đừng có gấp ta lập tức đi xem bọn họ. Mộc Nhược Hân kỳ thật đã biết một trường lưu thương thế như thế nào, uy hắn ăn chữa thương dược lúc sau liền an tâm nhiều, sau đó đi xem những người khác, từng cái cho bọn hắn trị liệu, uy bọn họ uống thuốc, giúp bọn hắn cầm máu. ở Mộc Nhược Hân làm những việc này thời điểm, Diêm Lệ Hành kỳ thật đã sớm đã đã đến, chẳng qua không bao nhiêu người chú ý tới hắn mà thôi. nhưng Kim tộc người lại chú ý tới, đặc biệt là Kim tộc tông trưởng, bọn họ ánh mắt giờ phút này cũng không ở Mộc Nhược Hân trên người, mà là ở Diêm Lệ Hành nơi đó, còn có Diêm Lệ Hành, thật là bọn họ, bọn họ tựa hồ so trước kia cường rất nhiều, rất nhiều. Diêm Lệ Hành cùng hắc ương đám người ở phụ cận tìm kiếm có hay không người sống, chính là đi rồi một vòng đều không có nhìn đến, đành phải trở về bẩm báo chủ thượng, nay một đường tới đều không có người sống, vạn một các người khả năng đều đã bị giết đã chết, chết đều là một ít người già phụ nữ và trẻ em, thương tàn nhân sĩ, ngũ tộc thật sự quá vô nhân tính, đối đãi kẻ yếu đều có thể hạ như thế trọng chịu, bực này tàn nhẫn, so yêu ma còn muốn nắng giận, đường chu, không sai, ngũ tộc quá mức cực kỳ tàn ác, so hát thủy thành những cái đó một tông tam giúp còn muốn tàn nhẫn đến nhiều, nên diệt. diêm lịch hành không nói gì thêm, trầm mặc không nói, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, ánh mắt vẫn luôn ở một nhược hơn trên người, chưa bao giờ rời đi quá, càng không thèm để ý kim tộc người lúc này như thế nào đối đãi hắn đối với kim tộc hắn trước nay liền không để bụng nếu muốn tiêu diệt vậy thì đi hết thảy xem nếu hơn ý tứ nếu hơn muốn diệt thì hắn liền liền diệt ngũ tộc người vốn dĩ ở kinh ngạc một nhược hân xuất hiện chính là nghe được hắc đám người bẩm báo khi lúc này mới chú ý tới những người này tồn tại đối bọn họ lời nói cảm thấy thực tức giận bọn họ ngũ tộc chính là thần nhân lúc sau tư nhiên bị người ta nói thành so yêu ma còn muốn đắng giận còn tuyên bố muốn chui diệt bọn họ sao có thể ngũ tộc người đối này đó lời nói đều có rất lớn ý kiến nhưng kim tộc không lên tiếng bọn họ cũng ngượng ngùng nhiều lời bất quá cũng không tỏ vẻ kim tộc người không nói lời nào bọn họ liền có thể chịu đựng chuyện này nếu tới rồi cuối cùng kim tộc vẫn là không có bất luận cái gì tỏ vẻ bọn họ cũng sẽ có điều hành động. Kim tộc Tông trường nhìn thấy Diêm Linh Hành kinh dị không thôi, bởi vì phía trước chịu quá giao huấn, cho nên bọn họ lúc này đây sẽ không lại như vậy cao cao tại thượng nói chuyện, rất nhiều chỉ là lấy trưởng bối thân phận nói nói. Linh Hành a, nếu ngươi đã đến rồi, vậy hồi tốc đi, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là Kim tộc thiếu chủ, là Kim tộc huyết mạch, Kim tộc yêu cầu ngươi. Đúng vậy, trở về đi, chúng ta đều hy vọng ngươi trở về. Đến nỗi ngươi nữ nhân, chúng ta cũng không hề cưỡng bức ngươi lưu nàng, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về là được, chuyện khác thảo thiết. Nói đến đều là chúng ta sai, nếu năm đó chúng ta ngăn cản cha ngươi, không cho hắn nhất ý cố hành, cưới cái tia cái gì Kim Mỹ Phượng, các ngươi Minh đệ hai cũng không đến mức sẽ tao nộ như vậy nhiều bất hạnh sự là chúng ta thực xin lỗi ngươi, ngươi trở về đi. Đối với tông trưởng nhóm hảo nôn hảo ngữ, Diêm lịch hoàn toàn đương không nghe thấy, bỏ mặc, chậm rãi khởi bước, đi hướng một nhược hân, cùng nàng cùng nhau ngồi sụm xuống, xuống, ôn nu hỏi nói, nếu hân, nhưng yêu cầu hỗ trợ, ngươi lại không hiểu y y thuật, giúp không được gì, ngươi giúp ta đem bọn người kia xem trọng là được, bọn họ như vậy đối đai ta ba ba, ta nhất định phải bọn họ trả giá gấp 10 lần đại dối. Một nhược hân đang ở vội vàng cấp phương đông thành, bác Hình Thiên cùng Tây Lạc nhạn xử lý miệng vết thương, trong lòng không quên tính sự, vạn một là nàng ba ba gia viên, cũng là nàng gia viên, nàng sao có thể dễ dàng tha thứ này đó hủy hoại nàng gia viên người, đúng chi bọn họ thiếu chút nữa liền đem nàng thật vất vả tìm được ba ba cấp vết, những người này không thể tha thứ bọn họ đã trốn không phát, ngươi có thể yên tâm. Những người khác không để bụng, kia mấy cái cái gì tông trưởng, tộc trưởng, cho ta xem trọng, chờ ta bắt tay đầu sự vội xong, ta liền tìm bọn họ tính sổ, đem bọn họ mau toàn bộ nổ sạch. Thử. nghe xong một lượt hơn những lời này, ngũ tộc mọi người bỗng nhiên dưới lòng bàn chân có một cổ lạnh leo truyền đến, xuyên biến toàn thân. nữ nhân này mặt ngoài thoạt nhìn kiều kiều được được, tiểu xảo khả nhân, nhưng nói chuyện lại làm người cảm thấy sờn tóc gáy. nữ nhân này rốt cuộc là cái gì lai lịch? từ từ, vừa rồi kim tộc người kêu nam nhân kia li hành, nên sẽ không thật là ma thành ma vương đi. Ngũ tộc tuy rằng tương đối phong bế, nhưng đối bên ngoài sự cũng biết không ít. Gần nhất thanh danh đại nhiệt nhân vật bọn họ sao có thể không biết? Nhưng bọn hắn lại không biết mấy người này cùng vạn một các quan hệ. Nếu biết đến lời nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tới tranh cái này nước đủ. Dân tộc thổ tông trường gặp qua diêm lịch hành cùng một đứa hân, càng biết bọn họ có một cái nhi tử. Hơn nữa đứa con trai này có được ngũ thải thần thạch, trong lòng là các loại tư vị, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Lúc trước bắt nhân gia nhi tử, sau lại dân tộc thổ bị cái kia tiểu tử dảo đến long trời lở đất, bọn họ cũng chưa có thể vớt đến một chút chỗ tốt, có thể thấy được cái kia tiểu tử địa vị thực không nhỏ. Cha mẹ hắn càng không phải hời người. Tham thạm. Ngũ tộc bên trong chỉ có Kim tộc cùng dân tộc thổ cùng Diêm lịch hành một nhược thân đánh quá giao tế, biết này hai người đáng sợ, nhưng thủy tộc, hỏa tộc cùng một tộc lại không có đi theo hai người chiếu quá mặt, không biết thực lực của bọn họ, chỉ là từ bọn họ tuổi đi phán đoán, cho rằng những người này chỉ là tiểu bối, không đủ sợ hãi tuyên bố cảnh cáo bọn họ. Nơi nào tới tiểu bối cũng dám như vậy đối đại với chúng ta, tức thời nhanh lên đem chúng ta buông ra, nếu không có các ngươi đẹp, hiện tại tiểu bối quá không biết trời cao đất dày, cho rằng có điểm bản lĩnh liền có thể muốn làm gì thì làm, thật thật một cười. Tiểu tử thúi, còn không chạy nhanh đem chúng ta thả ra đi, nếu không đều cấm miệng cho ta. Một nhạc hơn nghe xong những lời này, cảm thấy thực phiền, giơ tay lên, những cái đó lớn lên lão cao đại dây mây liền động, đem nói chuyện mấy người kia chuyển ra, kéo đến trời cao đi lượng. A, đối mặt loại này đáng sợ sự, liền tính là sống mấy trăm năm tông trưởng cũng sợ tới mức kinh hoàng kêu to. Muốn khống chế như vậy đại dây mây, kia đáp dụng nhiều ít linh lực mới có thể làm được a. Nay một cái tiểu cô nương, sao có thể có như vậy thực lực? Chỉ sợ liền một linh pháp trưởng đều làm không được như vậy sự. Này tiểu cô nương thực lực, thật là đáng sợ. Chương 447, nghĩa tử không bỏ. Nhìn đến những cái đó nói ổ nói tạ tông trưởng như vậy tiếp cục, những người khác liền tính dám giận cũng không hề dám nói, đem trong lòng muốn lời nói toàn bộ đều nuốt đến trong bụng. Thủy tộc tộc trưởng Thủy Đông tới gặp bổn tộc tông trưởng bị đại dây mây truyền đến trời cao thượng, muốn ra tay cứu giúp, nhưng hai cổ cường đại hơi thở đem hắn áp bách đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này hai cổ hơi thở cường đại là hắn từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ gặp qua, chỉ sợ cũng mấy ngày liền tinh môn những cái đó môn chủ cũng không có như vậy khí chẳng đi. Không chỉ có Thủy Đông tới không dám hành động thiếu suy nghĩ, hỏa tộc tộc trưởng hỏa tuyệt người cũng cũng thế. Bất quá bọn họ lúc này bị nuốt ở kết giới bên trong, liền tính tưởng cứu người cũng không có thể ra sức. Những người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì sao như thế cường đại? Nên sẽ không chính là một trinh vừa rồi theo như lợi ma thành người đi nếu Ma thành thật sự như thế cường đại, như vậy bọn họ lúc này đây ngũ tộc liên thủ đối phó Vạn Mục các chẳng phải là thọc tổ hoang vỏ vẽ. Ngũ tộc người càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, càng nghĩ càng hối hận, hối không nên lúc trước vì một chút tiểu ích lợi mà làm nhất tộc lâm vào bực này nguy cơ bên trong. Hiện giờ ngũ tộc thật sự chịu không nổi một chút ít gió táp sóng xô. Một nhược hân vội vàng cho người ta trị thương, Diêm Lịch hành ở một bên nhìn, những người khác tắc khắp nơi sưu tầm, nhìn xem còn có hay không mặt khác người sống hoặc là dập tắt đang ở thiêu hủy ốc lửa lớn. Tóm lại mọi người đều vội đến không được, ngay cả Diêm Dịch cùng Tiểu Khí cũng đều không dối, Đem Vạn Mục có thể cứu giúp thiên tài địa bảo đều cứu giúp lại đây, cho bạch bạch bị đốt thành tẫn trong lúc nhất thời, vạn mục các từ nguyên lai ngũ tộc chỉ ý làm bậy cục diện biến thành ma thành mọi người thiên hạ từ nguyên lai nguy cơ tứ phía, sơn cùng thủy tận biến thành liêu ám hoa minh, nhưng thật ra ngũ tộc người bốn bề thù địch, bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, một khi một lược hân cầm trong tay sự vội xong, kế tiếp chính là bọn họ ác mộng bắt đầu rồi. mục Trường lưu, phương đông thanh, bắc hình thiên cùng tây lạc nhạn bốn người thương thế rất nặng, nếu đổi thành khắc y y sư, cho dù là cao cấp y y sư, bọn họ chỉ có chết, nhưng một bất động, trời sinh cứu vớt sinh linh khả năng làm nắng, có năng lực cứu những người này, còn có các loại linh đan diệu dược tương trợ, chỉ là muốn tốn nhiều một chút thời gian, đa dụng một ít linh lực cùng đan dược thôi. Trải qua nửa ngày cứu giúp, một nhược Hân cuối cùng là đem một trường lưu, phương đông thanh, Bác hình thiên cùng tây lạc nhạn từ quỷ môn quan cứu trở về. Chẳng qua thương thế quá nặng, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, mắt khác sự căn bản làm không được. Một nhược Hân đỡ một trường lưu, làm hắn chậm rãi đứng lên, vẫn luôn quan tâm hắn thương thế, chỉ cần mỗi làm một chuyện đều phải hỏi một chút. Ba ba, cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào đặc biệt khó chịu sao? Không có việc gì, ta cũng là cái y y sư, rất rõ ràng chính mình tình huống hiện tại. Nếu hân, không thể tưởng được ngươi y y thuật đã tới rồi như vậy hỏa thuần thanh nỗi, đổi thành là ta cũng chưa chắc có thể cứu trở về đại gia một cái mệnh. Thật hảo, hảo. trường lưu vì có như vậy một cái hảo nữ nhi cảm thấy vui mừng, cảm thấy kiêu ngạo. Đây là hắn cùng vô ưu nữ nhi, bọn họ nữ nhi thực ưu tú. Ai nói thánh nữ cùng bình thường tộc nhân tương kết hợp liền không thể sinh ra ưu tú hậu đại? Hắn nữ nhi so một tộc những cái đó dòng chính một mạch con cháu muốn ưu tú gấp trăm lần, ngàn lần. Lúc này chỉ sợ toàn bộ một tộc đều không phải nàng nữ nhi đối thủ. Ý dĩ thuật của ta lại hảo đều là cùng ba ba học, không có ba ba lưu lại ý liệt thư, nơi nào có hôm nay ta. Cho nên ta hôm nay muốn quy công với ta có cái ưu tú phụ thân đại nhân. Ngươi này tiểu nha đầu, miệng nhi thật ngon. Nay cần phải tùy người mà khác nhau, đổi thành là người khác, ta bên miệng chính là độc thật sự nha. Ha <cười> ha. <cười> ông ngoại ông ngoại diêm dịch ôm hoàng kim chạy tới, chạy đến một trường lưu trước mặt dừng lại. Tiểu khí mấy ngày nay tới giờ đều đi theo Diêm Dịch, cơ hồ đem Diêm Dịch trở thành chính mình gương. Diêm Dịch làm gì hắn liền đi theo làm gì, có đôi khi làm mới biết được không quá thích hợp. Liên tỉ như hiện tại, Diêm Dịch đối một người chạy tới cũng kêu to ông ngoại, hắn cũng không tự chủ được mà chạy tới, đồng dạng kêu to ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại. Mục Trường Lưu nhìn thấy cháu ngoại, đương nhiên vui vẻ, nhưng đột nhiên lại có một cái tuổi cùng chính mình cháu ngoại không sai biệt lắm, Tiểu Nam Hải cũng kêu hắn ông ngoại, cái này làm cho hắn cảm thấy không thể hiểu được, nghi hoặc hỏi một bên một đứa hân, nếu hân, ngươi cùng lịch hành khi nào lại sinh một cái như vậy đại nhi tử? Bọn họ hai giờ đi vạn một cắt còn không đến hai tháng, sao có thể sinh ra như vậy đại một cái nhi tử tới? Ba ba, đây là ta đây là ta thu nghĩa tử, đủ danh tiêu tiểu khí, đại danh tiêu diêm không bỏ. một nhược thân ở giới thiệu tiểu khí thời điểm đột nhiên không biết nên như thế nào giới thiệu, dứt khoát liền làm nghĩa tử tới giới thiệu. trong khoảng thời gian này nàng quan sát quá tiểu khí, đứa nhỏ này tâm tính đơn thuần, tuy rằng lai lịch không rõ, nhưng nhất định không đơn giản. nếu hảo hảo giáo dục về sau định có thể thành châu đáo. cũng thế, coi như là thu cái nghĩa tử đi. nghĩa tử, diêm không bỏ tiểu khí đầu tiên là cả kinh, đáy lòng giống như là nổ tung hoa, cao hứng đến không được, nhưng hắn lại có thể đem cái này cảm xúc khống chế được thực hảo. nếu là đổi thành mác hải tử, gặp được như vậy vui vẻ sự, khẳng định sẽ chạy tới ôm cái kia cho hắn sung sướng người từ nay về sau hắn có cha mẹ hôn, tuy rằng chỉ là nghĩa phụ nghĩa mẫu, nhưng hắn đã thực thỏa mãn, bởi vì nghĩa phụ nghĩa mẫu đối hắn đều thực hảo, so với ai khác đều hảo. không bỏ lại đây, trông thấy ngươi ông ngoại, một nhược hân đối tiểu khí với tay, làm hắn lại đây. tiểu khí còn có điểm phản ứng không kịp, nhưng hắn vẫn là ngơ ngác mà đi qua đi, ngẩng đầu nhìn xem một nhược hân, nhìn nhìn lại một trường lưu, bất chi bất giác mà trong miệng tiêu lên, ông ngoại, hảo hảo hảo, hảo cháu ngoại, ha ha, hảo hai từ một trường lưu bị thương, hành động không tiện, không thể hảo hảo ôm một cái tiểu khí, chỉ có thể miễn cưỡng dùng tay hổ sờ hắn đầu, khen vài câu. diêm không bỏ, không bỏ, vĩnh viễn không buông tay, tên này thực hảo ông ngoại trong nhà hiện tại quá loạn, chờ đem những việc này giải quyết lúc sau, ông ngoại lại cho ngươi một ít lễ gặp mặt. cảm ơn ông ngoại. không khách khí không khách khí. ông ngoại, ngươi giống như cũng chưa cho ta thấy mặt lễ nhà. Diêm Dịch cũng hoàng đến một trường lưu trước mặt, cũng tưởng thảo nhiều một phần ái. bất quá hắn hiện tại đã không ngại cùng tiểu khí chia sẻ thứ tốt, bởi vì bọn họ là huynh đệ. ngươi tiểu gia hỏa này, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm không phải cho ngươi lễ gặp mặt sao? đó là lần đầu tiên gặp mặt lễ gặp mặt, lần thứ hai lễ gặp mặt còn không có cấp đâu. ha ha Diêm Dịch những người này, đem mọi người chọc đến thoải mái cười to. nhưng ngũ tộc người lại một cái cũng cười không nổi. Từ mấy người này nói chuyện bên trong bọn họ đã đại khái đoán được vạn một cách cùng ma thành quan hệ, liền bởi vì đã biết cái này quan hệ, trong lòng ra càng thêm bí thôi. Mục Trường Lưu mấy trăm năm qua không có cưới vợ, nơi nào tới nữ nhi? Bất quá một tộc người lại từ một Nhược Hân dung Mạo nhìn ra manh mối, tam đại tông trưởng vừa mới bắt đầu cũng không có thấy rõ một Nhược Hân dung Mạo, hơn nữa cảnh đời đổi rời, bọn họ đối mục vô ưu nhớ rõ cũng không lớn rõ ràng, nhìn hồi lâu mới nhìn ra tới, bởi vì nhìn ra tới, vô cùng kinh ngạc. Này, là vô ưu, nay tiểu cô nương cùng vô ưu lớn lên thật sự rất giống, háng ăn là giống, quả thực chính là giống nhau như lúc, nàng là Mục Trường Lưu nữ nhi, chẳng lẽ cũng là một vô ưu nữ nhi? hẳn là không sai được, nàng khẳng định vô ưu nữ nhi, một tộc có hy vọng, có hy vọng. nghĩ đến này khả năng, một tộc tam đại tông trường không biết nên làm gì phản ứng mới hảo, là nên kinh hỉ hay là nên kinh ngạc. một vô ưu đã từng là một tộc thánh nữ, nàng nữ nhi cũng nên là một tộc thánh nữ, ý ngoài lời, cái này cao thâm khó đoán nữ a là bọn họ một tộc thánh nữ. tưởng tượng đến một tộc có như vậy cường đại thánh nữ, một tộc tông trường nóng liền vui vẻ không thôi, sớm quên mất phía trước sở làm đủ loại sai sự. ở bọn họ xem ra, chỉ cần là một tộc người, mặc kệ ra sao thân phận, đều nên vì một tộc phụng hiến hết thảy, cho dù là chính mình sinh mệnh. một ngược nhân nếu thật là một vô ưu nữ nhi, kia nàng nên trở về một tộc, vì một tộc tương lai làm giả phụng hiến. Mục Dung Thật ở một bên nghe được không hiểu ra sao, nhị trượng sờ không được đấu óc, nhưng hắn có thể cảm giác được đến một lực hận đối hắn uy hiếp rất lớn. Không chỉ có là uy hiếp, hơn nữa vẫn là nữ nhân, nữ nhân này hắn một hai phải diệt không thể. Tông lớn lên người, nàng chính là Ma Vương nữ nhân, Mộc Trường Lưu nữ nhi, nàng này thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không dễ dàng tùy ý các ngươi bài bố, các ngươi tốt nhất làm chuẩn bị tâm lý. Mục Dung Thật ở một bên châm ngòi, nghĩ thầm thôi mà một lực hận cùng một tộc chiến đấu, vô luận hai bên nào một phương có tổn thương, hắn đều có thể đạt tới mục đích, nếu là lưỡng bại câu thương, vậy càng tốt. Thì tính sao? Mặc kệ nàng là ai nữ nhân, ai nữ nhi, trên người chạy đều là chúng ta một tộc huyết, chỉ cần là ta một tộc nữ, đều đến vì một tộc ích lợi làm ra phụ hiến. Không sai, không thể tưởng được một vô ưu thế nhưng có cái nữ nhi, nếu là sớm biết rằng cái này nữ nhi tồn tại, năm đó liền tính là huynh tấn toàn lực cũng muốn đem nàng tìm ra. Hiện tại tìm được cũng không tính vãn. Không đổi. Một tộc ba vị tông trưởng một cái tính tự mình cho rằng, lại không biết suy nghĩ sự muốn gặp phải khó khăn có bao nhiêu đại, cơ hội là không có khả năng thực hiện, càng không biết bọn họ sở muốn bài bố người có bao nhiêu đáng sợ, liền tính là biết bọn họ cũng sẽ không đem sự tình hướng hư phương diện suy nghĩ, ở bọn họ xem ra, nhưng phàm là một tộc người đều đến vì một tộc nguyện trung thành. Mục Nhược Hân cũng nghe tới rồi tam đại tông trưởng theo như lời nói, trong lòng khinh thường cười lạnh. Một đám không đầu không đuôi người bạo thủ. Chương 448, nợ máu trả bằng máu. Mục nhược Hân không nói gì, Diêm Lịch Hành Tắc Can tĩnh bất động, tùy ý một tộc kia mấy cái người bảo thủ tự cho là đúng mà nói chuyện, đối những người này cổ hộ cũng không biết tự lượng sức mình cảm thấy buồn cười. Thật không biết những người này nơi nào tới tự tin có thể khống chế nếu Hần, bọn họ thật đúng là cho rằng chính mình tính cái đồ vật sao? Thật là buồn cười. Lúc này, Hắc Hưng cùng tứ đại hộ pháp đám người lại đem vạn mục các tìm tòi một lần, chân chân chính chính xác định không có bất luận cái gì may mắn giả mới trở về bẩm báo. Chủ thượng, phu nhân, vạn mục các người trừ bỏ các chủ cùng này vài vị, đều đã bất hạnh bị giết, ngay cả dược trong rừng dược liệu cũng đều bị hủy, hoa cỏ cây cối năm một li vào, thật sự là sạn thảo trừ tận gốc một câu sạn thảo trừ tận gốc nghe được ngũ tộc nhân tâm thẳng phát mau, nhưng nhiều năm tới cao cao tại thượng khiến bọn họ ở bất luận kẻ nào trước mặt đều sẽ không hạ mình hàng quý, càng sẽ không làm chính mình uy nghiêm bị hao tổn, đặc biệt là ở bổn tộc người trước mặt, loại sự tình này càng sẽ không phát sinh. Tại Hoài Nghi một Nhược Ân là một vô ưu nữ nhi là lúc, càng là lấy ra trưởng bối thân phận hành sự. Một tộc Tam đại tông độ dài, có hai cái đã bị đại đại dây mây truyền đến trời cao thượng, còn có một cái tưởng an không có việc gì, là Tam tông trưởng. Đại tông trưởng cùng nhị tông trưởng hiện tại không quá tiện, đành phải từ Tam tông ra mặt nói chuyện. Bất quá Tam tông trưởng bị ở giới, không thể đến một Nhược trước mặt đi, chỉ có thể tại chỗ chất vấn với nàng. Nhà đầu, ngươi có phải hay không một Vô Ưu nữ nhi?" "Đúng thì thế nào?" Mộc Nhược Hân dừng lại bước chân, lấy sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tam Tông trưởng, trên người một cổ phượng hoàng chi thế nháy mắt gas, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm chi uy. Đối mặt bực này phượng hoàng thần uy, kia cổ cường thịnh hơi thở, Tam Tông trưởng không khỏi mà nuốt nuốt nước miếng, nói thật ra, lấy lòng đang run, run, run dậy, nhưng lại không nghĩ ở một cái tiểu bối trước mặt mất uy nghiêm, cho dù lại run cũng muốn căng ra đầu cứng trống, biểu hiện ra một bộ thực không cao hứng bộ dáng, tiếp tục dùng trưởng bối thân phận nói chuyện, hơn nữa là ở gian dại với người. Nha đầu, ngay cả ngươi nương ở trước mặt ta cũng không dám như thế làm cản, ngươi không khỏi cũng quá không biết trời cao đất dày đi. Lão nhân, ngươi có phải hay không sống lâu lắm, đầu gối không hảo sử, tỉnh ở chỗ này nói dối. Ngươi có gặp qua ai sẽ đối chính mình kẻ thù tôn tôn kinh kính, hảo luôn hảo như sao? Các ngươi những người này thiếu chút nữa hại chết phụ thân ta, đem nhà của ta hủy thành như vậy, còn muốn ta đối với các ngươi cung cung kinh kính, khả năng sao? Đừng nói là đối với các ngươi thái độ không tốt, liền tính là đem các ngươi cướp giết, loại sự tình này ta cũng làm đến ra tới. Các ngươi đều không nên nốc gắp, chúng ta sẽ cùng các ngươi chậm rãi tính, hơn nữa muốn tính đến giành mạch. Ngươi, ta vốn dĩ không nghĩ đối ngũ tộc đổi tận giết tuyệt, cũng không nghĩ quản các ngươi sự, nhưng các ngươi nếu tới chọc ta, vậy đừng trách ta tàn nhẫn Ngươi kính ta một thước, ta kính người một trượng, người hại ta một phần, ta tất còn người phần. Ngũ tộc, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Hỏa tuyệt người vốn đang không nghĩ nhanh như vậy cùng một nhược hân trở mặt, thậm chí còn nghĩ cùng như vậy cường giả kết giao, rốt cuộc bọn họ hỏa tộc cùng ma thành không nhiều ít ân đoán rồi dám, nhưng nghe một nhược hân những lời này, biết rõ kết giao vô vọng, dứt khoát liền không hề chịu được loại này bất khí, giận mắng phản bác. Tiểu nha đầu, thật là thật lớn tổ khí, như thế nói ổ nói tả, ngươi nhưng có tương đương năm chấp có thể đối kháng được ngũ tộc liên thủ, ngũ tộc liên thủ, các ngươi hiện tại không phải cũng là ngũ tộc liên thủ sao? Chính là các ngươi hiện tại tình trạng như thế nào? Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có năm chấp từ cái này kết giới ra tới sao? Chờ ngươi trở ra tới thời điểm lại đến cho ta tiêu khí đi, kẻ hèn một cái kết giới, làm gì được ta? Hỏa tuyệt người không đem vây khốn chính mình kết giới để vào mắt, vừa rồi cũng không có ý đồ phá kết giới mà ra, mà là ngốc tại bên trong tĩnh xem này biến, nhưng hắn trong lòng có tương đương nắm chắc, cho rằng dựa vào chính mình năng lực có thể bài trừ cái này kết giới. Này đó kết giới chính là kim hệ chi lực kết thành, hỏa hệ chi lực là kim chi lực khắc tinh, hắn là hỏa tộc tộc trưởng, trời sinh có hỏa hệ chi lực. Này đó kết giới muốn vây khốn những người khác có lẽ có thể, nhưng muốn vây khốn hắn, không có khả năng. Hỏa tuyệt người nơi tay trong tay ngưng tụ chung một đoàn ngọn lửa, đánh hướng một bên kết giới, ý đồ tưởng phá giới, nhưng kết quả lại làm hắn chấn động. Này, sao có thể? Hắn hỏa chi lực thế nhưng không làm gì được kết giới thượng kim chi lực. Hỏa tuyệt người vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, tăng lớn hỏa lực, lại lần nữa công kích kết giới, chính là hắn đánh ra đi hỏa lực đều bị kết giới vô thành vô tức căn nút, không có khởi đến bất cứ tác dụng, cho dù là dùng hết toàn lực công kích, kết quả vẫn là giống nhau. Chuyện này không có khả năng. Sao có thể? Cha, chúng ta liên thủ thử xem. Hỏa Thương ảnh đề nghị nói, cùng phụ thân liên thủ, đem hết toàn lực một kích, nhưng kết quả vẫn là một cái dạng, bị bọn họ phụ tử hai không ngừng công kích kết giới không có chút nào thay liền một cái vết rách đều không có, vẫn như cũ giống phía trước như vậy kiên cố kết giới thượng rõ ràng là kim hệ chi lực, theo lý thuyết dùng hỏa hệ chi lực phá giới không có khả năng không có bất luận cái gì hiệu quả, cho dù là một chút chấn động hiệu quả đều hẳn là sẽ có, nhưng trước mắt sự thật lại là một chút đều không có. trải qua vô số lần nếm thử, hỏa tuyệt người cùng hỏa thương ảnh vụ tử hai lúc này mới ý thức được đối thủ cường đại loại này cường đại xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, thậm chí đã cường đại đến toàn bộ hỏa tộc đều không thể chống lại nung nỗi. nếu thật là cường đại như vậy, như vậy một lực thân vừa rồi lời nói liền không phải ràng, mà là lấy thực lực nói chuyện. Kim tộc Tam đại tông Trường đã từng cùng Ma vương hai vợ chồng đánh cái giao tế, biết thực lực của bọn họ, nhưng chỉ biết bọn họ ngay lúc đó thực lực, qua hơn hai tháng thời gian, hai người kia thực lực giống như lại tăng tiến không ít, như vậy thực lực đã tới rồi bọn họ vô pháp đánh giá nắm nỗi. Lực lượng như vậy rốt cuộc mạnh như thế nào? Hỏa tuyệt người phụ tử hai liên thủ đều không thể bài trừ diêm Lịch hành thiết hạ kết giới, cái này làm tộc khác người thâm chịu đã kích, khí thế nháy mắt hàng đến thấp nhất, đã không dám giống vừa rồi như vậy cương ngạo, không ít cường giả đều ở thử bài trừ kết giới, nhưng đều không có một chút hiệu quả. Kim tộc cùng Mộc tộc người vừa mới còn nghĩ làm diêm lĩnh hành cùng Mộc Nhược Hân trở về bộ tộc, vì bộ tộc cống hiến, lúc này không dám lại có quá nhiều ý nghĩ như vậy giờ này khắc này bọn họ có thể toàn thân mà lui đã là vận hạnh, như thế nào còn dám yêu cầu quá nhiều? Mục nhược Hân nhìn những cái đó ở ý đồ bài trừ kết giới người, cười lạnh cười, tay nhẹ nhàng giương lên, đem những cái đó bị đại dây mây cuốn lấy người bung. mười mấy cái mấy trăm tuổi người bảo thủ cứ như vậy từ trên cao trung trực tiếp rơi xuống, rơi muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, cả người lao không xương đều sắp tan. a, ai u, bọn họ đều là ngũ tộc bên trong địa vị tối cao, thân phận nhất tôn quý tông trưởng, là dẫn dắt ngũ tộc từ nhân giới đi trước luyện linh giới công thần, mấy trăm năm qua đều bị tộc nhân chi cao vô thượng thừa phụng, liền mắng cũng chưa người dám mắng một câu, nơi nào có người dám đánh bọn họ, liền tính là muốn đánh cũng không cái kia bản lĩnh nhưng bọn họ hôm nay cố tình đã bị người hung hăng đánh một đốn, còn rơi cái cứt cho ăn, thể diện toàn vô, cái này tiêu bọn họ như thế nào có thể chịu được? Cho dù là chết, bọn họ cũng muốn tranh hồi cái mặt già này. Các ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Quả thực là không thể tuy là tuyệt đối không thể tha thứ. Lão hủ hôm nay cho dù chết, cũng muốn các ngươi trả giá đại giới. Không sai, cho dù là đồng quy vô tận, các ngươi hai cái tiểu bối hôm nay cũng muốn vì chính mình làm những chuyện như vậy có điều công đạo. Những cái đó bị một nhược thân rơi rơi rất tan tác tông trưởng, sát khí rất nặng, đặc biệt là đối một nhược hân, đã tới rồi phi sát không thể nỗ Diêm Lịch Hành không thích như vậy sắc khí, đi phía trước vượt một bước, đứng ở một nửa thân trước mặt, lạnh nhạt nói, muốn động bủn bả nữ nhân, liền trước quá bủn bả này quan. Kim Tộc ba cái tông trưởng thấy Diêm Lịch Hành đứng vậy, còn đối hắn ôm có một tia hy vọng, hy vọng hắn có thể quá hồi kim tộc, vì Kim Tộc tương lai tận một phần lực, cho nên sự tỉnh tới rồi tình trạng này, bọn họ vẫn như cũ còn hảo ngôn khuyên bảo. Lịch Hành, ngươi này lại là hạ tất, chỉ cần các ngươi hai vợ chồng chịu cùng các vị trưởng bối thấp cái đầu, nhận cái sai, sở hữu sự đều có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Quá khứ ân đoán đoán khiến cho chúng nó qua đi đi, chúng ta không truy cứu các ngươi sai lầm, cũng hy vọng các ngươi có thể quá quá khứ ân một lần nữa bắt đầu. Đúng vậy, Ngũ tộc hiện tại thực yêu cầu các ngươi nhân tài như vậy. Ngũ tộc vốn là một lòng, hà tất đem sự tình náo thành như vậy. Ngũ tộc một lòng, nói được thật đúng là dễ nghe. Đương các ngươi liên thủ vây công bạn muội các thời điểm, nhưng có nghĩ tới ngũ tộc một lòng? Chẳng lẽ ta phụ thân liền không xem như ngũ tộc người sao? Một nhược hân thế diêm lịch hành phản bác, đối kim tộc tam đại tông lớn lên chút đường hoàng lời nói cảm thấy một cười. Tiểu nha đầu, chúng ta hảo ngôn hảo ngữ, ngươi hà tất châm trọng điểm ai? Chẳng lẽ một hai phải thấy viết ra chịu bỏ qua? Đúng vậy, hôm nay không thấy huyết, ta thể không bỏ qua, nợ máu muốn trả bằng máu, vạn muội các viết không thể bớt Ngươi này tiểu nha đầu, sao không nói lý lâu? Ta không nói lý, ta không nói lý vẫn là các ngươi không nói lý. Các vị tông lớn lên người, ở các ngươi huyết tẩy vạn một các thời điểm như thế nào liền không nghĩ tới muốn phân rõ phải trái đâu. Các ngươi giết chết những người đó đều là người già phụ nữ và trẻ em, bệnh tan nhân sĩ, đối mặt những người đó, các ngươi hẳn là có thương hại chi tâm mới đúng. Chính là các ngươi không có. Nếu các ngươi liền một chút lương tâm đều không có, người như vậy liền không nên lãng phí hữu hạn tài nguyên tồn tại. Nhưng phàm là ở vạn một các lây dính máu tươi người, đều cần thiết trả giá huyết đại rồi. Một nhược hận tức giận cuộn trỗi, lịch thanh một đều, bốn phía dây mây tùy theo dây, vì uy. Giờ khắc này, vừa rồi những cái đó muốn sát một luồng tông nở thủy có một loại đảm cảm giác, hảo là hối hận. Bọn họ thật không nên đáp ứng một tộc tới tấn công vạn các. Chương 449, muối tên độc chi trận. Mộc Nhược Hân lúc này sát khí so với kia chút tông trưởng còn muốn thịnh, vì vạn một các những cái đó oan chết người tức giận bất bình, càng phải vì chính mình phụ thân xả giận. Nếu không phải nàng kịp thời tới rồi, này sẽ nàng ba ba đã sớm bị những cái đó đáng giận người bảo thủ cấp giết. Cho nên nàng tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha ngũ tộc người, cho dù là đem ngũ tộc toàn diệt, nàng cũng không tiếc. Mộc tộc ba vị tông trưởng đứng dậy, còn ý đồ lấy trưởng bối thân phận cưỡng bức Mộc Nhược Hân nghe lời đi vào khuôn khổ. Ngươi têêu Mộc Nhược Hân đúng không? Thân là Mộc tộc thánh nữ, nên có thánh nữ bộ dáng, như vậy không khi không tự, chẳng lẽ ngươi nương không có giáo nguyên nên như thế nào là một cái thánh nữ sao? ở ngũ tộc, mọi việc đều lấy vị cao giả vi tôn, đặc biệt là tông trưởng, chỉ cần là tông lớn lên mệnh lệnh, liền tính là muốn lao tử giết thân nhi tử cũng đến làm theo, chúng chỉ là một cái thánh nữ ngôn hành tử chỉ. Thánh nữ, ai nói ta là một tộc thánh nữ? Quy củ, các ngươi quy củ cùng ta có quan hệ gì đâu? Không cần để ta mẫu thân, các ngươi không xứng. Nếu không phải các ngươi này đó lao hỗn đảng, ta phụ thân cùng mẫu thân sẽ thiên nhân vĩnh cách sao? Muốn ta vì một tộc làm công hiến, xin hỏi một tộc nhưng có vì ta đã làm cái gì? Một nhược thân thật thật cảm thấy này đó người bảo thủ bẩn người, thật giống như là một cái người xa lạ đi yêu cầu người khác con cái vì hắn tận trung tận hiếu, mà hắn lại chưa từng vì người nọ con cái đã làm bất luận cái gì sự. Trên đời này nào có bậc này tiện nghi sự? Một Mục Vân, ngươi như vậy là khinh nhẫn một tộc tổ tiên, tổ tiên ở Thiên có Linh, chắc chắn khiển trách với ngươi. Tổ tiên, nếu tổ tiên biết các ngươi này, đó người bảo thủ chuyên quyền độc đoán, không biết có thể hay không tức giận đến từ phần mộ nhảy ra, đem các ngươi từng bức từng bức đều cấp diện. Ngươi, ngươi này không biết trời cao đất dày nha đồ đũi, chúng ta hảo luôn hảo ngự khuyến bảo, ngươi lại như vậy điều ngoài vô lễ. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Không sai, hôm nay chúng ta liền đại biểu một tộc, xử trí ngươi này một tộc bại hoại. Một tộc Tam Đại tông trường nổi giận, ba người chạm thành một loạn, cùng ra tay muốn giáo huấn một chút Mục Vân. Diễm Lịch Hoàng muốn ra tay, nhưng một nhược thân không cho, nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra. A hành, này mấy cái lao ra hỏa giao cho ta tới xử lý. Vừa lúc ta muốn để ba ba mụ mụ xả giận, nếu không phải này đó lao ra hỏa không hiểu rõ tình lý, ngại xinh xinh đem yêu nhau hai người chia rẽ, ta ba ba mụ mụ cũng sẽ không cả đời cơ khổ. Ta hôm nay liền khiến cho này mấy cái người bảo thủ biết chia rẽ một đôi có tạo thành bi kịch có bao nhiêu đại? Ta bi kịch đã qua đi, hiện tại hẳn là đến phiên bọn họ bi kịch. Hảo, một tộc đám người giao từ ngươi tới xử lý, mặt khác ta tới. Diêm Lịch Hoàng bất hòa một nhược thân tranh, đem một tộc người để lại cho nàng, làm nàng hảo hảo xả xả giận, miễn cho bị khẩu khí này cấp nẹn hỏng rồi. Đến nội tộc khác người, hết thảy giao từ hắn xử lý. Có lẽ từ nay về sau, ngũ tộc đem không còn nữa tồn tại. Phía trước hắn muốn định chi đối phó kim tộc một cái, hiện tại nhìn đến ngũ tộc đều là một cái dạng, đơn giản liền toàn diệt. Không chi bọn họ liên thủ vây công bạn một cách, đã chạm đến hắn điểm mấu chốt, không thể tha thứ. Một tộc ba vị tông trưởng nghe được một Nhược Hân nói muốn một người đối phó bọn họ ba cái, không cấm lạnh lùng cười, rất là khinh thường. Một Nhược Hân, ngươi quá không đem một tộc để vào mắt, hôm nay khiến cho chúng ta thay thế một tộc tổ tiên hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Không cần cùng nàng vung nữa, loại người này chỉ có đem nàng đến bỏ, nàng mới có thể là lặng nghe lời. Động thủ Tam đại tông trường cùng nhau động thủ, mặc kệ bất luận cái gì đẳng liễu. Cho dù này đây lại kinh tiểu, lấy nhiều khi ít, bọn họ cũng không để bụng. Bọn họ muốn chỉ là một cái kết quả, một cái có thể dương mi thổ khí kết quả. Kết quả là, tam đại tông trường ba người phát động từng người lớn nhất chiêu thức, chuẩn bị cấp một nhược hân nhất tàn nhẫn một kích, tốc chiến tốc thắng. Một tộc tông trường tuy rằng ngoan cố, chuyên quyền độc đoán, nhưng bọn hắn lại là một tộc trung thực lực nhất mạnh mẽ người. Ba người liên thủ lực lượng càng là không thể coi thường. Một nhược không dám thiếu cảnh giác, rốt cuộc nàng còn muốn phân ra một bộ phận lực lượng bảo hộ trong bụng tử, đối mặt tộc trung nhất cường đại một hệ chi lực, nàng không có tin tưởng có thể ở vạn vô nhất thất dưới tình huống chống tự được, cho nên không thể không linh pháp chi lực. Một linh pháp trượng vừa ra, một tộc tam đại tông trưởng đều vì này tiếc sợ, chiêu thức ra đến một nửa lập tức thu hồi. Ngược lại bước một nhược hân giao ra một linh pháp trượng. Nguyên lai like một linh pháp trượng ở trong tay của ngươi, chạy nhanh giao ra đây, chúng ta cho ngươi một con đường sống. Đem một linh pháp trượng giao ra đây. Giao ra đây. Có bản lĩnh các ngươi chính mình tới bắt. Một nhược hân dùng một linh pháp trượng đối với tam đại tông trưởng quét ngang, một đạo cường đại một chi lực liền bắn phá mà ra, giống như một phen màu xanh lục loa não, bay về phía ba người, chỉ là bị một chút tàn quang quét đến liền giống như vạn kiếm sở thứ, thống khổ khó nhịn. Tam đại tông trưởng mỗi người che lại bị tàn quang gây thương tích bộ vị, há mồm thở dốc, thiếu chút nữa ngay cả đều đứng không vững nếu không phải bọn họ kịp thời phòng ngự trước mắt chỉ sợ đã sớm chết thẳng cẳng kỳ quái một linh pháp trưởng uy lực giống như so trước kia cường đại rồi không ít đâu chỉ không ít quả thực chính là cường thượng gấp trăm lần đây là có chuyện gì một linh pháp trưởng ở bọn họ trong tay căn bản chưa từng từng có như vậy uy lực chính là tới rồi một nhược hân trong tay lại trở nên như thế cường đại ra sao nguyên nhân tam đại tông trường chỉ sợ tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được đáp án một linh tâm thức tỉnh sự liền một trưởng lưu cũng không biết bọn họ sao có thể biết các ngươi không phải muốn một linh pháp trưởng sao tới bắt nha một nhược hân hoàng trong tay một linh pháp trưởng kiêu khích nói nàng vốn dĩ có thể dễ như trở bàn tay đem này ba cái người bảo thủ giải quyết, nhưng nàng không cần như vậy, nàng muốn này mấy cái người bảo thủ bị chịu tra tấn mà chết, làm cho bọn họ đối chính mình bị kịch tấn tượng khắc sâu một ít, cho dù là chết cũng sẽ không quên. Tiểu nha đầu, ngươi cũng quá coi thường một tộc. Tam đại tông trường đống nhiên sắc mặt đại biến, mỗi người trên người đều mạo lục quang, dưới chân xuất hiện một cái năm sao liền tuyến pháp trận, pháp trận bên trong đẳng chi cắn đầy, mỗi một cây đẳng chi thượng đều có chứa trí mạng gai độc, gai độc phản phát đặt dây cung thượng mũi tên, tùy thời đều có khả năng bắn ra. Mục Trường Lưu nhìn thấy như vậy trận pháp, vô cùng khủng hoảng, nôn nóng mặt phần, chạy nhanh nhắc nhở một ngược hân, nếu hân, cẩn thận, đó là một tộc mũi tên độc chi trận, một khi bị nốt ở trong trận, liền tính là bãi trận người thân chết cũng khó thoát dây. Ngăn bạn nhớ kỹ, không cần bị gai độc gây thương tích, liền chạm vào đều đường đụng, mặt trên độc thực bá đạo, cho dù bách độc bất xâm chi khu cũng sẽ bị độc chết. Mục Trường Lưu nhắc nhở có chút chậm, một ngược hân giờ này khắc này đã đặt trong trận, ở bên người nàng một trưởng xa địa phương tất cả đều là gai độc, huyền phi mỗi một cây thứ so mũi tên nhọn còn muốn sắc bén đáng sợ. Một cây gai độc bay vụt mà đến, Mộc Nhược Hân kịp thời né tránh, trốn rồi qua đi, ngay sau đó lại bay tới đệ nhị căn gai độc, Mộc Nhược Hân lại loé, sau đó càng ngày càng nhiều gai độc bay vụt mà đến, dẫm đạp, liền giống như nàng ở đổi Nhật Thành kia dãy núi thượng gặp được hỏa tiễn giống nhau, căn bản khó có thể tránh né. Rơi vào đường cùng, Mộc Nhược Hân đành phải lấy tự thân linh lực thôi phát cỏ cây sinh trưởng, dựng nên bốn đạo tường gỗ, ngăn trở những cái đó gai độc. Gai độc bắn tới tường gỗ phía trên, thứ thượng độc lập tức ăn mòn trên tường một khối, vậy vậy có thể thấy được này độc có bao nhiêu bá đạo. Diêm Lịch Hành ở một bên nhìn, rất nhiều lần đều nhịn không được muốn ra tay, nhưng hắn lại nhìn xuống lúc này ra tay, tuy rằng có thể giúp nếu hân hóa hiểm vì gì, nhưng nàng trong lòng tất nhiên sẽ chưa hết giận, cho nên vẫn là làm nàng chính mình giải quyết cho thỏa đáng. Nếu thật là tới rồi vạn bất đắc dĩ nông nôi hắn lại ra tay cũng không mượn. nhìn đến thế cục địch chuyển, một tộc tam đại tông trưởng lộ ra vui vẻ tươi cười, nhìn một nược hân ở mũi tên độc chi trong trận hấp hối rảy rủa, rất là hư phấn. nha đầu túi, xem ngươi còn có gì năng lực. một tộc mũi tên độc chi trận, một khi bị nuốt ở trong trận, mặc kệ ngươi lại cường cũng chỉ có tử lộ một cái, ngoan ngoãn đi. chính cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài đã tưởng, tộc tam đại tông trưởng bởi vì vây khốn hân mà đắc ý ràng, lại không biết bọn họ đắc ý ở những người khác xem ra có bao nhiêu buồn cười. Làm ơn, các ngươi chỉ là vây khốn một người, không phải vây khốn mọi người. Đắc ý cái gì a? Lợi hại nhất cái kia còn ở một bên nhìn đâu, chỉ cần hắn vừa ra tay, các ngươi còn có thể cười được sao? Mọi người trong lòng theo như lời người này đúng là Diêm Lệ Hành. Không chỉ có là Diêm Lệ Hành, còn có Diêm Lệ Hành. Hắc tứ đại hộ pháp đám người, những người này thực lực tuy rằng hơi nề nhưng lại cũng rất mạnh sức chiến đấu. Nếu muốn đánh đảo bọn họ, chỉ sợ muốn trả giá đại giới rất lớn. Đại ca, muốn hay không giúp giúp đại tẩu? Diêm Lệ Hành nhìn không được, có điểm lo lắng một lượt hơn sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc nàng là cái thai phụ, chịu không nổi quá lớn lao lộn. Hắn muốn gì không nghĩ hỏi, chính là đợi đã lâu đều không thấy hắn đại ca có bất luận cái gì hành động, thật sự nhịn không được mới hỏi hỏi ta đều có đúng mực. Diêm Lịch hành nhìn không chớp mắt nhìn bị nuốt ở mũi tên độc chi trận Mộc Nhược Hân, không dám có bất luận cái gì loét thần. Một khi tình huống không đúng, hắn sẽ lập tức ra tay. Nếu là hắn nữ nhân rất một con tóc, hắn sẽ làm một tộc trả giá toàn tộc đại dối. Mộc Nhược Hân nhưng không nghĩ tới muốn Diêm Lịch hành tới giúp nàng phá trận, cũng không cần. Nàng muốn một mình một người phá một tộc lấy làm tự hào mũi tên độc chi trận, nàng muốn lấy bản thân chi lực vì ba ba mụ mụ thảo cái công đạo, nàng muốn cho một tộc người biết, liền tính một tộc thánh nữ cùng bình thường tộc nhân kết thành liên cảnh, cũng có thể sinh ra ưu tú hậu đại. Mộc Nhược Hân ngón tay linh pháp trượng, nhắm mắt lại, hết sức chăm chú mà cùng linh tâm tương cảm ứng, tính toán người trưởng hợp nhất, đem một linh pháp trượng, linh lực phát huy đến mức tận cùng, phá rất mũi tên độc chi trận. Mộc Linh trên Pháp Trượng lục cầu, theo một Nhược Hân niệm tưởng mà động, ánh sáng càng ngày càng cường, phản phất đem toàn bộ thiên địa chiếu đến xanh lè. Mà trên Pháp Trượng tán giật ra tới linh lực đặc biệt thanh thuần, trung banh hoa có cây cối nháy mắt mọc dễ nảy mầm. Nguyên lai bị thiêu quang địa phương lại lần nữa biến thành rậm rạp rừng cây, chỗ lẫn thiên đại thụ trong khoảnh khắc trưởng thành. Như vậy biến hóa, làm một tộc tam đại tông trường trợn tròn mắt, vừa rồi còn đối chính mình sở thiết hạ nguy tên độc chi trận tin tưởng tràn đầy, giờ khắc này chậm rãi mất đi tự tin. Sở dĩ mất đi tự tin, không phải bởi vì Mộc cường đại, cũng không phải bởi vì Mộc Linh Pháp Trượng, mà là bọn họ cảm giác được vạn mục chi linh hơi thở, vạn mục chi linh, chúa thế gian Mộc Linh chi lực. Mũi tên độc chi trận này, đây một chi lực làm gốc nguyên, một khi căn nguyên về mục dược hân công chế, như vậy cái này mũi tên độc chi trận rất có khả năng sẽ trở thành bọn họ đùa đòi mạng. Không xong, không tốt, mũi tên độc chi trận trái lại bị nàng công chế. Sao có thể? Trừ Phi, Trừ Phi nàng là vạn mục chi linh. Vạn mục chi linh. Lúc này, mục dược hân bên người kia bốn đạo tường gỗ đã toàn bộ bị ăn mòn xong, hóa thành hư ảo. Bất quá nàng lúc này đã không còn yêu cầu tường gỗ bảo hộ, cả người Huyền Phi mà này, cầm trong tay mục linh pháp trượng, nhắm chặt hai mắt, giữa mày bên trong mảnh liệt hiện lên, sau đó xuất hiện một quả bạch thảo khắc ấn, đó là vạn mục chi linh ấn ký. Bách thảo khắc phấn xuất hiện lúc sau, một nhược hân chậm rãi mở to mắt, một đạo cổ sáng từ giữa mày bên trong bắn ra, bắn vào mũi tên độc chi trận mắt trận ở giữa. Lúc này, mũi tên độc chi trận mới là chân chính trái lại từ nàng công chế. Một tộc Tam đại tông trường lúc này hối đến ruột đều thanh. Nếu sớm biết rằng một nhược hân chính là Vạn Mộc chi linh, đánh chết bọn họ cũng không dám đối nàng lô mạng a. Chỉ tiếp ván đại đóng tuyển, nước đổ khó hốt. Làm sao bây giờ, nàng là Vạn Mộc chi linh? Ai? Không thể tưởng được nàng thế nhưng là Vạn Mộc chi linh. Đúng vậy, không nghĩ tới Mộc Vô Ưu cùng Mộc Trường Lưu sinh ra nữ nhi thế nhưng là Vạn Mộc chi linh. Sớm biết rằng là kết quả này, lúc trước ta tuyệt đối sẽ đồng ý bọn họ hai người ở bên nhau. Sớm biết rằng Trên đời này nếu có sớm biết rằng liền sẽ không có như vậy nhiều bi kịch phát sinh. Ba vị tông trưởng, các ngươi bây giờ còn có gì lời muốn nói? Nếu có vậy mau chóng nói xong, ta hảo đưa các ngươi lên đường. Một nhược hân quăng một chút Mộc Linh pháp trượng, sắc ý đã khởi. Đừng nói Tam đại tông trưởng không thể không chết, liền tính nàng không nghĩ giết bọn hắn, bọn họ cũng không sống nổi. Ở vào mũi tên độc chi trong trận, trừ phi có năng lực tự bảo vệ mình, nếu không không chết không ngừng. Này mũi tên độc chi trận cũng không phải nàng làm ra, cho nên Tam đại tông lớn lên chết cùng nàng quan hệ không lớn, liền tính quan hệ rất lớn cũng không quan trọng, bởi vì nàng không để bụng những người này chết sống. Những người này làm hại nàng song thân như vậy thảm, còn muốn giết chết nàng phụ thân, bọn họ bất tử, thiên lý năng dung. Tam đại tông trường không có phản kháng, chỉ là yên lặng nhìn một lượt hân. Mỗi người trên mặt đều có thật sâu hồi ý. Bọn họ hối hận a? Thật sự hào hối hận. Một dung thật ở một bên nhìn, tuy rằng Tam đại tông trường sắp chết đi làm hắn thực vui vẻ, nhưng một lượt hân đáng sợ càng làm cho hắn trong lòng run sợ. Nguyên lai like hắn phía trước tấn công vạn một các thời điểm sợ muốn gặp phải địch nhân như thế cường đại, hắn có thể sống đến bây giờ thật sự thực may mắn. Cuối cùng, một tộc Tam đại tông trường chết cùng bọn họ sở bố ra tới mũi tên độc chi trong trận, tử trạng cực thảm. Ba cái tông đều đã chết, một tộc nguyên khí đại thường, chỉ còn lại có một cái không thành khí hậu dung thật, nhân sĩ khí rất suy sút, đều như là chim sợ cảnh cong, vân vân nhược nhược trốn đến một bên, liền khí cũng không dám nhiều xuyến một chút một tộc, xem như xong rồi. Liên tính dư lại người đều có thể tồn tại trở lại một tộc chung, bên ngoài những cái đó tiểu thế lực cũng sẽ nhân cơ hội đưa bọn họ tiêu diệt. Một tộc bi kịch, đem kim tộc, thủy tộc, hỏa tộc cùng dân tộc thổ sợ tới mức không nhẹ, đặc biệt là những cái đó tông trường, nơi nào còn dám có vừa rồi khí thế, đã sớm sợ tới mức xanh cả mặt, hai mắt thẳng nhìn một nửa hân, sợ nàng một hồi liền tới tìm chính mình tính sổ. Bọn họ lần này thật đúng là bị một tộc cấp hại thảm. Một tộc tam đại tông trường bị mũi tên độc chi trận giết chết lúc sau, một mới chậm rãi thu hồi linh lực, sau đó phiêu rơi xuống đất, hai chân rơi xuống đất hai chân, Mì tâm bách khắc dần dần ẩn vào làn da bên trong, biến mất không thấy. Tất cả mọi người biết đó là vạn một chi linh tiêu chí. Vạn mục chi linh, một trung chi linh, một chi lực trăm ngàn vạn năm tới tinh hoa ngưng tụ, nhưng không chế thế gian sở hữu một linh chi lực. Chẳng sợ một cái thiên phú thuộc tính là một hệ nhân tu luyện đến cường đại nữa, tới rồi vạn mục chi linh trước mặt cũng là tiểu binh tiểu tướng một cái. Có thể cùng vạn mục chi linh chạy song song với chính là cường kim chi linh, lợi thủy chi linh, đốt hỏa chi linh, doanh thổ chi linh, này đó đều là trăm ngàn vạn năm mất tích thành mê đồ vật, có thể xuất hiện một cái đã là hiếm thấy, chạy đi đâu tìm cái thứ hai. Kim tộc phía trước còn đã từng ghét bỏ quá một hơn, này sẽ liền dám cũng không dám đánh một cái. Bọn họ cư nhiên ghét bỏ vạn chi linh, nhân vạn chi linh không bọn họ liền không tồi. Cái kia kỳ thật chúng ta hỏa tộc cùng chuyện này thật sự không nhiều gắn quan hệ chúng ta chỉ là bị một tộc mê hoặc, cho nên mới cùng bọn họ liên thủ vây công vạn mục cát. tuy rằng chúng ta giết không ít vạn mục cát vô tội người, nhưng chúng ta nguyện ý bồi thường. chỉ cần các ngươi có thể tha thứ chúng ta lúc này đây sai lầm, bao lớn bồi thường chúng ta đều nguyện ý. hỏa tuyệt người cái thứ nhất trước bung dáng người cùng tôn nghiêm, lấy cầu được hỏa tộc sinh lộ. Cương đại như vậy người, ngu ngốc mới có thể cùng bọn họ là địch. mặt mũi có thể về sau lại tránh trở về, mệnh không có nhưng chính là thật sự không có, như thế nào tránh đều tránh không trở lại. hỏa tộc khai đầu, dân tộc thổ người cũng vì theo bung dáng người tôn nghiêm, cầu lấy sinh lộ. kỳ thật chuyện này cùng bên ngoài dân tộc thổ cũng không nhiều lắm quan hệ, đến nỗi giết chết người, chúng ta cũng nguyện ý bồi thường chỉ cần vài vị mở miệng, mặc kệ là điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Bất quá tiền để điều kiện là chúng ta khả năng cho phép việc. Thủy tộc cũng đi theo cầu lấy sinh lộ. Thủy tộc cũng nguyện ý vì thế sự ra làm bất luận cái gì bồi thường. Còn thỉnh Ma Vương đại nhân đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo mới là. Một tộc Tam Đại tông trường tuy rằng đã chết, nhưng tộc trưởng còn ở, còn có rất nhiều tộc dân. Một dung thật không nghĩ cứ như vậy đã chết, cũng bung dáng người cùng tôn nghiêm, cầu lấy đường sống. Ma Vương đại nhân, phía trước ta sợ làm hết thảy đều là phụ mệnh hành sự, thật sự là bất đắc dĩ chỉ. Nếu có chỗ ác tội, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Ta một tộc nguyện ý vì thế sự làm ra bồi thường, chỉ cầu Ma Vương đại nhân quan to lớn lượng, cho chúng ta một lần cơ hội. Mộ tộc, Hoa tộc, dân tộc thổ, thủy tộc đều đông dáng người cùng tôn nghiêm, cầu lấy sinh lộ. Kim tộc còn ở do dự, lại nói như thế nào Diêm Lịch Hành cũng là Kim tộc người, chẳng lẽ hắn thật sự phải đối Kim tộc đuổi tận giết tuyệt? Hẳn là không thể nào. Chính là ngấp lại một được hơn tàn nhẫn, nàng là một tộc người, có thể đối Mộ tộc hạ này tàn nhẫn tay, Diêm Lịch Hành lại làm sao không thể? Nghĩ nghĩ, Kim tộc cũng quyết định trị vua, nói tốt hơn nghe, cầu lấy sinh lộ. Lịch Hành, chuyện này chúng ta ngũ tộc thật là không đúng, tin vào một tộc kích động, cho nên ra gây thành như vậy lại sai. Kỳ thật đây đều là tổ tiên lưu lại di vấn, ngũ tộc cần thiết một lòng, nếu không diệt vong chi kỳ không xa. Tóm lại lần này là chúng ta sai rồi, hy vọng ngươi có thể cho lại ra một cái cơ hội, chúng ta nguyện ý vì chính mình phạm phải sai lầm làm ra bồi thường. Đúng vậy. lịch Hành, liền Tính không xem cha ngươi mặt nuôi, vậy xem con mẹ ngươi mặt nuôi đi. Chúng ta ba người là nhìn ngươi mẫu thân lớn lên, từ nhỏ liền đem nàng đường nữ nhi giống nhau đối đãi, chỉ là sau lại phạm vào chút hồ đồ, gây thành đại sai. Cẩn thận nghĩ đến, chúng ta thật đúng là tự xin lỗi mặc ảnh đứa nhỏ này. Mà ảnh là chúng ta nhìn lớn lên, nàng làm người như thế nào chúng ta so với ai khác đều rõ ràng. Năm đó nàng lọt vào Kim Vũ Phượng hắc hại, chúng ta thế nhưng không một người đứng ra vì nàng nói chuyện, thật là hổ thẹn. Kim tộc Tam đại tông trưởng, giờ này khắc này là thật thật đang hối hận, ở nhận sai năm đó bọn họ nếu là đứng ra vì mặc ảnh chủ trì công đạo, có lẽ sau lại sở hữu bi kịch liền sẽ không phát sinh. Hừ, Diêm lịch hành núi tam đại tông lớn lên nhận sai, xin lỗi chỉ là khịt mũi coi thường, rất là khi thường. Hắn rất muốn làm mẫu thân thân mà nghe một chút những người này lời nói, nhưng một khi làm mẫu thân ra tới, những người này thế tất sẽ có lớn hơn nữa yêu cầu. Hắn có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào yêu cầu, nhưng lại cự tuyệt không được mẫu thân yêu cầu, cho nên vẫn là đừng làm mẫu thân ra tới hảo, càng không thể làm những người này biết mẫu thân còn sống nếu không mẫu thân khẳng định sẽ bị những người này lợi dụng. Mục Nhược Hân làm sao không biết tầng này đạo lý, cho nên vẫn luôn không đem mặc ảnh tiêu ra tới, thậm chí còn phong bế xuất khẩu, không cho bên ngoài bất luận cái gì thanh âm truyền đi vào, miễn cho cảnh mẹ để thành con bất quá nàng trước mắt thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào những người này nàng nhất thống hận chỉ là một tộc vây công bạn một các đầu sỏ gây tội cũng là một tộc một tộc tam đại tông trưởng đã bị nàng giết chết người khác có lẽ cũng có tội nhưng lại là tội có những thứ ba ba một tộc xem như xong đời những người này nên xử lý như thế nào liền giao cho ngươi tới quyết định đi một nhược hân đem cái này nan để ném cho một trường lưu một trường lưu hơi hơi cười khổ cảm thán nói liền tính đem bọn họ toàn giết nhưng cái đó vô tội uyển mạng người lại có thể sống lại sao ta vô tình tạo thành chóc ngươi liền tùy tiện trừng phạt một chút lấy điểm bồi thường làm cho bọn họ đi thôi chúng ta mệt mỏi tâm cũng mệt mỏi không muốn cùng bọn họ đấu thì thật này mấy trăm năm qua cũng chỉ có một tộc ở cùng ta đối nghịch mà thôi, chỉ có lúc này đây ngũ tộc liên thủ, Chứ bỏ một tộc ở ngoài, ta cùng tộc khác người cũng không quá lớn đoán. hắn không phải không nghĩ vì vạn mục các những cái đó vô tội chết đi người báo thủ, mà là thật sự không nghĩ tạo thành quá nhiều giết chóc. mặc kệ là sát người tốt vẫn là sát người xấu, tóm lại đều là tay nhiễm máu tươi. loại sự tình này không nên là một cái y thị sư làm sự. hảo, liên ý nghĩa ba ba lời nói, đối bọn họ thi lấy khiển trách, lấy điểm bồi thường. một nhược thân thật mạnh ở đầu, sau đó đi ra, mặt hướng các tộc người, lớn tiếng nói, các ngươi nghe hảo, ta phụ thân tử bi vì hoài, không đành lòng tạo thành giết chóc, cho nên quyết định tha các ngươi một con ngựa. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống có tha, các ngươi tất cả mọi người phải vì việc này trả giá nhất định đại giới. Mỗi tộc tông trưởng cùng tộc trưởng cần thiết thân thủ cấp những cái đó vô tội bị các ngươi giết chết người làm mồ, cũng đưa bọn họ mai táng, còn phải cho bọn họ dân hương lễ bái. Mặt khác, mỗi nhất tộc người đều phải lấy ra tam kiện giá trị liên thành bảo vật làm bồi thường. Nghe hảo, là giá trị liên thành, nếu ta cảm thấy không tính là giá trị liên thành đồ vật liền không tính. Thì như thiên tài điệu bảo linh tinh đồ vật, ấm oa. Linh dược gia gì đó. Nghe nói có mấy thứ đồ vật đặc biệt hảo, xưng là năm đại kỳ dược, phân biệt là Lôi Linh Hỏa Can, Bảo Huyền Mục Trì, Thiên Băng Tuyết Liên, Tiếtuyện Hỏa Tâm, Phá Núi Bảo Đan. Như vậy hảo, mỗi nhất tộc người lấy ra một loại kỳ dược, ở mặt khác lấy ra hai kiện vật đó vô giá, kỳ hạn là một năm. Một năm trong vòng nếu không có bất luận cái gì tin tức, ta đây liền tới cửa thảo đi. Đến nỗi nào nhất tộc phụ trách nào giống nhau kỳ dược từ các ngươi chính mình tới quyết định. Nghe được năm đại kỳ dược thời điểm, ngũ tộc người kinh ngạc đến tròng mắt đều sắp rơi xuống, chính là lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể đem khổ hướng trong lòng nướt. Năm đại kỳ dược, nay nhưng đều là trong truyền thuyết mới tồn tại đồ vật, gọi bọn hắn thượng chạy đi đâu tìm? Càng thật đáng buồn chính là, thời gian chỉ có một năm, đừng nói là một năm, liền tính là mười 10 năm, trăm năm cũng tìm không thấy a. Ngũ tộc người mỗi người đều ở trong lòng khổ, năm đại kỳ dược, nơi nào có thể tìm đến tới? Liên Tính tìm được rồi cũng chưa chắc có năng lực bắt được tay. Không chỉ là năm đại kỳ dược, còn có mặt khác hai loại vật đạo vô giá. Bất quá cái này vật đạo vô giá nhưng thật ra tương đối dễ dàng một ít, chỉ cần đem trong tộc bảo bối lấy ra tới cũng liền xong việc. Liên ở ngũ tộc vì năm đại kỳ dược hao tổn tinh thần thương nao thời điểm, Mục Nhược Hân đột nhiên thanh thanh tiếng nói, lại mở miệng nói, trừ bỏ tam kiện vật đạo vô giá ngoại, ngũ tộc còn muốn mặt khác chi trả 8000 vạn lượng hoàng kim, dùng cho một lần nữa tu sửa vạn mục các. Nghe hảo, là mỗi một cái tộc vạn lượng hoàng kim. Mỗi một cái tộc vạn lượng hoàng kim, năm cái tộc liền tính triệu hoàng kim, như vậy khổng lồ mức thật thật có thể chết người. Một lần nữa tu sửa vạn mục các nhiều nhất bất quá trăm vạn lượng hoàng kim, nơi nào yêu cầu nhiều như vậy? chính là này đó bán giận không ai dám nói vẫn là chỉ có thể nuốt ở trong bụng nhận không nhận có thể thế nào ai kêu bọn họ kỹ không bằng người còn không biết lượng sức tới cửa treo chọc đến ra xứng đáng hảo này đó chúng ta đều đáp ứng rồi hy vọng ma vương đại nhân cùng ma vương phu nhân có thể tuân thủ hứa hẹn không cần lại khó xử chúng ta không sai hy vọng ma vương đại nhân cùng ma vương phu nhân tuân thủ hứa hẹn các ngươi yên tâm ta một nhược hân là cái tuân thủ hứa hẹn người chỉ cần các ngươi nhất nhất đạt tới yêu cầu của ta tuyệt đối sẽ không lại làm khó dễ các ngươi bất quá phải có cái thời gian hạn định mới được bằng không này đó chúng ta phải chờ tới năm nào mã nguyệt mới có thể thu hồi năm đại kỳ dược có thể một năm lúc sau, vật đó vô giá cùng 8.000 vạn lượng hoàng kim 2 tháng trong vòng cần thiết muốn đưa đến bạn một cách, nếu không, ngũ tộc người vừa nghe đến một nửa hơn nếu không đều sợ tới mức không nhẹ, nơi nào còn dám lo tưởng, chạy nhanh đáp ứng rồi. Hảo, hai tháng trong vòng cần thiết sẽ đúng hạn đưa đến bạn một cách. Đúng đúng đúng, hai tháng trong vòng nhất định sẽ đưa đến. Nay con kém không nhiều lắm, vậy các ngươi hiện tại liền chạy nhanh đi đem những cái đó vô tội chết đi người cấp trôn, nhớ do dân hương dở đầu, nếu ai không thành tâm, ta định không tha hắn. Hảo, lập tức đi. Ngũ tộc người hôi đầu hôi trốn, phân tán bốn phía, đi tìm những cái đó bị bọn họ giết chết người, cho bọn hắn nhặt xác mai táng, còn muốn dân hương đầu sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước bọn họ liền không giết những người này. Thiên Kim khó mua sớm biết rằng a, không thể tưởng được cái này tiêu một nhược hân nữ nhân một cái mệnh lệnh uy lực như thế to lớn, có thể khiến cho ngũ tộc người như vậy sợ hãi, chỉ sợ liền Ma Vương mệnh lệnh cũng không có bậc này vì lực đi. Chỉ nghe qua lời hứa đáng ngàn vàng, hiện giờ nhiều một cái, Thiên Kim một lệnh, quả thật là Thiên Kim lệnh a. Đối với cái này Thiên Kim lệnh, Diêm Lệnh Hành, hưng đám người sớm là xuất hiện phổ biến, thấy nhiều không trách, nhưng Vương Đông Thanh, Bác cùng Tây Lạc Nhạn lại là kinh ngạc đến cực điểm. Nay một cái tiểu tiểu tiểu nữ nhân, nàng một lệnh thế nhưng như vậy lợi hại, thật là làm người mở rộng tầm mắt. Theo một mệnh lệnh một chút, Diêm Lịch Hành thu hồi sở hữu cái giới, bung ra ngũ tộc người chỉ là chớp mắt công vu, những người đó liền toàn chạy trốn vô tung vô ảnh. Ngũ tộc người toàn bộ sau khi đi, Mộc Nhược Hân mới nghiêm túc hỏi: "Ba ba, vạn một các bên ngoài có mê chi sa mạc, còn có huyền một chi lâm, càng có ao hành thiết hạ kết giới, cho dù là ngũ tộc liên thủ cũng chưa chắc có thể tấn công tế bảo, tại sao lại như vậy? Ngươi biết nguyên nhân trong đó sao?" Nay Mộc Trường Lưu căn bản không nghĩ tới vấn đề này, còn tưởng rằng ngũ tộc là dựa vào thực lực của chính mình đánh tiến bảo. Khi Mộc Nhược Hân này vừa nhắc nhở, phóng mới cảm thấy sự có kỳ quặc. Ở hôm nay kiến thức quá diễm linh hành kết giới chi là sau, hắn hoàn toàn tin tưởng vạn một các bên ngoài kia tầng kết giới không phải ngũ tộc liên thủ có thể công phá. không chỉ còn có mê chi sa mạc cùng huyền một chi lâm làm bảo hộ. Phía trước không có kết giới thời điểm, chỉ cần là huyết mục chi lâm cùng mê chi sa mạc là có thể ngăn cản một tộc người tiến công vạn mục các, hiện giờ hơn nữa kết giới, cho dù là ngũ tộc liên thủ cũng không buồn sự này, vì cái gì ngũ tộc có thể thế như trẻ che đánh vào vạn mục các bên trong. Diễm lịch Hành đã sớm nghĩ tới mấy vấn đề này, chỉ là vừa rồi không nghĩ hỏi, hiện tại yên tĩnh mới có tâm tình hỏi một chút, nhạc phụ đại nhân, ở ngũ tộc liên thủ vây công vạn mục các phía trước, ngươi nhưng có nói cho những người khác kết giới xuất nhập phương pháp. Này, Mục Trường Lưu còn ở do dự, không biết có nên hay không trả lời, thậm chí không nghĩ đi hoành Nhưng Bác Hình Thiên lại nói thẳng ra tới, nửa tháng trước, Mạc Thượng Hà đã từng trở về quá, biết được Vạn Mộ các bên ngoài bố có kết giới, tựa hồ không rất cao hứng bộ dáng, sau lại ở trong các đại mấy ngày. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều ở các chủ bên người, đối các chủ phá lợi hảo, giống như các chủ đem kết giới xuất nhập phương pháp nói cho hắn. Mạc Thượng Hà biết được kết giới xuất nhập phương pháp sau, không mấy ngày liền rời đi, qua không lâu, ngũ tộc người liền liên thủ tấn công mà đến. Vạn Mộ các ngoại kết giới đối ngũ tộc người căn bản không khởi đến bất cứ tác dụng, dễ dàng đã bị bọn họ cấp phá, Mê Chi Sa Mặc cùng Huệ Mộc Chi Lâm càng không cần phải nói. Sự thật chân tướng càng ngày càng bãi ở trước mắt, Mục Trường Lưu lại không muốn đi đối mặt sự thật này. Sao có thể? Nay tuyệt đối không có khả năng. Mạc Thượng Hà là hắn một tay mang đại hải tử, có thể nói chính là hắn hải tử, liền tính đứa nhỏ này không còn có lương tâm cũng sẽ không như vậy đối đại hắn cái này giữa phụ đi. Nhưng sự thật bại ở trước mắt, hắn còn có thể thế nào? Tại đây phía trước, Ma Vương liền đã từng dặn do quá, đừng làm Mạc Thượng Hà biết kết giới xuất nhập phương pháp, nhưng hắn trung quy vẫn là không có đối Mạc Thượng Hà thủ khẩu, nói ra, ý ngoài lời, vạn một các trận này tai nạn là hắn mang đến, là hắn hại chết những cái đó vô tội người. Nghĩ vậy chút, một Trường Lưu trong lòng hảo là khổ sở, nước mắt chảy xuống dưới. Nhìn đến Mục Trường lưu khóc, tất cả mọi người đã xác định chuyện này cùng Mạc Thượng Hà thoát không được tất hệ, chỉ là bọn hắn không rõ Mạc Thượng Hà vì cái gì muốn làm như vậy. Ba Ba, ngươi đừng thương tâm khổ sở, vì loại người này thương tâm không đáng. Trên người của ngươi thương còn không có hảo, cảm xúc không thể quá mức kích động, bằng không sẽ tăng thêm thương thế. Chuyện này ta sẽ tra cái rành mạch, nếu thật là mạc Thượng Hà hại vạn một cách, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Nếu hơn, Ba Ba, ngươi không cần cùng ta nói cái gì dưỡng dục chi ân, càng đừng nói hắn là ta huynh trưởng linh tinh lời nói. Mạc Thượng Hà người này, ta không tin, cũng sẽ không đương hắn là bằng hữu. Theo ý ta tới, hắn so Nam Khuyên Thành còn muốn đáng giận gấp trăm lần. Thôi, hắn nhân nên từ hắn ăn cái này quả, ta cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Chỉ là ta không rõ, hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Chẳng lẽ đem vạn một cắt phá hủy hắn là có thể được đến hắn tưởng được đến đổ vỡ sao? hắn muốn chính là ngũ thải thần thạch nhưng ngũ thải thần thạch cũng không ở trong tay ta liền tính ta đã chết đối hắn cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt thật không rõ hắn làm như vậy mục đích là cái gì không rõ liền không cần suy nghĩ ta trước đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi. nghiêm khắc thực hiện hắc haưng các ngươi phụ trách những người khác nơi này loạn thành một đoàn bọn họ thương thế thực trọng phải hảo hảo chiếu cố mặt khác đề phòng một chút âm thầm tiểu nhân nếu chuyện này thật sự cùng mặc thượng hà có quan hệ như vậy ngũ tộc lúc sau khẳng định còn có những người khác cho nên chúng ta muốn cần phải cẩn thận là phu nhân Vạn Mục ngoại, một chỗ cao nha thượng, Mạc Thượng Hà một mình một người đứng ở nơi đó, nhìn nơi xa phương hướng, đó là Vạn Mục các phương hướng, trong tay quản sếp không ngừng nắm chặt, thiếu chút nữa liền đem quản sếp bóp nát. Hắn không nghĩ làm như vậy, nhưng là không thể không làm như vậy. Tham Lang Môn Môn chủ đã bắt đầu hoài nghi hắn có bất trung chi tâm, thậm chí biết hắn cùng Vạn Mục các có quan hệ, vì tỏ vẻ trung thành, hắn chỉ có thể chủ động trở lệnh, diệt Vạn Mục các. Hắn muốn gì không nghĩ, chính là trở lại Vạn Mục các thời điểm, biết được Vạn Mục các bên ngoài có một tầng kết giới, vô luận hắn như thế nào hỏi, Phương Đông Thanh bọn người không chịu nói cho bọn họ kết giới xuất nhập biện pháp, ngay cả nghĩa phụ cũng không thế nào nguyện ý nói cho hắn. Cho nên hắn mới hạ định quyết định, diệt Vạn Mục các, lấy này tới tỏ vẻ đối Tham Lang Môn trung thành. Nghĩa phụ, chớ có trách ta, là ngươi bức ta làm như vậy. Chương 450, Thiên mệnh sở về. Chiến hậu Vạn Mục Các, một mảnh hỗn độn, tuy rằng những cái đó vô tội chết đi người đều đã thích đáng á táng, nhưng lại còn tàn lưu nồng đậm tử vong hơi thở, lúc này Vạn Mục Các giống như một tòa tử thành, không hề sinh khí. Mục Trường lưu đứng ở Vạn Mục Các tối cao chỗ, nhìn cái này bị hủy hư ra viên, trong lòng rất là khổ sở, còn có rất nhiều phiền muộn cùng bi thương. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Mạc Thượng Hà sẽ làm ra như thế phát do sự, cho tới bây giờ hắn cũng còn vô pháp tiếp thu, càng không thể tin, trong lòng còn có điểm điểm hy vọng, hy vọng những việc này đều không phải Mạc Thượng Hà làm, rốt cuộc cho tới bây giờ còn không có vô cùng sát thực chứng cứ chứng minh Mạc Thượng Hà phản bội hắn thưa hà, chưa có làm vi phụ thất vọng mới hảo. ở một trường lưu mặt sau, song song đứng ba người, phân biệt là phương đông thanh, bắc hình thiên cùng tây là nhạn. tại đây ba người mặt sau nơi xa lại đứng hai người, một nhược hân cùng diêm lịch hành chỉ là xa xa mà nhìn kia bốn người, không đi quấy giày bọn họ, làm cho bọn họ một mình ăn tính ăn tính, một mình ngóng lại, tiêu hóa nào đó cần thiết tiếp thu sự thật. ta thật sự tưởng không rõ, Mạc thượng hà vì sao phải đối vạn ngục các đổi tận giết tuyệt. diêm lịch hành trong lòng vẫn luôn có cái này nghĩ hoặc, suy nghĩ đã lâu đều không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, chỉ có tham lang môn lợi cùng vạn ngục các vít lợi tương xung đôi khi, mặc thượng hà mới có thể làm ra như vậy sự. Có lẽ là Tham Lang Môn người đã phát hiện Mạc Thượng Hà cùng Vạn Mục các quan hệ, muốn hắn ở giữa hai bên tuyển một cái, mà Mạc Thượng Hà lựa chọn Tham Lang Môn từ bỏ Vạn Mục các, cho nên mới có như bây giờ kết quả. Mục Nhược Hân theo như lời tuy rằng chỉ là chính mình suy đoán, nhưng nàng cảm thấy chính mình suy đoán nhất định không có sai. Mạc Thượng Hà là cái ái mộ hư vinh cùng quyền thế địa vị người, Vạn Mục các cấp không được hắn muốn độ vật, nhưng Tham Lang Môn có thể, hắn sẽ lựa chọn Tham Lang Môn, thuyết minh người này phẩm hạnh đã không có thuốc nào cứu được. Loại người này, trên một ngàn một vạn cái nàng đều sẽ không chấp một chút đôi mắt. Có Lady, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Là tiếp tục nốc tại Vạn Mục các sản, vẫn là hồi Ma Thành? Diêm lịch hành thâm tình chân thành mà nhìn Nhược đây mới là hắn nhất quan tâm sự hiện tại vạn một các tử khí quá nặng, trong phía đại hương, không thích hợp cái sản, hắn không quá nguyện ý làm ô yếm thê tử ở thời khắc mấu chốt lưu tại loại địa phương này. Mặc dù không quá nguyện ý, hắn vẫn là sẽ tôn trọng thê tử quyết định. đương nhiên lưu lại. Lúc này ta cần thiết lưu lại, cần thiết muốn cùng ba, ba một lần nữa vạn một cát. A hoàng, ngươi nhìn đến ba, ba kia vô cùng liên tiếp ánh mắt sao? Hắn liên tiếp vạn một cát, bởi vì đây là hắn một tay thành lập gia viên, là hắn vì mụ mụ thành lập quốc gia. Vạn một các kỳ thật là căn cứ mụ mụ trong lòng sở hảo tưởng hạnh phúc gia viên mà thiết kế, cho nên vô luận như thế nào, ta nhất định phải giúp ba, ba một lần nữa cái này gia viên. Mục Nhược Hân nhìn quanh bốn phía, nhìn những cái đó bị vỉ hư kiến trúc, trong lòng chân chính không phải ngũ tộc, mà là mạ thừa hạ. Tuy rằng hiện tại không có vô cùng sát thực chứng cứ, nhưng nàng tin tưởng chính mình suy đoán cùng trực giác. Nếu không phải nội ứng ngoại hợp, lấy vạn một các cường đại phong ngự, cho dù lại thêm một cái ngũ tộc liên thủ cũng không có khả năng công phá, cho nên vạn một các khẳng định có nội quỷ. Vạn một các người đều không sai biệt lắm chết sạch, giữ lại người duy độc Mạc thượng hà có hiểm nghi, rất nhiều sự không cần chứng cứ đều có thể phi thường đích xác định rồi. Nhưng một trường lưu chính là không chịu tiếp thu như vậy sự thật, một hai phải một cái vô cùng sát thực chứng cứ tới buộc chính mình tiếp thu. Nếu không có cái này vô cùng thực chứng cứ, hắn trong lòng trước sau sẽ cho Mạc thượng hà một cái cơ hội, cũng là cho chính mình một cái ảo tưởng. So với một tộc mấy năm nay đối hắn đuổi giết, Mạc thượng hà phản bội làm hắn càng cảm thấy đến khó chịu. Phương Đông Thanh, Bắc Hình Tiên cùng Tây Lạc Nhạn không biết nên như thế nào an ủi một Trường Lưu, đành phải làm một mực hân tới khuyên. Một nợ hân cư tuyệt, cũng không có đi quấy giày một Trường Lưu, mà là làm hắn một người yên lặng một chút, chính mình còn lại là cùng những người khác xuống tay một lần nữa vạn một các sự. Về phương diện khác còn lại là chờ Mạc Thượng Hà xuất hiện, nhìn xem Mạc Thượng Hà đối phản bội vạn một các hành vi có gì cách nói. Chỉ tiếp đợi một ngày lại một ngày, vẫn là không có chờ đến, ngũ tộc đều đã lần lượt đem hai dạng vật đó vô giá cộng thêm 8000 vạn lượng hoàng kim đưa tới. Ý ngoài lời, thời gian đã qua không sai biệt lắm 2 tháng, Mạc Thượng Hà vẫn là không có xuất hiện sớm tại ngũ tộc rời đi vạn ngụt các thời điểm, mục nhược hân liền cố tình đem vạn ngụt các gặp vây công tin tức tản mát ra đi, lấy tham lang môn mạng lưới tình báo, mặc thượng hà không có khả năng không biết chuyện này. hắn biết, nhưng hắn lại không có trở về xem hắn sinh trưởng địa phương, chân tướng không cần nói cũng biết. liên bởi vì chân tướng đã phi thường rõ ràng, mục trường lưu trong lòng mới càng khó chịu, mỗi ngày đều phải vì thế thở dài vô số lần. hôm nay là ngũ tộc tới đưa bảo cùng hoàng kim nhật tử, ngũ tộc tựa hồ là thương lượng hảo, cùng tiến đến, tới nhân số cùng lần trước ngũ tộc liên thủ vây công vạn ngụt các vô kém nhiều ít, cơ hồ đều tới. bất đồng chính là, lúc này đây không dám có bất luận cái gì áy ý, cung cung kính kính mà tới đưa bảo đối với ngũ tộc lấy ra những cái đó cái gọi là giá hàng chi bảo một nhược hân cơ hồ đều là lắc đầu phủ định nhưng xem ở vàng tươi vàng phân thượng nàng liền tạm thời không so đo rốt cuộc vật đó vô giá không phải dễ dàng như vậy được đến chúng chi ngũ tộc thực lực ở huyền linh giới không tính là cường đại liền tính thực sự có vật đó vô giá đã sớm bị mặt khắc cường đại thực lực cấp đoạt đi rồi nơi nào còn đến phiên bọn họ có được? bất quá không quan hệ có hoàng kim là được không thể tưởng được ngũ tộc sở có được hoàng kim số lượng như vậy khổng lồ nói lấy ra tám vạn lượng hoàng kim là có thể lấy đến ra xem bọn họ một bộ hảo không đau lòng bộ dáng hiện nhiên nàng muốn số lượng yếu sớm biết rằng nhiều yếu điểm a. Một nhược hân đỉnh cái bụng nhỏ, ở một dương lại một dương hoàng kim tiến đến hồi điểm số, số đến vui vẻ vô cùng, hồn nhiên quên mình. Hoa. Thật nhiều thật nhiều vàng A. Phát tài lạc. Vang loại đồ vật này ở huyền linh giới cũng không phải rất quan trọng, chỉ cần ngươi đủ cường, muốn nhiều ít có bao nhiêu, cho nên ở thực lực cùng thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược trước mặt, vàng liền có vẻ thứ yếu đến nhiều. Liên bởi vì thứ yếu, cho nên ngũ tộc mới có thể còn có nhiều đến không sể hoàng kim, mặc kệ bọn họ còn có nhiều ít đều sẽ không bị thế lực khác để vào mắt. Ngũ tộc là từ nhân giới mà đến, ở nhân giới hoàng kim có thể mua được hết thảy, cho nên tới rồi huyền linh giới, cho dù hoàng kim không hề như vậy hữu dụng, ngũ tộc cũng sẽ thực coi trọng. Mấy trăm năm qua tồn không ít hoàng kim, lấy ra 8.000 vạn lượng hoàng kim đối bọn họ mà nói cũng không phải cái gì về khó. Bất quá này chỉ là thế hệ trước người ý tưởng, ở trẻ tuổi trong mắt, hoàng kim cũng không phải quan trọng chi vật, có thể có có thể không, cho nên khi bọn hắn nhìn đến một lượt hân đỉnh, cái bụng điểm số vàng thời điểm cảm thấy thực buồn cười. Lấy ma vương thực lực, nghĩ muốn cái gì bảo vật đều không khó, cho dù là thượng cổ chi bảo đều không phải vấn đề, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng sẽ thích hoàng kim bực này bình thường thả tục tăng chi vật, thật thật là quá không phẩm vị nếu bọn họ có được giống ma vương vợ chồng hai như vậy thực lực, tuyệt không sẽ đem hoàng kim để vào mắt, trực tiếp đem các đại môn phái nhất trí bảo đồ vật cấp đoạt tới. mục nhược hân mặc kệ cái nhìn của người khác, chỉ lo chính mình vui vẻ lừng hảo. nàng chính là thích hoàng kim, thích cái loại này kim quang lấp lánh trường hợp, thích vàng chạm vào nhau thanh âm, thích vàng hương vị. mỗi người đều có chính mình yêu thích, nàng yêu thích hoàng kim có cái gì sai? nếu huyền linh giới người đều không coi trọng hoàng kim, kia nàng liền đem nơi này hoàng kim thu, có thể thu nhiều ít liền nhiều ít. mục nhược hân không biết, nàng quyết định này ở ngày sau không lâu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời đất. như thế nào nhiều vàng, ít nhất muốn nhiều 10 cái kho hàng ra có thể chứa được, ta phải chạy nhanh làm thập phương kiến tạo kho hàng mới được. 400 triệu hai hoàng kim, 10 cái kho hàng chứa được sao? giống như không quá đủ nha. vậy lộng 20 cái kho hàng đi. Một nhược hân ở nơi đó lầm bầm lồ bẩu, tự quyết định. sau đó dùng tâm ngữ thông chi ý cảnh thập phương, làm hắn bắt đầu kiến tạo kho hàng. thập phương là ý cảnh chi linh, chỉ cần ý niệm vừa động liền có thể đem ý cảnh cải tạo thành chính mình thích bộ dáng. lộng 20 cái kho hàng đối hắn mà nói là một kiện dễ như trở bàn tay sự. chính là nghĩ đến ý cảnh đã có mấy chục cái kho hàng hoàng kim, hắn liền buồn bực. như thế nào nhiều hoàng kim động lại ở chỗ này cái gì dùng? như vậy hoàng kim cùng giống nhau cục đã có cái gì khác nhau? Thập Phương tuy rằng bực bực, nhưng vẫn là đến dựa theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc, động động nhớ tưởng, động động ngón tay, để ý cảnh một chỗ chỗ chống kiến tạo ra 20 cái kho hàng. Kho hàng kiến hảo lúc sau, Mục Nhược Hân liền đem kiểm kê xong Hoàng Kim Thu vào ý cảnh trung gửi hảo. Cứ như vậy trước mắt trong nấy mắt, 400 triệu hai Hoàng Kim liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như vậy năng lực, lệ toàn trường người đều kinh ngạc không thôi. 400 triệu hai Hoàng Kim a, chất đống lên có thể hình thành một toàn núi lớn, cư nhiên cứ như vậy biến mất không thấy, Mục Nhược Hân nữ nhân này năng lực vẫn là thật đáng sợ đến lệnh người sờn tóc gáy. Nữ đều đã như vậy mạnh mẽ, nam liền càng không cần phải nói. Khư Cụ Kim Tộc Đại Tông trưởng thanh thanh tiếng nói, điều chỉnh một chút tâm thái cùng mặt bộ biểu tình. Lúc này đã không có vãng tích nào khí, càng không có đem chính mình phong đến cao cao tại thượng, mà là thực khiếu tốn, thực thành khẩn mà nói chuyện. Linh Hành, chuyện này đến đây liền hàm mản, ngươi nhưng có nghĩ tới về sau nên làm cái gì? Có phải hay không có thể suy xét suy xét hồi Kim Tộc? Kim Tộc hiện tại thật sự thực yêu cầu các ngươi, Khư Cụ, chỉ cần các ngươi chịu trở về, bất luận cái gì hợp lý yêu cầu ta đều đáp ứng các ngươi. Hừ, Diêm lịch Hành không nghĩ nói vô nghĩa, một cái lùi lệnh đã đem thái độ cho thấy. Hắn kinh thượng với hồi Kim Tộc, một nhược hân minh bạch Diêm Linh Hành tâm tư, thế hắn trả lời, đa tại Đại Tông lớn lên ý tốt, chúng ta tấm lĩnh nói câu không dễ nghe lời nói, đối với kim tộc, chúng ta phu thê hai người đã không có gì cảm tình, trở về chưa chắc thấy được đối kim tộc là một chuyện tốt. mặc kệ là người cùng sự cũng hoặc là vật, chỉ cần không có cảm tình, liền không khả năng sẽ đem hết toàn lực gãy chi. đừng quên, các ngươi ngũ tộc còn không có đem thiếu vạn một cách trướng trả hết, năm đại kỳ dược sự các ngươi nên không phải là đã quên đi. cùng với có thời gian này tưởng chuyện khác, không bằng ngẫm lại nên như thế nào mới có thể tìm được năm đại kỳ dược. một nhược hơn một mở miệng, toàn trường không ai nhiều lời nữa. không phải bọn họ không nói gì, mà là không dám nhiều lời. vạn nhất không cẩn thận chọc tới cái này cổ linh tinh quái ma nữ kia đã có thể phiến chi nàng hiện tại còn đỉnh cái bụng to, thai phụ thông thường đều là không quá phân do phải trái đặc thù đám người. Lúc này, Hỏa Tuyệt người đứng dậy, đầu tiên là đối một Mục hân không lưng không lưng, lúc này mới cung kính nói, thật không dám giấu giếm, ở mấy ngày trước ta đã được đến năm đại kỳ dược trong đó một mặt tin tức, ở ẩn linh sơn vùng từng ra quá một mặt dược, kinh nhiều mặt giám định, chính là Lôi Linh Hỏa căn. Lôi Linh Hỏa căn, này tin tức nhưng xác định, một Mục hân kích động, không chỉ có là một Mục hân, diêm Lịch Hành cũng thực kích động, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hỏa Tuyệt người xem. Năm đại kỳ dược rốt cuộc có tin tức, này ý nghĩa mẫu thân bệnh có hy vọng, hắn đương nhiên kích động. Diêm Lệ Hành cũng kích động, đứng ra thúc giục hỏi, ngươi nhanh lên nói, này Lôi Linh Hỏa căn hiện tại ở nơi nào? Khu khu. các ngươi như vậy kích động làm gì? Chẳng qua là một cái lôi linh hỏa căn thôi, được đến cố nhiên là hảo, không chiếm được cũng không có gì để bẩm. Mục Nhược Hân đem mọi người kích động cảm xúc cấp xuống, không nghĩ làm quá nhiều người biết bọn họ bức thiết yêu cầu năm đại kỳ dược. Nếu là làm có tâm người biết bọn họ cực kỳ yêu cầu năm đại kỳ dược, chỉ sợ sẽ bởi vậy gặp phi hiếp, cho nên vẫn là không cần quá trương dương đến hảo. Đại cầu, ngươi như thế nào giem lệ hành không rõ Mục Nhược Hân tại sao lại như vậy nói? Năm đại kỳ dược đối bọn họ thật sự trọng yếu phi thường, như thế nào biến thành có thể có có thể không, cho nên hắn muốn hỏi rõ ràng, chính là lời nói vừa mới xuất khẩu đã bị người gãy. Nghiêm khắc thực hiện, tuy rằng này lôi linh hỏa căn có thể vì ngươi gia tăng công lực, nhưng loại đồ vật này chú ý một cái rất tự, không thể cướp cầu. Diêm Lịch hành biết một được hân vừa rồi những lời này đó trung ngầm có ý ý tứ, sớm đã đem kích động cảm xúc các xuống, thuận tiện cũng tìm cái lý do đổ một đổ Diêm Lệ hành miệng. Đại ca, hảo, không cần nói thêm nữa. Công lực là dựa vào tu luyện mà đến, lão nghĩ mượn dùng thiên tài địa bảo tăng cường thực lực là thực không phù hợp thực tế ý tưởng, vạn nhất kia thiên tài địa bảo không thích hợp ngươi, thậm chí còn khả năng có phản vệ, vậy mất nhiều hơn được. Chính là. Diêm Lịch hành nói nhiều như vậy, hắc ưng cùng tứ đại hộ pháp đều ẩn ẩn minh bạch trong đó ý tứ, cũng chỉ có Diêm Lệ Hoành vẫn là cái lang tử. Hắc ưng bất đắc dĩ mà giữ chặt hắn, dám tiếp nhắc nhở nói, ta nói ngươi có thể hay không đừng như vậy dựa vào lôi linh hỏa căn a muốn đánh thắng ta cũng không cần như vậy xuất ruột, này lôi linh hỏa căn có hay không vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. như thế chân quý chi vật, mặc cho ai đều tưởng được đến, ngươi ở chỗ này lớn tiếng ồn nào có ích lợi gì? gao đến lớn tiếng thứ này chính là thuộc về ngươi sao? này diêm lệ hành cuối cùng làm minh bạch, lăng hồ hầu ngây nô cười, ha ha. thật là ta ý nghĩ kỳ lạ. khu cụ, hỏa tộc trường, ngươi vừa rồi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. lôi linh hỏa căn tin tức nhưng xác định, mục nhược hân đem đề tài xả trở về, nỗ lực giả bộ một bộ không phải thực để ý bộ dáng, trên thực tế nàng phi thường để ý, chẳng sợ tin tức này không xác định nàng cũng sẽ hướng ẩn linh sơn đi một chuyến. Ẩn Linh Sơn là huyền linh giới năm đại linh sơn chính nhất, nơi đó huyền nào không thể so đem linh sơn thiếu, thiên tinh môn hạ có hai cái phân môn liền ở vào Ẩn Linh Sơn vùng, có lẽ Lôi Linh Hỏa căn tin tức là thật sự cũng không nhất định, có 8 phần khả năng. Khoảng thời gian trước Ẩn Linh Sơn náo đến ổ nào huyền náo, giống như liền cùng Lôi Linh Hỏa căn có quan hệ, tựa hồ là các thế lực lớn đều ở cấp bậc này một gốc cây thiên địa linh dược, bất quá cuối cùng rơi vào quỷ thị trong tay. Quỷ thị đến này linh ngực, vẫn chưa chiếm cho riêng mình, mà là lấy ra tới bán đấu giá, đấu giá hội liền ở một tháng lúc sau. Bất quá lần này chủ mạch tương đối đặc biệt, bọn họ không thu nhập hoàng kim liên vật, mà là muốn bắt thiên tài bảo, linh đan Diệu dược đi đổi lấy. Chỉ cần là bọn họ cảm thấy đáng giá, có lời liền sẽ cùng ngươi trao đổi, nếu không liền tính ngươi lấy lại nhiều không liên quan đồ vật ra tới cũng vô dụng. Ta đã biết, mục nhược hân trong lòng đã có chút đế, thậm chí hoài nghi quỷ thị làm ra cái này, đấu giá hội chân chính mục đích là nàng, xác thực nói là nàng trong tay đan dược. Chẳng lẽ quỷ thị thật sự thực yêu cầu nàng trong tay này viên đan dược sao? Nếu một viên đan dược có thể đổi lấy Lôi Linh Hỏa Căn, kia đáng giá. Hỏa Tuyệt người đem Lôi Linh Hỏa Căn tin tức nói ra, thấy mục hân như thế trầm tư, nhượng được hỏi, cái Ma Vương Phu nhân, năm đại kỳ dược chi nhất Lôi Linh Căn tin tức ta đã cho ngài, không biết này có tính không là đem thiếu hạ đều có được. Hỏa tộc trường, lời nói cũng không thể nói như vậy, làm người làm việc muốn thành thật mới là. Lúc trước chúng ta rõ ràng nói tốt, là các ngươi muốn xuất ra tam kiện vật báo vô giá tới cấp ta, trong đó năm đại kỳ dược cần thiết có thứ nhất. Ta muốn chính là dược, không phải dược tin tức, ngươi nhưng minh bạch. Minh bạch minh bạch. Ngươi tưởng rằng một tin tức có thể triệt tiêu một chút chứng ngủ, không thể tưởng được vẫn là vô dụng, tin tức mà cho. Tộc khác người từ hỏa tuyệt người nơi đó được đến giao hắn, nơi nào còn dám đầu cơ trục lợi, trong lòng âm thầm tuyệt khổ, liền tính lại không hi vọng cũng đến đi tìm cái gì năm đại kỳ dược. Hảo, đồ vật nếu đã đưa tới, ta liền không lưu trừ vị làm, và một các hiện tại trăm phế đại hưng, thật sự không có phương tiện chiêu đãi các vị, cho nên thật ngẩn ngủng, chỉ có thể thỉnh chư vị đường cũng phản hồi. Một nhược hân lệnh bởi khách, hạ đến thật sự là làm người không nói gì phản bác. Kim tộc người còn tưởng nhiều khuyên nụ riêng lịch hành, hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý, chính là nhìn đến hắn kia trương lạnh nhạt đến không thể lại lạnh nhạt mặt, trong lòng cũng chậm rãi rất lạnh. Bọn họ hiện tại thực lực không bằng người, vô pháp mạnh mẽ tức bức, chỉ có thể nhận. Kim tộc người không nói lời nào, Hỏa tộc người ăn một bẹp, tộc khác người đều thực thức thời rời đi, đặc biệt là một tộc, từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, thả đồ vật liền cùng những người khác cùng nhau rời đi, tựa hồ cùng tộc khác cảm tình mới lạ không ít, đã không có cái gọi là ngũ tộc một lòng cảm giác. Mục Dung thật hiện tại đối ngũ tộc một lòng là triệt triệt để, để thất vọng rồi, chưa bao giờ vọng tưởng tộc khác người sẽ giúp hắn, cho nên vô dụng nói hắn không muốn nhiều lời, chạy lấy người. Ngũ tộc người rời khỏi sau, Mục Nhược Hân lập tức cùng mọi người thương lượng như thế nào bắt được Lôi Linh hỏa căn sự. A Hành, Lôi Linh hỏa căn tin tức nói vậy sẽ không có giả, ta thậm chí cho rằng đây là Quỷ Thị cho chúng ta thiết hạ cục, mục đích là muốn chúng ta lấy ra đan dược cùng bọn họ trao đổi. Mặc kệ nói như thế nào, Lôi Linh hỏa căn chúng ta nhất định phải bắt được tay. Ẩn Linh Sơn cần thiết đi một chuyến. Chính là ngươi hiện tại diêm lịch hành túi đầu nhìn Mục Nhược Hân đã cổ khởi bụng, không đành lòng làm nàng mệt nhọc buôn ba, không bằng như vậy đi, ngươi lưu lại hảo hảo thai. ta chính mình đi Ẩn Linh Sơn là được. Chính ngươi đi, khẳng định làm không thành sự. Tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng rất nhiều sự không phải dựa vũ lực là có thể giải quyết. Quỷ Thị mục đích nếu thật là trong tay ta đan dược, ta đây liền phi đi không thể. Yên tâm đi, ta đều có đúng mực, sẽ không có việc gì. Nhưng cứ như vậy quyết định làm, ta và ngươi cùng đi, đến nỗi nghiêm khắc thực hiện. Hắc Ưng bọn họ khiến cho bọn họ phân tán đi ra ngoài, thứ nhất có thể học hỏi kinh nghiệm, mà tắc có thể hỏi thăm mặt khác mặt khác bốn loại kỳ rượu tin tức. Đại Tẩu, ta tưởng đi theo Diêm Lệ Hành tưởng nói muốn đi theo một nhược thân cùng Diêm Lệ Hành, nhưng lời nói đến bên miệng liền tạm đi trở về, không có nói ra. Nếu tiếp tục đi theo đại ca, Đại Tẩu, hắn minh viễn đều sẽ không chân chính lớn lên, cho nên hắn muốn chính mình đi ra ngoài sông ra một cái lộ, một cái thuộc về chính hắn lộ. Không chỉ có là Diêm Lệ Hành có ý nghĩa như vậy, Hắc ưng, tứ đại hộ pháp cũng có ý nghĩa như vậy. Lệnh Trần Kỳ Thật cũng không có đi theo bọn họ cùng nhau tới Vạn Mục Các, mà là đi địa phương khác đi rèn luyện. Đây là vì cái gì Lệnh Trần thực lực so với bọn hắn tiến bộ muốn mau nguyên nhân. Cho nên một mình rèn luyện là phi thường cần thiết sự. Đại Tẩu, ta hiểu được, lần sau các ngươi tái kiến ta thời điểm, ta nhất định sẽ lấy hoàn toàn mới diện mạo cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Ân ân, hảo bộ dáng. Chúng ta chờ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Trải qua đơn giản thương lượng, cuối cùng làm ra quyết định. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành đi trước cần Linh Sơn tìm kiếm lôi linh hỏa căn, những người khác còn lại là đi ra ngoài rèn luyện cùng hỏi thăm tin tức, mà Vạn Mục các người tất lưu lại trùng kiến Vạn Mục Các. Trải qua một mục hơn 2 tháng trị liệu, phương Đông Thanh, Bác Hịnh Tiên cùng Tây Lạc Nhạn Thương thế đã khỏi hẳn, thực lực càng hơn trước kia, cho nên lưu lại bọn họ bảo hộ vạn mục cấp không có gì vấn đề. Hơn nữa Mê Chi Sa mạc cùng huyết mục chi lâm đã một lần nữa nổi lên tác dụng, diễm lịch hành lại bày ra tấn công giới, chỉ cần không hề có nội ứng ngoại hợp, vạn mục cấp sẽ không có bất luận cái gì nguy cơ. Mục Trường Lưu không thể tưởng được mục nửa hơn sẽ nhanh như vậy liền rời đi, nhưng hắn cũng biết cái này nữ nhi không có khả năng vĩnh viễn lưu tại hắn bên người, bởi vì nàng không phải người bình thường, nàng có chuyện của nàng phải làm, thậm chí có nàng tiên mệnh. Tiên mệnh? Chẳng lẽ thật là này mấy cái hải tử vận mệnh sao? Tiên mệnh trở về, ý trời khó trái. Chương 451, qua đến tới. Mộc Nhược Hân rời đi phía trước nghĩ đến cùng Mộc Trường Lưu nói cá biệt, nhưng Mộc Trường Lưu lại đóng cửa không thấy, làm tây lạc nhạn thay truyền lời. Nếu hơn tiểu thư, các chủ muốn ta đại hắn cho ngài truyền cái lời nói, các chủ sắp sửa bế quan, cho nên liền không tới cấp tiểu thư cùng cô gia tiến đưa. Tiểu thư hiện giờ đã là huyền linh giới nhân vật phong vân, sở hài dị bảo vô số, vạn mục các trung đã mất thứ gì có thể vì tiểu thư cùng cô gia sử dụng, chỉ mong tiểu thư cùng cô gia nhiều hơn trân trọng. Nếu có thời gian nhưng tùy thời hồi vạn mục các, nơi này vĩnh viễn đều là tiểu thư gia. Ba ba cũng thật là, ta lại không phải vừa đi không trở về, hắn như vậy thương sầu làm gì? thôi đôi dù sao này hai tháng tới vạn một các sự cũng làm được không sai biệt lắm giữ lại các ngươi hoàn toàn có thể thu phục ta sẽ lưu lại cũng đủ vật tư cho các ngươi có thể càng tốt trùng kiến vạn một cách một nhược hân đối một trường lưu không thấy cũng không ngoài ý muốn cũng không tức giận tâm bình khí hòa đối đã nàng có thể lý giải ba ba giờ này khắp này tâm tình cô độc mấy trăm năm sợ nhất chính là ly biệt chi khổ chẳng sợ chỉ là tạm thời bất quá con hảo nàng cũng không lo lắng ba ba còn có phí hoài bản thân mình ý niệm bởi vì hiện tại có nàng có tiểu dễ còn có nàng trong bụng không cũng có xuất thế hải tử bọn họ đều là ba ba vững bận ba ba sẽ không ném xuống bọn họ mà đi vì thế, Mục nhược Hân ở diêm lịch hành bố hảo kết giới thời điểm, hai vợ chồng liền thừa kỵ kim long rời đi, đem liên căn người chờ lưu lại. Mục nhược Hân cùng diêm lịch hành rời đi, diêm lệ hành, hắc ưng cùng tứ đại hộ pháp sáu người bỗng nhiên cảm thấy phía trước một mảnh mê mang, không biết nên từ đâu mà đi, đi hướng nơi nào, tựa hồ như là một con ruồi nhặng không đầu. xem ra bọn họ đều quá mức ý lại chủ thượng cùng phu nhân, hoàn toàn mất đi cá nhân chủ quan trí niệm, khó trách chủ thượng cùng phu nhân muốn bọn họ một mình đi ra ngoài rèn luyện. vẫn luôn đi theo chủ thượng cùng phu nhân, chúng ta đích xác sẽ không có bất luận cái gì tiến bộ, chỉ có tự mình đi ra ngoài rèn luyện một phen mới có thể trở thành một cái chân chính đại nhân. chư vị, ta đi trước giờ đi, hy vọng lần sau gặp nhau là lúc mọi người đều đã nâng cao một bước, tử. Hắc Hưng ở một nửa thân cùng Diêm lịch Hành rời khỏi sau liền hướng mọi người từ biệt, sau đó phi thân nhảy liền biến mất không thấy. Hắn tuy rằng không có kim long, hỏa phượng như vậy cường đại thần thú thừa kỵ, nhưng tự thân khinh công lại cũng không kém, luôn luôn cưỡi toại kỵ tự thân khinh công khó tránh khỏi sẽ dị sát, vẫn là nhiều động động tay chân tới hảo. Một khi đã như vậy, ta đây cũng xuất phát làm. Các vị huynh đệ, nhiều hơn bảo trọng, sau này còn gặp lại. Diêm Lệ Hành xác định nạp giới linh đan rượu rượu cùng vàng bạc châu báu đều ở, lúc này mới an tâm xuất phát, chờ mong có một phen kinh thiên động địa kỳ ngộ, sau đó thoát thai hóa cốt, trở thành giống đại ca cùng đại tẩu giống nhau truyền kỳ nhân vật ra cửa bên ngoài, bên cạnh vô trí thân có thể tin người, hàng ngày sở cần đồ vật đều không thể thiếu, linh đan dược dược cùng vàng bạc châu đáo liền càng không thiếu được. Con hảo từ đại tẩu nơi đó được mấy trăm viên đan dược, có trị thương, có gia tăng linh lực, còn có hạ độc chỉ người. Phong thân, tóm lại cái gì cần có đều có. Nếu gặp được không địch lại đối thủ, vì mạng sống, dùng điểm hạ tam lạm thủ đoạn cũng không quá. Dù sao hắn có không thừa nhận chính mình là cái quân tử. Một nhược hân kỳ thật đã sớm cấp 6 người chuẩn bị tốt vật tư, vô luận là đan dược vẫn là tiền tài, chỉ nhiều không ít. Diễm lịch hành cũng đem các loại võ kỹ viết xuống giới, phân biệt cho 6 người. Tại đây 2 tháng thời gian chỉ điểm bọn họ, 6 người võ công, tu đều rất có sở tiến, dựa vào cá nhân thực lực muốn ở huyền linh giới huấn đủ không phải khó. Theo sau, tứ đại hộ pháp bốn người cũng lần lượt rời đi, mỗi người đi phương hướng đều bất đồng. Mạc Thượng Hà vẫn luôn đều ở vạn mục các bên ngoài nơi xa trên vách núi, nhìn vạn mục các nhất cử nhất động, đầu tiên là nhìn đến Mộc Nhược Hân cùng Diêm lịch Hành cưỡi kim long ra tới, hai người chiều hướng Linh Sơn phương hướng mà đi, không bao lâu lại nhìn đến Hắc Ưng Phi thân ra tới, bước nhanh chiều một cái khác phương hướng chạy như bay, tiếp theo là Diêm Lệ Hành, sau lại là tứ đại hộ pháp, này sáu người đi hướng phương hướng đều bất đồng, làm hắn xem đến không hiểu ra sao. Ma thành những người này rốt cuộc đang làm gì? Mục Nhược Hân cùng Diêm Lĩnh Hành Triệu ẩn Linh Sơn Phương hướng đi, đại khái là vì quỷ thị đấu giá hội. Điểm này hắn có thể đoán được ra tới. Nhưng Diêm Lệ Hành, Hắc cùng tứ đại hộ pháp này 6 người, ngày thường cùng Ma Vương như hình với bóng, sao hôm nay phân tán mà đi đâu? Nay trong đó chắc chắn có kỳ vật, hắn một hai phải biết rõ ràng không thể. Người tới. Mạc thượng Hà chỉ là nhẹ dọa một câu, Trung quanh đung nhiên xuất hiện hai cái mang theo lang mặt nạ người, hai người ở mạc thượng Hà phía sau hai bước xa địa phương quỳ một gối xuống đất, cung kính trả lời, có gì phân phó? Truyền lệnh đi xuống, phái người theo dõi thành mọi người, cần phải muốn rõ ràng bọn họ nhất cử nhất động, đi chỗ nào, cùng người nào tiếp xúc, đang ở nơi nào, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải hướng ta nhất nhất bẩm báo. Đúng vậy hắn nếu lựa chọn Tham Lang môn từ nay về sau liền không hề là Vạn Mục Các thiếu chủ nghĩa phụ trở nên trách Hải Nhi bất hiếu là các ngươi đối ta bất nghĩa trước đây hắn muốn gì không nghĩ đối phó Vạn Mục Các, rốt cuộc Mục Trường Lưu là hắn dưỡng phụ, không có cái này dưỡng phụ liền không có hôm nay hắn. nhưng từ Mục Nhược Hân xuất hiện lúc sau nghĩa phụ liền thay đổi trở nên không hề tin tưởng hắn. hắn chẳng qua là muốn đoạt được ngũ thải thần thạch mà thôi, nghĩa phụ có thể không giúp nhưng vì cái gì muốn thiên hướng với Mục Nhược Hân, vì cái gì? nếu hắn lúc trước không có như vậy hướng Mục Nhược Hân nói ra Vạn Các tại, có lẽ hôm nay cuộc diện liền sẽ không có, hắn vẫn là Vạn Các thiếu chủ, vẫn là Mục Trường Lưu nhất yêu tha thiết nghĩa tử, đồng dạng vẫn là Tham môn hữu sứ. Bất quá này đó đều đã không quan trọng, tiêu diệt ma thành lúc sau, chuyện này là có thể họa thượng giấu chấm câu. Mạc thượng hà nhìn một nhược thân cùng diêm lịch hành rời đi phương hướng, lạnh lùng âm hiểm cười, vẻ mặt tà khí, ngày xưa ôn văn nho nhã sớm đã biến chất biến bị, hiện giờ tán giật ra tới chính là âm tiểu nhân, ngụy quân tử hơi thở. Nhưng Mạc thượng hà không biết, hắn hành tung sớm đã bại lộ. Diêm lịch hành ở ra vạn một các là lúc đã sớm nhận thấy được Mạc thượng hà tồn tại, chỉ là không để ý tới thôi. Đứng ở kim long phía trên, nhìn hắn một cái, có lẽ là bởi vì quá cao, có lẽ là bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên kia liếc mắt một cái mặc thượng hà cũng không có tiếp xúc đến. Đối với Mạc Thượng Hà tránh ở trên mạch núi sự, Mộc Nhược Hân là hậu chi hậu giác xuất phát hiện, hơn nữa là thấy được Diêm Lịch Hành kỳ quái biểu tình mới phát hiện. Nhìn đến Mạc Thượng Hà kêu một khắc, Mộc Nhược Hân tức giận đến thiếu chút nữa tưởng lao xuống đi thu thập nàng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là đem khẩu khí này cấp nốt xuống đi. Từ A Hoành có thể nhịn xuống không đối Mạc Thượng Hà động thủ liền có thể nhìn ra được tới, còn không đến động Mạc Thượng Hà thời điểm, lưu trữ hắn lấy bị ngày sau một lưới bắt hết. Tham lang ngôn, thế tất phải vì vạn một những cái đó hưởng mạng người trả giá đại giới. Diêm Lịch Hành còn tưởng rằng Mộc Nhược Hân sẽ tức giận đến lao xuống đi sửa chữa Mạc Thượng Hà, cho nên làm tốt ngăn cản nàng chuẩn bị, ai ngờ nàng thế nhưng không có, hơi hơi mà cười. "Nhiên, ngươi thành" ta đều mong là hai đứa nhỏ mẹ, sao có thể không lớn lên? một nhược thân đem cổ khởi bụng nhỏ rất ra tới, một bộ thực đại nhân bộ dáng, nhưng nàng nhỏ sinh thân mình cộng thêm cổ linh tinh quái biểu tình, thật sự là giống cái tiểu nữ hải. mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ vậy dạng một cái nhỏ sinh tiểu cô nương đã thân là nhân thế, người mẫu, nếu không phải nàng đỉnh cái bụng to, chỉ sợ đại đa số người đều đương nàng là cái tiểu nữ hải. là là là, ngươi đã trưởng thành. nếu hơn, lần này đi hướng ẩn linh sơn hung hiểm vật thần, ngươi cần phải phải cẩn thận. mọi việc không cần cường xuất đầu, từ ta tới, chớ nên nhớ rõ ngươi hiện tại. ta nhớ rõ, ta nhớ rõ, ta hiện tại là cái thai phụ, mọi việc đều sẽ cẩn thận. những lời này ngươi đều nói tam trầm biến, ngươi nói được không nhị, ta nghe được đều nhị ta mỗi ngày đều đến cái mũi to, chẳng lẽ sẽ không biết chính mình hiện tại là tình huống như thế nào. Một Nhược Hân hai tay cái lôi hai, mặt ngoài tuy rằng là ở đoán giận Diêm Lịch Hoàng do dài, nhưng trong lòng kỳ thật cảm thấy thực hạnh phúc. Thế gian có bao nhiêu nữ tử có thể có như vậy hảo trợ phu. Dù sao trừ bỏ nàng ở ngoài nàng chưa thấy qua cái thứ hai. Người a, có mang đều không an phận, thật là bắt người không có biện pháp. Diêm Lịch Hoàng nhẹ nhàng méo một chút một Nhược Hân cái mũi nhỏ, ánh mắt rất là nu hòa, một lời cười đều lộ ra vô hạn chim. Nếu không phải Lôi Linh hỏa căn bản đấu giá ở một tháng lúc sau, hắn tuyệt không sẽ làm nếu Hân ở cái này thời điểm mấu chốt đi phạm hiểm. Bất quá có một việc hắn trước sau lộn không rõ, thị là như thế nào biết bọn họ nhu cầu cấp bách năm đại kỳ dược? Bọn họ cùng quỷ thị tiếp xúc chỉ có ở hạt thủy thành, lấy hạt thủy thành quỷ thị thực lực tới xem, cũng không có như vậy năng lực. Quỷ thị sau lưng rốt cuộc là ai? Ẩn Linh Sơn, cùng Đêm Linh Sơn giống nhau, là huyền linh giới năm đại linh sơn chi nhất, hơn nữa liền ở Đêm Linh Sơn phía đông, giữa hai bên chỉ cách có một cái thâm mương, ở thâm mương dưới chỗ, thường xuyên có kỳ quái chấn động, nhưng nơi đây sâu không thấy đáy, trước nay không ai có thể tới đạt qua cái đáy, tuy rằng đã từng có người bò đi xuống quá, nhưng bởi vì quá sâu, hoặc là quay đầu lại, hoặc là vô về, cho nên cái này thâm mương lại bị xưng là trấn hồn mương. Muốn từ Đêm Linh Sơn đi hướng Ẩn Linh Sơn, cần thiết phải trải qua trấn hồn mương chấn hồn mương có một cái quái giống, chỉ cần đến 15 lăm trăng tròn chi cũng, mương thượng hội tụ mãn quả đen, số lượng nhiều đến có thể đem toàn bộ mương đều lấp kín, hình thành một cái tử quả đen đáp khởi quả lộ. Mà một khi quả lộ hình thành, chấn hồn mương chỗ sâu trong chấn động sẽ càng thêm kịch liệt, mương thượng mặt đất đều sẽ có rõ ràng chấn động cảm, một ít hòn đá sẽ bị chấn đến thâm mương phía dưới. Như vậy chấn động, dần già, thời gian dài, nguyên bản chỉ có một cái bàn tay như vậy đại thâm mương dần dần biến thành hiệu rõ trượng to lớn, lúc này đã không thể lại xương làm mương, mà là nguyên, không phải thâm mương, là vực sâu. Đã từng có người nghĩ tới lợi dụng quạ đường đi qua Trấn Hồn Mương, nhưng những cái đó quạ đen sẽ ăn người, một khi có người tới gần, chúng nó liền sẽ tập thể bổ thượng, ngáy mắt nhưng đem một người gặm đến liền xương cốt đều không giữ thừa. Cho nên vừa đến 15 đêm trăng tròn, Trấn Hồn Mương phụ cận đều sẽ không có người lưu tới, ngay cả thú loại cũng không có, phạm vi trăm dặm đều là tĩnh mịch một mảnh, không hề sinh khí. Hôm nay vừa vặn là 15, mới là giữa trưa, ở Trấn Hồn Mương phụ cận người cũng đã sôi nổi rời đi, dáng vẻ vội vàng, một khắc không dám lưu lại. Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành hành kinh nơi này, bởi vì không biết tần linh sơn cụ thể vị trí, cho nên xuống dưới hỏi một chút, tìm cái không ai địa phương rơi xuống đất. Triệu Hoán hồi Kim Long lúc sau liền đi ra, nhìn thấy người đầu tiên liền tiến lên hỏi đường, chính là hỏi vài cái cũng chưa kết quả, những người đó bị lấp kín đường đi còn thực không cao hứng, mở miệng thút hung. Tránh ra, đừng chặn đường. Không gặp ta ở lên đường sao? Tránh ra, muốn chết ta? Còn không nhanh lên tránh ra. Mặc kệ hỏi bao nhiêu người, những người đó phản ứng đều không sai biệt lắm, cái này làm cho Mộc Nhược Hân cảm thấy rất là nghi hoặc. Nếu không phải đi theo Mộc Nhược Hân kinh cùng người xa lạ tiếp xúc đến nhiều chút, lấy Diêm Lịch hành tinh tình đã sớm ra tay giáo huấn người, tuyệt đối không có khả năng giống hiện tại như vậy an tĩnh mảng A Hoành, những người này thoạt nhìn đi được từ vội vàng, như là đang chạy trốn dường như. Bọn họ đều là từ trước mặt lại đây, chúng ta đến phía trước đi xem đi, có lẽ có thể biết được chút cái gì. Mục nhược Hân không hề chặt đường họ người, trực tiếp hướng phía trước đi. Diêm Lịch Hành tự nhiên đuổi kịp, hai người sở đi phương hướng cùng trên đường người đi đường tứ phản, như vậy nên hướng chạy thành một đại cảnh quan, trải qua người đều sẽ xem bọn họ liếc mắt một cái, có người sẽ lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, có sẽ lộ ra đồng tình, còn có sẽ lộ ra không đành lòng, nhưng cũng có người lộ ra cười nhạo, có thậm chí là vui sướng khi người gặp họa, tóm lại cái dạng gì biểu tình đều có. Đối với những người này ánh mắt, biểu tình, Mục Nhật Hân cùng Diêm Lịch Hành đều quả mặc, chỉ lo đi con đường của mình. Bọn họ không phải cái loại này để ý người khác ánh mắt cùng cái nhìn người, người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào, bọn họ đều không để bụng, chỉ để ý có thể sống được hảo, sống được vui vẻ, sống được hạnh phúc. Càng đi cho đi, người càng ngày càng nhiều, nhưng những người này bước chân cũng càng là dồn dập, có thể nói là ở giành giật từng giây, một khắc cũng không dám dừng lại, cho dù là kết bạn đồng hành người cũng không cùng chính mình đồng bọn nói chuyện, cố lên đường, có chút người thậm chí dùng chạy, thật sự không được liền trực tiếp dùng khinh công bay đi. Như vậy hiện tượng làm một được hân trong lòng có điểm bất an, đường đi vào trấn hồn mương trước khi, một cái thẳng trên cầu có thật nhiều người ôm nhau tương tế đi trước, phía trước người ở đuổi, mặt sau người ở đẩy, hơi chút nhược một chút người tắc sẽ bị người lề ngã, bị lên đi lúc này trên cầu liền có như vậy một người, một cái ăn mặc rách tung váe nữ tử, hai tay ôm đầu, bảo vệ phần đầu, cuốn thân xúc trên mặt đất, tùy ý mặt trên người dẫm đạp mà qua. nữ tử thử qua rất nhiều lần muốn đứng lên, nhưng nàng vừa muốn lên đã bị mặt sau người cấp dẫm đi trở về, trên người bị dẫm thật sự đau, khuôn mặt nhỏ thượng đều là vẻ mặt thống khổ, đôi tay bị dẫm đến máu tươi chi lưu. nữ tử vẫn luôn ở đau kêu, vẫn luôn ở kêu không cần, vẫn luôn ở kêu cứu mạng, nhưng những cái đó từ trên người nàng dẫm quá khứ người đều coi như không nghe thấy, chỉ lo đổi con đường của mình, muốn nhanh lên đi qua này thằng tiểu, rời đi chấn hồn vương. Trên cầu người thật sự quá nhiều, Diêm Lịch hành đem một nhược hân hộ hảo, hai người đứng ở đầu cầu thượng nhìn, tuy rằng nghe được rất nhỏ cầu cứu thanh, nhưng bọn hắn lại không có nhìn đến cái kia bị dẫm nữ tử, chỉ vì trên cầu người đem nàng cấp vùi lớp. Thằng đến trên cầu người đi xong, giữ lại linh tinh mấy cái, bọn họ mới nhìn đến, mà nữ tử lúc này đã hơi thở thoi thóp, Một nhược hân tuy rằng đồng tình, nhưng cũng không có lập tức ra tay cứu giúp, đại trên cầu người đi xong mới đi lên đi, đi vào cái kia bị dẫm nữ tử bên cạnh, nhìn nàng một cái nữ tử bị dâm đến mình gây thương tích như thế nhu nhược người vô luận là ai đã sớm hôn mê qua đi thậm chí là đã chết nhưng nàng lại không có vẫn như cũ ngoan cường mà chống dùng sức đi phía trước bỏ thật sự bỏ bất động nhìn đến trước mắt có một người đứng cái gì đều không màng cũng không xem không hỏi dùng mang huyết tay bắt lấy người nọ đàn y để cầu cứu chúng ta cầu xin ngươi cứu ta ta nhất định sẽ đáp tạ ngươi nhất định sẽ cứu nữ tử cầu cứu nói còn chưa nói xong liền hôn mê bất tỉnh bất quá cho dù là hôn mê tay nàng vẫn như cũ gắt gao nắm một nhược hân đàn không bỏ một nhược hân bị nữ tử ngoan cường cảm càng bởi vì nàng câu ta nhất định sẽ đáp ngươi những lời này nổi lên động cho nên làm ra quyết định cứu nàng Một Nhược Thân muốn dĩ tưởng đem nữ tử này trực tiếp phóng tới ý cảnh đi, có thể tưởng tượng, tưởng, trung phi không có làm như vậy, mà là làm diêm lịch hành khiêng nàng đi. Ý cảnh là nàng một cái át chủ bài, không phải vạn phần tin tưởng người nàng không nghĩ làm này dễ dàng biết, càng sẽ không làm người lung tung đi vào. Hơn nữa bên trong có nàng bà bà cùng bảo không vũ, còn có một cái Ngọc Thiên Tinh. Nói lên Ngọc Thiên Tinh nàng liền bối bực, kỳ sơ nàng lâu lâu liền đi vào gặp, nhìn xem nàng có thể hay không nghĩ thông suốt, nhưng cái này Ngọc Thiên Tinh chính là chết cân não, đến bây giờ còn ở vì nàng tỷ tỷ tử thương tâm đoạn hồn. Sau lại nàng rước quát liền ném lại mặc kệ, tùy ý cô nàng này thương tâm đi, chờ nàng thương tâm đủ rồi lại nói. Diêm Lịch Hoành không phải rất vui lòng kháng một cái xa lạ nữ nhân, nhưng không lay chuyển được một nhược hân đành phải khiêng, Bất quá hắn chỉ kháng đến kiểu mặt khác một mặt, Qua kiểu lúc sau liền đem người ném đến trên mặt đất, không hề nhiều quản. Hắn không thích chạm vào người xa lạ, đặc biệt là xa lạ nữ nhân, nếu không phải thê mệnh có xử, hắn tuyệt đối sẽ không kháng nữ nhân này. Qua Tiểu lúc sau, một nhược hân liền đơn giản cấp nữ tử trị liệu, còn cho nàng ăn một viên chữa thương đan dược. Đan dược ăn vào không lâu, nữ tử liền tỉnh lại, tuy rằng còn thực suy yếu, nhưng đầu óc thanh tỉnh thật sự, mắt một cái xem liền ra một hân là nàng hôn mê phía trước cầu cứu người. Sở Dĩ nhận được, không phải bởi vì nàng thấy được một nược hân dung mạo, mà là bởi vì một nược hân kia thân váy áo, còn có trên người nàng hư Đa Phu nhân ân cứu mạng, tiểu nữ tử tử mạch, sau này chắc chắn đã tặng. Tử mạch nguyên bản tưởng sưng hôn một nhược hân vì cô đương, nhưng nhìn đến nàng đính cái bụng to lúc sau lập tức sửa miệng. Hơn nữa bên người nàng có cái nam tử, phỏng đoán này hai người định là phu thê, cho nên xưng là phu nhân là không sai. Ngươi tiêu tử mạch, tên cũng thật đặc biệt, cũng rất hiếm hay. Tên của ngươi là ai cho ngươi lấy? Một nhược hân dối dâm với tử mạch tên. Có thể có như vậy một cái đặc biệt tên người địa vị tất nhiên sẽ không quá đơn giản, càng không phải là một người bình thường ra hải tử. Cho nên cái này kêu tử mạch người, nhất định có lai lịch. Tên này là ta nương cho ta lấy, ta không biết chính mình cha ruột là ai, ta nương cũng không có cùng ta nói, cho nên ta theo họ mẹ, ta nương tiêu tử yên, ta tiêu tử mạch không biết ân nhân như thế nào xưng hô, tử mạch ngày sau chắc chắn hảo hảo đã tặng. thì ra là thế. một nhược hân cũng không có lập tức đem chính mình tên họ báo thượng, mà là hảo hảo đánh giá tử yên. nàng tin tưởng tử yên nói mỗi một câu, bởi vì cái này nữ hài ánh mắt thực đơn thuần, đơn thuần đến không có một chút ít tì vết, người như vậy giống như một sợi tam quyền, chưa từng chịu qua ô nhiễm, lệnh người chịu biến. có lẽ nàng càng có rất nhiều đồng tình tử mạch thân thế đi. đồng dạng từ nhỏ không có phụ thân, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, bất quá nàng so tử mạch muốn may mắn đến nhiều. ân nhân, không biết nên như thế nào xưng hô. Tử Mạch không chiếm được một nhược thân trả lời, lại lần nữa thành khẩn do hỏi. cử chỉ đầu đủ gian đều có chứa đại gia chi tu phong phạm, hiển nhiên từ nhỏ liền đã chịu tốt đẹp giáo dục, nhưng không biết võ công, cho nên mới sẽ như thế chất vật. Ta kêu một nhược thân, đây là ta trợ phụ. Tử Mạch lại lần nữa đa tạ hai vị ân nhân ân cứu mạng. Ngay sau nếu có cơ hội, chắc chắn kết quả ngập ảnh báo đáp tận tình. Không cần, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Bất quá ta có mấy vấn đề muốn hỏi vừa hỏi, không biết. Một nhược hân còn chưa nói xong, Tử Mạch đột nhiên kinh hoàng kêu lên, không xong, không tốt, chúng ta đi nhầm phương hướng rồi. Nguyên bản nàng là muốn từ ẩn Linh Sơn đi đem Linh Sơn, chính là ở qua cầu thời điểm bị người dẫm đến mất đi rồi, kết quả cứu nàng cánh mạng người lại đem nàng mang về ẩn Linh Sơn, hiện tại muốn lại qua cầu đã không kịp. Đi nhầm không có gì lây gớm, ngươi lại từ trên cầu đi qua đi không phải được, lại không phải cách cách xa và dặm. Mục Nhược Hân không cho là đúng mà trả lời, cũng không cảm thấy đây là cái gì vấn đề lớn, chỉ là cách một cái thằng tiểu mà thôi. Tuy rằng cái này thằng tiểu có điểm trường, còn có điểm huyền, bất quá cũng không phải không thể đi qua đi. Ân Nhân có điều không biết, nơi này là Trấn Hồn Vương, mỗi đến mười lăm tròn là lúc liền sẽ tụ tập rất nhiều ăn người quả đen. Này đó quả đen tốt nhất, chắc chắn đem này thằng tiểu cắn đứt. Theo ta được biết, này thằng tiểu là một hộ thương gia vì vận chuyển hàng hóa mà tạm thời xây lên, mà thương gia mỗi ba tháng mới có thể vận một lần hàng hóa, cho nên bọn họ 3 tháng lúc sau mới có thể một lần nữa dựng một cái thằng tiểu. Trấn hồn mương địa thế hiểm yếu, chỉ có cao thủ mới có thể ở chỗ này đáp ra một cái tiểu, người bình thường căn bản không có như vậy năng lực. Hơn nữa từ mạch còn chưa nói xong, lại là một trận kinh hoàng tiêu to, không hảo, quả đen tới. Không chung cách đó không xa, phản phất có một mảnh mây đen bay tới, tốc độ cực nhanh. Như vậy lại một mảnh mây đen, nếu là quả đen tụ tập mà thành, tiêu đến có bao nhiêu chỉ? lại còn có không ngừng một mảnh mây đen, một cái khác phương hướng còn có vài miếng mây đen đồng thời bay tới, những cái đó mây đen tất cả đều là quạ đen hình thành, có thể thấy được số lượng to lớn có bao nhiêu khủng bố. Chơn 452, tiền vô cổ nhân. Càng ngày càng nhiều quạ đen tụ tập trấn hồn mương, đầu tiên dừng lại ở một cái thẳng trên cầu, không đến chớp mắt có vu, một cái ước chừng mười trượng lớn lên thẳng kiểu đã trở thành quạ đen nhóm trong bụng đồ ăn, sau lại tới quạ đen không có đồ ăn còn lại là ở không trung xoay quanh, hoặc là dừng lại ở mương bên cạnh. Có chút quạ đen càng vì sắc bén, vừa thấy đến cách đó không xa có người sống, lập tức phi bộ mà đi một đoàn quạ đen thế tới hung mãnh mà đánh tới, một lựu hân lúc này mới cảm giác được nguy cơ, bất quá không đợi nàng làm ra phản ứng, một cái hỏa long liền từ bên cạnh bay ra, ở quạ đen đàn trung cuốn một vòng, đem đánh tới quạ đen tất cả đốt thành cho tẫn. nhưng này đàn quạ đen hóa thành cho tàn, mặt khác một đám quạ đen lại đánh tới, hơn nữa số lượng so với phía trước muốn lớn hơn rất nhiều, thế tới càng vì hung mãnh. diêm lịch hành dùng hỏa chi lực ngưng hóa thành một cái hỏa long, đem nhóm đầu tiên công kích bọn họ quạ đen tiêu chết, thấy còn có một đám muốn đánh tới, mặt khác một bàn tay còn lại là đánh ra một đạo hàn khí, đem những cái đó quạ đen toàn bộ đóng băng trụ, bị băng trụ quạ đen nháy mắt ngừng ở giữa không trung, sau đó theo khối băng vỡ vụn chia năm sể bảy cho dù đã chết hai nhóm quạ đen, đối mặt khác quạ đen cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng, chúng nó một đám lại một đám đánh lúc lại, một lần so một lần hung mãnh, số lượng cũng càng thêm nhiều, đến sau lại sở hữu quạ đen cùng nhau thượng, dặm dặm một mảnh, nhìn không tới bất luận cái gì khe hở. Không xong, nơi này quạ đen quá nhiều. Mục nhược Hân cũng ra tay, trong tay phong huyết kiếm thoáng hiện mà ra, hắn kiếm vung lên, một đạo mãnh liệt kim quang kiếm khí như một cái đại trang nhằm bắn phá đi ra ngoài, kiếm khí nơi đi đến, quanh thân quạ đen toàn bộ hết bắn đường trường, thân thể bị chẻ làm hai nửa. Mục Nhật Hân chém ra một đạo kiếm khí lúc sau, lại hướng một cái khác phương hướng huy đi, đồng dạng cường đại kiếm khí, đem tập kích bọn họ quạ đen trảm với dưới kiếm. Chính là quạ đen số lượng thật sự quá nhiều, hiện trường chết sạch, nơi xa lại không ngừng có khác bay tới, này đó quạ đen giống như là chử ma chú, không chút nào sợ hãi tử vong, bị chết càng nhiều, chúng nó liền càng hăng. Nay quả thực chính là không dứt, không thể còn như vậy hao phí khí lực, cần thiết nghĩ cách thoát đây. Diễm Lịch Hành cũng ở chém giết quạ đen, khe hở rất nhiều nhìn thoáng qua một được hần, phát hiện trên mặt nàng có điểm điểm mỏi mệt chi sắc, lập tức bố ra kết giới, đem quạ đen toàn bộ đường ở kết giới ở ngoài. liền tính là có kết giới ngăn cản, này đó quạ đen vẫn là không buông tay, không ngừng dùng miệng mổ kết giới, ý đồ công đi vào. Chính là mổ phá miệng cũng mổ không ra một chút khe hở, nhưng thật ra mẹ đến liền phi đều phi không đứng dậy, đảo quỷ giáp trên mặt đất nhưng mà này một đám mệt mỏi, mặt khác một đám sẽ tiếp tục che giả mắt mọc, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu hơn, còn hảo. Diêm lịch hành bày ra kết giới lúc sau lập tức quan tâm hái the tình huống, bởi vì quá mức suôn ruột, trên chắn ma văn đã thoáng hiện mà ra, lóe quỷ dị huyết quang. Từ được đến tu vân truyền thừa lúc sau, trên mặt hắn ma văn có thể từ chính mình khống chế, nhưng ở đặc thù dưới tình huống vẫn là khống chế không được. Không có việc gì, mục nhược thân đạm nhiên trả lời, hơi thở vú vàng, hiển nhiên không có ở cạnh mạnh, mà nàng trong tay kiếm có ý định chờ phân phó, làm tốt tùy thời xuất kiếm chuẩn bị. Này đó đen giống như rất lợi hại, căn bản sát không xong, thật không rõ nơi này vì cái gì sẽ có như vậy nhiều đen, hơn nữa vẫn là sẽ ăn người quả đen vẫn luôn tránh ở một được gân cùng diêm lịch hành phía sau từ mạnh kiến thức đến hai người cường đại bản lĩnh mới vừa rồi sợ hai đã giảm không ít nhược nhược trả lời này đó quạ đen mua đến 15 lăm tròn thời điểm đều sẽ từ bất đồng phương hướng bay tới dừng lại ở chấn hồn núi bên tại đây bên trong trừ bỏ cục đá ở ngoài bọn họ nhìn thấy cái gì liền ăn cái gì đặc biệt là vật còn sống chỉ cần là có thể ăn chúng nó sẽ không tiếc hết thể đại giới đem này cầm thực cho nên phụ cận vùng người đem này xưng là ăn người quạ mười lăm mặt trời lặn phía trước phạm vi trong dặm người nhất định phải rời đi nếu không đều sẽ trở thành ăn người quạ trong nhiệt thị trong bầu thực ăn người quạ bất đồng với mặt khác quạ đen chúng nó hình thể trọng đại lực lượng rất mạnh cho dù là có võ công tu vi người cũng khó địch mấy chỉ ăn người quạ liên hợp công kích. Tấn nhân chỉ bằng hai người chi lực liền có thể chém giết nhiều như vậy ăn người quạ, này chờ kỳ tích đã là tiền vô của nhân. Tử Mạch nguyên tưởng rằng hôm nay chắc chắn chết ở nơi đây, ai ngờ thế nhưng may mắn ngộ đến hai vị cao nhân, hai vị lại lại lần nữa cứu tử mạch một mạng, tử mạch ngày sau chắc chắn báo đáp hôm nay tri ân. Chúng ta hiện tại còn bị ăn người quạ vây bành, có thể hay không sát đi ra ngoài còn không nhất định đâu. Ngươi cái này báo ơn vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Mục Nhược Hân nói được thực không chút để ý, dựa những hàng chữ trung căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi cùng lo lắng chi ý, có thể thấy được nàng cũng không lo lắng cho mình sẽ chết ở chỗ này. Chết cười, nàng còn có rất nhiều giúp đỡ không tiêu ra tới đâu. Này đó ăn người quạ cố nhiên lợi hại, chỉ tiếp còn không đủ để làm nàng cảm thấy sợ hãi. Từ Mạch tuy mới quen hai vị ân nhân, nhưng từ vừa rồi đơn giản giao phong trung đã nhìn ra được, hai vị định có thể sát ra chúng đây. Từ Mạch không còn sợ cầu, chỉ hy vọng ân nhân có thể cứu ta một mạng. Ta, an lạc an lạc, chúng ta sẽ không ném xuống ngươi. đa tạ ân nhân. Từ Mạch trong lòng đại hỉ, nhìn nhìn xung quanh ăn người quạ, phát hiện chúng nó còn ở mộ cất giới, vì thế đem đấy lòng biết đều nói ra. Ta đã từng nghe mẹ ta nói quá, mấy trăm vạn năm trước nơi này đã từng có một hồi kinh thiên động địa đại chiến, nguyên bản Chấn hồn Mương là không tồn tại, bởi vì kia chàng đại chiến trên mặt đất xuất hiện một đạo vết rách, cho nên mới có hôm nay Chấn hồn Mương. Mà kia chàng đại chiến lúc sau, trong đó một người rơi vào Chấn hồn Mương, không biết sống hay chết chỉ là từ đó về sau, chấn hồn mương liền trở nên bị dị đến cực điểm, mương phía dưới thường xuyên sẽ có chấn động truyền đến, có đôi khi chấn động sẽ phi thường kịch liệt, khiến mặt trên phạm vi trăm dặm đều địa chấn thiên liên mấy trăm vạn năm trước đại chiến, lúc ấy huyền linh giới vừa mới sáng tạo ra không lâu đi, chẳng lẽ là tu vân cùng ngũ tộc cường giả đại chiến một nhược hơn suy đoán, cảm thấy chính mình sợ suy đoán đáp án ly chân tướng không xa. huyền linh giới là tu vân ở mấy trăm vạn năm trước lấy tự thân chi lực sáng lập ra một cái không gian, mấy trăm năm trước, ở cái này trong không gian cũng không có những người khác, liền tính là có cũng sẽ không có như thế đáng sợ lực lượng. cho nên chấn hồn mương kia chàng đại chiến, nhất định là tu vân cùng ngũ tộc cường giả chiến đấu. Tu Vân tử mạch ở nghe được tên này thời điểm, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, lâm vào suy nghĩ bên trong, tựa hồ nhận thức người này. Tử mạch cô nương, người biết Tu Vân. Toàn bộ huyền linh giới biết Tu Vân tồn tại người đã thiếu càng thêm thiếu, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, cơ hội không có, mà bọn họ cũng là ở không lâu trước đây mới biết được người này tồn tại, tử mạch hẳn là sẽ không biết đi. Giống như nghe qua tên này, chính là nhớ không được quá rõ ràng. Người nghe qua tên này. Này, ta thật sự nghe qua tên này, bất quá đã qua đi lâu lắm, lúc ấy ta còn nhỏ, nhớ không được rõ ràng, nhưng ta trực giác nói cho ta, người này không phải người xấu, hơn nữa là người tốt. Tên này cho ta cảm giác hảo thân thế đầu, thật giống như, giống như, giống như cái gì? ta cũng không nói lên được, rất nhiều sự ta đều nhớ không rõ. Tử Mạch dùng tay ấn phần đầu, nỗ lực suy nghĩ những cái đó bị nàng quan sự, nhưng nghĩ đến đau đầu đều không nghĩ ra được. thấy Tử Mạch như vậy thống khổ, Mục Nhược Hân cũng không hảo lại miễn cưỡng nàng. Tử Mạch cô đơn, nếu thật sự nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Mục Nhược Hân trong lòng lại đối Tử Mạch có đồng hồ hứng thú. nhưng từ Tử Mạch tên liền nhìn ra được nàng lai lịch bất phàm, hiện giờ lại đối Tu Văn có đặc biệt ấn tượng cùng cảm giác, người này thật sự không đơn giản đâu. thực xin lỗi, ta thật sự nghĩ không ra, không có thể giúp đỡ ngươi thật là ngượng ngùng. về sau ta nếu là nghĩ tới, sẽ nói cho của các ngươi. không sao. Ai nha, chỉ lo nói chuyện, quên những cái đó quả đen. Các ngươi nhưng đừng xem thường chúng nó. Cái này kết giới tuy rằng lợi hại, nhưng bọn hắn lấy ngàn ngàn vạn vạn sinh linh cùng huyết nục vì đại giới, phối hợp chấn hồn mương phía dưới truyền đến thật lớn bá khí. Qua không bao lâu, định có thể đem kết giới đánh bại. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi đây đi. Từ mạch thấy bên ngoài quả đen bắt đầu lấy tự sát phương thức phá vỡ kết giới, trong lòng cảm giác rất là không ổn, chính là nàng lại bất lực, đành phải nhắc nhở một nhược hân cùng Diêm Hành. Diêm Hành nhìn bên ngoài những cái đó đen không ngừng tự sát, máu tươi tàn lưu ở kết giới thượng, cái loại này thị huyết hơi thở tựa hồ cùng trong thân thể hắn ma lực nổi lên minh, còn có hồn mương truyền đến khí, không ngừng kích ra hắn áp chế ma lực. Ma lực ở trong cơ thể bốn tuyến, ma văn toàn bộ hiện lên mà ra, có chút ma lực đã tán giật ra tới, lấy màu tím đen chi khởi quay chung quanh bên cạnh. A Hành, ngươi làm sao vậy? Mục Nhược Hân thấy Diêm Lịch hành tình huống không đúng, sụt ruột lại lo lắng, nhìn đến màu tím đen ma khí từ trong thân thể hắn tán giật ra tới, trong lòng đã đoán ra đại khái nguyên nhân, chạy nhanh nghĩ cách giúp hắn áp chế. Mục Nhược Hân lấy ra ba ồ, thổi vô ưu một cúc, thử xem đơn giản nhất biện pháp, chính là hiệu quả giống như không lớn. Từ Mạch nhìn đến Diêm Lịch hành kia một thân hắc khí, rất là giật mình, dùng tay che lại miệng, thấp giọng cả kinh nói, ma, ma lực, hắn, hắn là ma tộc hắn không phải một nhược hân đỉnh chỉ thổi ba ô, không quá thích tử mạch vừa rồi nói câu nói kia, không vui phản bác, sau đó lấy thuần khiết chi lực giúp Diêm Lịch hành áp chế ma lực. Tử mạch bị một nhược hân vừa nói, ý thức được chính mình nói lỡ, vì thế xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý hắn hẳn là nhân loại, chẳng qua bị ma lực sở sâm, ở vào người ma lực chiến đấu bên trong. Nơi này đoáng khí quá nặng, muốn giúp hắn áp chế ma lực, trước hết cần phải rời khỏi, nếu không mặc kệ ngươi hao phí nhiều ít linh lực cũng chưa dùng. Đạt tạ. Tinh tử mạch hấp nhợ, một dược hân bừng tỉnh đại nộ, triệu hồi ra hỏa phượng, mang lên từ mạch, cùng bay ra ăn người quạ vây quanh. Chương 453, Tử mạch tri lý. Hỏa Phượng thần thú vừa ra, thân hỏa chi lực trong khoảnh khắc đem kết giới chúng quỷ ăn người quạ đốt vì cho tàn, dương cánh bay lên khi mang theo xích diễm chi hỏa, lệnh những cái đó ăn người quạ vô pháp tới gần, chỉ cần tới gần liền sẽ bị trong khoảnh khắc đốt thành cho. Hỏa Phượng trở một nửa thân cùng diêm lịch hành cùng với Tử Mạch từ ăn người quạ đàn trung bay lên mà ra, ở không trung hóa hạ lưỡng đạo thật dài ngọn lửa, liệt hỏa đem phi truim mà đến ăn người quạ tất cả tiêu diệt, xa xa bay lên mà đi. Tử Mạch cứng đờ ngồi ở Hỏa Phượng trên lưng, giật mình không thôi, đặc biệt là nhìn đến những cái đó ăn người quạ một đám lại một đám bị thiêu đến liền hôi đều không dư thừa, càng vì khiếp sợ. Không thể tưởng được hai vị ân nhân lại là bậc này, nhân vật lợi hại, xem ra chấn hồn mương đối bọn họ mà nói cũng không phải gì đó không hiểu nơi, những cái đó ăn người quạ cản cấu không thành ý hiệp. Chẳng qua, Từ Mạch nhìn về phía nỗi lòng còn chưa bình phục Diêm Lịch Hành, đối thân phận của hắn có điểm cảm thấy hứng thú. Ma tộc? Huyền linh giới như thế nào sẽ có ma tộc đâu? Nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi, hai vị ân nhân thoạt nhìn đều là người rất tốt, sao có thể là ma tộc? Không có khả năng. Ân nhân, ân công, này chỉ phượng hoàng nên sẽ không chính là trong truyền thuyết Hỏa Phượng thần thú đi. La Hỏa Phượng thần thú không sai, ngươi biết đến sự thật đúng là không ít đâu. Xem ra ngươi mẫu thân nhất định là cái rất có địa vị người. Một nhược hân gián tiếp dò hỏi tử mạch địa vị, phía trước đã cảm thấy nàng lai lịch không nhỏ, nhưng vẫn là xem thường nàng. Một cái biết ma tộc, lại biết thần thú người, liền tính thân thế đơn giản, nhưng nàng quanh thân người tất nhiên không đơn giản. Ta cũng không lớn rõ ràng, từ ta hiểu chuyện bắt đầu, mẫu thân chính là một người, sau lại mẫu thân qua đời, liền dư lại ta. Ta nguyên bản là ở tại ẩn đô thành, đó là ẩn linh sơn nhất phồn hoa địa phương, nơi đó có một cái đại môn phái toa chấn, cho nên mọi việc đều có quy củ điều lệ. Bất quá là tương đối mà nói, huyền linh giới là một cái dùng võ vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể đem hắc nói thành bạch, bởi vậy cái gọi là quy củ điều lệ chỉ là dùng cho bình thường người. Tử Mạch nói đến cái này, trên mặt hiện ra nhàn nhạt yêu thương, trong mắt có chứa bất đắc dĩ cùng bất lực, nhưng lại có ngoan cường chi lực, không có bởi vì chính mình thê thảm tao nộ mà phân thê tao tủ, là quan đối đại bất luận kẻ nào cũng dự, mọi việc lấy bình tĩnh tâm thái đi đối mặt, cho dù trên người xuyên quần áo rắn ác, cả người là thường, nàng cũng có thể cười đi đối mặt. Đối với từ Mạch như vậy tốt đẹp tâm thái, một nhược thân có điểm tự thấy không bằng, rất là thưởng thức, bởi vì thưởng thức, càng vi thích nàng người này, giục cùng chi tướng giao. Tử Mạch cô đương, nghe ngươi chi ngôn, nói vậy ngươi ở ẩn đô thành có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ đi. Nếu có thể nói, không ngại cùng ta nói nói, nếu là không có phương tiện nói, vậy quên đi, không có gì không thể nói. Ta mẫu thân đã chết lúc sau, ta một cái nhỏ yếu nữ tử thường thường sẽ bị người khi dễ, vốn đang có một chút gia sản, ăn mặc ngủ nghỉ không phải vấn đề lớn, miễn cưỡng có thể độ nhật. Chính là ẩn đô thành một hộ đại nhân gia thiếu gia coi trọng ta, muốn nạp ta vì hắn tiểu tiếp, ta không muốn, đương trường liền cự tuyệt hắn. Sau lại ngươi lọt vào vị kia thiếu gia trả thù, sở hữu gia sản tất cả đều không có, còn nhận hết khi dễ, thiếu chút nữa liền mạng nhỏ cũng chưa. Ngươi bị bắt bất đắc dĩ, đành phải rời đi ẩn đô thành, rời đi linh sơn, đúng hay không? Ân nhân, ngươi là như thế nào biết được? Từ mạch mở to hai mắt nhìn một thân, đối một có thể chuẩn xác không có lầm mà nói ra nàng sở tao ngộ việc đặc biệt kinh ngạc, trong lòng đem một đương thần đối đãi. Loại này cổ hết sự mũi cái địa phương một chảo liền một đống, không khó đoán. Thì ra là thế. Ta đắc tội ẩn đô thành nhà giàu số một ngàn đại phú chi tử ngàn tử hào, ngàn gia tài phú to lớn, ở ẩn đô thành không người có thể so. Ngay cả tọa trấn với địa phương thiên toàn môn cũng muốn kính làm ngàn gia ba phần. Nghe nói ngàn gia tài phú đại đến có thể hủy diệt toàn bộ ẩn linh sơn, hơn nữa ngàn gia quảng giao các nơi hảo kiệt chi sĩ, chỉ cần ngàn gia lệnh vừa ra, chịu quá ngàn gia ân huệ người cùng với bạn tốt toàn trở về vì bọn họ phó canh tao hỏa. Nay còn không phải lợi hại nhất, nhất là người sợ hai chính là ngàn gia bối cảnh chỗ dựa. Ngàn đại có một gả cho toàn môn thiếu chủ thủy làm tiếp, xem như toàn môn thông gia, lại là một đám ủy thế hiếp người gia Mục Nhược Hân nhưng không đem cái gì ngàn ra để vào mắt, đối với cái gọi là Thiên Toàn Môn cũng không có nhiều sợ hãi. Tham Lang Môn nàng đều đáp tội, nhiều đáp tội một cái Thiên Toàn Môn thì thế nào? Bất quá nàng hiện tại căn bản là không cùng Thiên Toàn Môn đánh quá đối mặt, nói được tội không khỏi cũng quá sớm đi. Liên ở Mục Nhược Hân cho rằng không có đắc tội Thiên Toàn Môn thời điểm, Tử Mạch kế tiếp nói sự làm nàng chấn động. Thiên Toàn Môn cùng Đội Nhật Thành Thạch gia có điểm quan hệ, giống như Thạch gia chính là Thiên Toàn Môn phụ thuộc gia tộc. Cái gì? Thiên Toàn Môn cùng Thạch gia có quan hệ? Đúng vậy. Này cũng quá. Sao đi? Nàng vừa mới tiêu diệt Thạch gia không lâu, nói vậy khi đó Thạch gia đã hướng Thiên Toàn Môn phát ra cầu cứu chi tín, Thiên Toàn Môn đại khái cũng biết Thạch gia bị giết sự đi. Nguyên Lai nàng cùng tiên Toàn môn đã sớm đã kết hạ xuống núi, nhất định phải làm ân nhân. Ân nhân, chẳng lẽ các ngươi cùng Thạch Gia có quan hệ? Từ mạch suy đoán, bất quá cũng không có hướng thăm một chút địa phương đoán, cũng không nghĩ phi quá nhiều đầu đi đoán. Mẫu thân nói qua, làm người đơn giản một chút tương đối hảo, đơn giản tương đương vui sướng, sống được quá phức tạp sẽ rất mệt. Ha ha. Ngượng ngùng, hai tháng phía trước ta đem Thạch Gia cấp diện. A, vậy các ngươi chẳng phải là cùng tiên Toàn môn là địch? Xem ra đúng vậy. Từ mạch cô đương, chúng ta muốn đi ẩn thành xử lý chút việc. Ngươi nếu là muốn rời đi ẩn Linh Sơn, ta có thể lập tức đưa ngươi đi, sau đó lại trở về, dù sao sẽ không hoa quá nhiều thời giờ. Mục nhược thân cố ý nói như vậy, mục đích là thử Tử Mạch rốt cuộc là một cái cái dạng gì người. Nếu Tử Mạch bởi vì sợ hãi mà không muốn theo chân bọn họ đồng hành, như vậy bọn họ kết giao cũng chỉ đến đó mới thôi. Thử hỏi, nếu là một cái luôn miệng nói muốn báo ân người liền một chút nghĩa khí đều không có, người như vậy cho dù địa vị lại đại cũng không đáng kết giao. Ngược lại, kia nàng một chút sẽ quý trọng Tử Mạch cái này bằng hữu. Ta sao lại có thể hiện tại rời đi đâu? Nếu là ân nhân cùng ân công cùng thiên toàn môn không phải đối lập, ta đây còn có thể yên tâm rời đi. Nhưng tình huống hiện tại vừa lúc tương phản, ta không thể làm ân nhân cùng ân công một mình đi ẩn đô thành mạo hiểm. Ta từ nhỏ ở ẩn đô thành lớn lên, tuy rằng chỉ là một cái vô danh tiểu tốt lại không có bất luận cái gì lực lượng, nhưng ta biết ẩn đô thành rất nhiều sự, có thể cấp ân nhân cùng ân công dẫn đường, còn có thể làm ân nhân cùng ân công tận lực sẽ không cùng thiên toàn môn người chẳng chán. Phía trước hướng đông đi không xa liền sắp ẩn đô thành, ngoài thành nơi nơi đều là thiên toàn môn người, nếu làm thiên toàn môn biết hỏa phượng thần thú bay vào trong thành, thế tất sẽ khiến cho rất lớn động tĩnh. Ở ẩn đô thành bên ngoài có một cái rừng cây, nơi đó là rắn độc manh nơi, ngày thường rất ít người sẽ xuất hiện ở nơi đó, chúng ta có thể ở nơi đó rơi xuống đất. Trong rừng cây rắn độc manh tuy rằng đáng sợ, nhưng hỏa phượng thần thú lại là chúng nó sợ hãi chi vật, cho nên chúng ta thật cũng không cần lo lắng sẽ bị rắn độc manh công kích. Từ mạch phản ứng làm một nhược thân rất là vừa lòng, càng đối nàng phân tích lực cùng với cẩn thận thưởng thức không thôi, còn có nàng chỉ đạo khả năng. Bọn họ này đoàn người chung, trừ bỏ nàng cùng áo Hoành ở ngoài, còn lại người đều là một cái kính làm mựa, khuyết thiếu chính là loại này lưu tính chi lực. Cái này từ mạch nha đầu, không tồi không tồi. Hảo, liền dựa theo ngươi nói, ở trong rừng cây rơi xuống đất. Ở từ mạch dưới sự chỉ dẫn, hỏa phượng dùng không đến nửa canh giờ thời gian liền bay đến cái kia trong rừng cây, ở không người phát hiện dưới tình huống lặng yên rơi xuống đất, sau đó biến thành tiểu bạch điểu thu hồi thần thú bản sắc, biến thành tiểu bạch điểu sau hỏa phượng đặc biệt đang yêu, đứng ở một hơn trên vai kỷ kỷ manh, thường thường mà phát động tiểu cánh từ mạch duỗi tay tưởng sờ sờ hỏa phượng nhưng hỏa phượng không cho bay lên tới né tránh bay đến một nhược hơn một cái khác trên bay tuy rằng cái này người xa lạ cùng chủ nhân chơi thân nhưng chủ nhân còn chưa nói nàng là người một nhà cho nên nó sẽ không cho nàng chạm vào liền tính là người một nhà cũng không thể tùy tiện chạm vào nó chính là thần thú hỏa phượng thần thú trừ bỏ chủ nhân ở ngoài ai cũng không xứng chạm vào nó đương nhiên chủ nhân bằng hữu ngoại trừ chủ nhân nam nhân càng ngoại trừ có đôi khi chủ nhân nam nhân thực đáng sợ cho nên nó ở chủ nhân nam nhân trước mặt muốn ngoan một chút còn có chủ nhân nam nhân kim long thần thú cũng không dễ chọc, như vậy thuật nhìn quá hung một chút đều bất thiện, từ mạch không có miễn cưỡng hỏa phượng thu hồi tay ôn nu khé nó hảo đáng yêu chim nhỏ nha Không thể tưởng được nó thế, nhưng sẽ là thần thú hỏa phượng. Ta nếu là cũng có như vậy vẫn luôn đáng yêu chim nhỏ thì tốt rồi. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, chỉ cần ngươi đối xử tử tế chúng nó, chúng nó cũng sẽ đối xử tử tế với ngươi. Mọi việc chú ý một cái giữ tự, ta xem ngươi rất có thiên địa linh tính, chỉ cần ngươi có tâm, ngày sau chắc chắn cũng có như vậy một con linh vật tương tùy tả hữu. Một nhược hơn bên tay, làm hỏa phượng rơi xuống tay nàng chỉ thượng, sau đó đem hỏa phượng đưa tới tử mạch trước mặt, làm nó hảo hảo sợ sờ, sờ. Chủ nhân có lệnh, hỏa phượng không thể không tử. Nếu chủ nhân tiếp nhận rồi người này làm bằng hữu, kia nó liền cho nàng sờ sờ đi. Thật sự hảo đáng yêu từ mạch sơ đến hỏa phượng hòa hoạt nhung nhung lông chim càng vi thích cái loại này phát ra từ với nội tâm tự nhiên chi ai khiến cho trên người nàng hơi thở có vi diệu biến hóa giống như cùng thiên nhiên hòa hợp nhất thể nhìn đến từ mạch như vậy biến hóa một nhược thân đặc biệt khiếp sợ cảm thấy từ mạch trên người hơi thở cùng nàng rất là tương tự nhưng lại hoàn toàn bất động đồng dạng là thuần khiết chi lực chẳng qua tính chất bất động từ mạch rốt cuộc là ai từ mạch cô nương ngươi thật sự không biết chính mình thân thế sao vậy ngươi trên người có hay không thứ gì có thể chứng minh người thân thế từ mạch lắc đầu thực bình đảm mà trả lời không có Mẫu thân sinh thời cái gì đều không có cùng ta nói, chỉ là dạy ta biết chữ là người, làm ta đại nhân đại sự đều có cùng chi vì thiện, chớ có tâm sinh ác niệm, cho dù là rất đúng ác người, cũng có thể đối xử tử tế chi. Mặc kệ là người tốt hay là người xấu, đều là sinh linh, chúng sinh chính là bình đẳng, chỉ có trước đối xử tử tế chi, mới có thể được đến đối xử tử tế. Chẳng lẽ ngươi đối cái kiêu ngàn tử hào cũng muốn đối xử tử tế sao? Mộc Nhược Hân tuy rằng thực tưởng thức tử mạch thiện niệm, nhưng lại không phải toàn bộ nhận đồng. Nhân vi thiện là tốt, nhưng không thể ngu thiện, liền giống như người không thể ngu trung. Đối phó đại ác người, nên dùng phi thường thủ đoạn, cùng chi vì thiện, kia chỉ biết hại người hại mình. Này đó đạo lý Mộc Nhược Hân cũng không có cùng tử mà nói. Tuy rằng nàng không có hoàn toàn nhận đồng tử mạch thiện lý, nhưng lại đặc biệt thưởng thức, bởi vì trên đời này quá khuyết thiếu giống tử mạch người như vậy, chẳng qua người như vậy thực dễ dàng có hại. Nay không, tử mạch còn không phải là ở có hại sao? Ngàn công tử cố nhiên không đúng, nhưng cũng là một cái sinh linh, ta tuy làm không được cùng chi vì thiện, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà căm hận với hắn. Xem ra ta còn là làm được không tốt, không thể đạt tới mâu thân theo như lợi vì thiện chi cảnh. Ta thật là phục ngươi rồi. Ngao ngao lúc này trong rừng cây truyền đến một trận lang tiếng kêu. Lịch Hành nghe được lúc sau, lập tức đánh hai nàng nói chuyện, nơi này phi nói chuyện nơi, vẫn là đi trước giờ đi đi. Lại quá không lâu thiên liền phải đen, chúng ta muốn chạy nhanh vào thành mới được. A Hoàng, ngươi còn cảm thấy khó chịu sao? Một nhược hân không quên quan tâm riêng A Hoàng, vừa rồi không có quấy giày hắn, là làm hắn một người hảo hảo điều tức, đã mất trở ngại. Giống lúc này, trong rừng tây truyền đến lao hổ giống lên một tiếng, tiếp theo còn có các loại hung vang chi thú tiếng tiêu, hơn nữa tiếng tiêu càng lúc càng lớn, trung quanh còn có tê tê toa toa thành âm, như là có thứ gì đang tới gần. Không hảo, chúng ta bị vây quanh. Từ Mạch Kinh Hoàng nói, trung quanh còn không thấy bất luận cái gì rắn độc máy thú, nhưng nàng cũng đã có thể kết luận bị vây quanh. Quả nhiên, qua không lâu, bốn phương tám hướng tới rất rất nhiều máy thú, có chút máy thú còn có thể nhìn ra được là cái gì, có chút còn lại là trực tiếp tiêu không nổi danh tự tới, căn bản không biết đó là gì đồ vật, tóm lại chính là thực đáng sợ có bầy sói, có hổ đàn, còn có sà, có hùng. Từ từ, này đó manh thú hình dạng rất là quái dị, lớn lên so bình thường thú loại lớn đại, hơn nữa trên người còn có tiêm dắt hoặc là lưỡi chảo. Ngao ngao, giống, thê tê. Manh thú chủng loại tuy rằng bất đồng, nhưng chúng nó mục tiêu đều là trước mắt ba người, đối với bất đồng chủng loại manh thú tạm thời không có ý, có thể trước phong mặt kệ. Kể từ đó, sở hữu manh thú đều đối một được hơn, diêm lịch hành cùng tử mệnh ba người như hổ rình muỗi, tùy thời đều có khả năng nào lên tới. Nhưng trừ bỏ tử mệnh ở ngoài, một được hơn cùng diêm lịch hành đều mà không đổi sắc, hoàn toàn không đem này đó manh thú để vào mắt. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không muốn chết liền toàn bộ cút xéo cho ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Một nhược hân cảnh cáo nói, trời sinh có thể cùng bất luận cái gì sinh linh giao lưu, nàng giờ phút này biết này đó manh thú đang nói cái gì? Này đó manh thú không thể nghi ngờ đều đem bọn họ trở thành đồ ăn. Nghe được một nhược hân lời nói, manh thú nhóm lẫn nhau đối diện, sôi nổi lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng chúng nó cũng không có chạy hồi, vẫn như cũ vây quanh không đi. hung manh chi thế không có giảm đi nhiều ít, có thể thấy được một nhược hân nói đối bọn họ không có khởi đến bao lớn tác dụng. Chúng nó sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện nghe một nhân loại nói, nhân loại chỉ là bọn hắn đồ ăn. Ngao ngao, giống giống, thê Sở hưu manh thu ở kinh ngạc qua đi, càng vì hung ác, hai mắt đều ở mạ quang, hiển nhiên sẽ không từ bỏ cái này đến bên miệng mỹ thực một nhược hơn bất đắc dĩ mà lắc đầu, thở dài nói, ta vốn dĩ không nghĩ đối với các ngươi ra tay, cũng đã cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi không hiểu đến bí trọng, vậy trách không được ta. ngao ngao, giống giống, buồn cười lại ngu xuẩn nhân loại, chết đã đến nơi còn ở dối giặc, chạy nhanh ngoan ngoắn làm ta ăn. manh thú nhóm phần lớn đều là đang nói cùng loại nói, không có bao lớn xuất nhập. ân nhân, này đó manh thú ngày thường đều là ăn người. nơi này kỳ thật là thiên toàn môn cùng những cái đó đại gia tộc xử trí tội nhân địa phương, nếu ai phạm sai lầm hoặc là đắc tội bọn họ, bọn họ liền sẽ đem người này buộc chặt trụ, ném đến này rừng cây bên trong cấp này đó manh thú đương đồ ăn phía trước ta kiến nghị ở chỗ này rơi xuống đất, đó là bởi vì có hỏa phượng, nhưng hôm nay hỏa phượng đã biến thành một con tiểu bạch điểu, chúng nó liền không e ngại, cho nên tử mạch vội vàng nhắc nhở nói, còn tưởng nói muốn hỏa phượng biến thân, đêm này đó manh thu cấp dọa đi, chính là nàng lời nói còn chưa nói ra tới, đột nhiên bay ra mấy chục đem kim kiếm, kia mấy chục đem kim kiếm ở phân biệt bay vào manh thu bên trong, lượn vòng chuyển động, chỉ là một hồi công phu, nhưng cái đó manh thu liền toàn bộ chết vào kim kim dưới, đem manh thu chém giết xong lúc sau, kia mấy chục đem kim kiếm liền hóa thành kim vang, tiêu tán với thiên địa chi gian. Diễm lịch hành lấy linh lực huyễn hóa ra mấy chục đem kim kiếm, chỉ dùng nhất chiêu phi kiếm liền đem trung sở hữu manh cấp những việc này với hắn mà nói thật sự chỉ là tay chi lạc thấy như vậy một màn, từ mạnh kinh ngạc đến ngây dại, thật sự không biết nàng này hai cái ân nhân thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. nàng có một loại dự cảm, này hai người nếu là tiến vào ẩn đô thành, thế tất sẽ nhấc lên một hồi thật lớn sóng gió. cũng thế, mặc kệ bọn họ lại cường, trước sau là nàng ân nhân, ân nhân không sao cả cường đại, báo ân cũng không cái gọi là cường đại, chỉ câu một cái không thẹn với lương tâm. hảo, chúng ta đi thôi. Diêm lịch hành đem anh thú chém giết xong lúc sau, đạm nhiên nói một câu, một bộ giường như không có việc gì bộ dáng đi phía trước đi, từ những cái đó anh thú thi thể đi qua đi. trung quanh tất cả đều là manh thú thi thể, có chút manh thú bị chém thành bốn ngũ đoạn, nơi nơi đều là máu tươi đối với trường hợp như vậy, mục nhược hân cũng không có bất luận cái gì cảm giác, nhịn xuống kia cổ mùi máu tươi, đi theo diêm lịch mà đi. Tử mạch đối với này đó chết đi manh thú có điểm đồng tình, ở trong lòng vì chúng nó yên lặng cầu nguyện lúc sau mới chạy nhanh theo sau. Mà hiện tại đã là mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm sắp buông xuống, tới rồi buổi tối, tận đô thành để phòng tương đối nghiêm ngặt, xuất nhập cửa thành đều phải cẩn thận kiểm tra. Chuẩn bị đến cửa thành thời điểm, tử mạch có chút khẩn trương, bước chân dần dần thả chậm xuống dưới. mục nhược thân nhận thấy được tử mạch khác thường, quay đầu lại hỏi một chút, tử mạch, ngươi làm sao vậy? phía trước còn gọi tử mạch cô đơn, này sẽ đã sửa miệng trực tiếp têu tử mạch đối với này đó vi diệu biến hóa tử mạch cũng không có chú ý tới này sẽ khẩn trương đến liền lời nói đều nói không tốt phía trước không xa chính là gần nô thành ta ta đắc tội ngàn gia nơi đó rất nhiều người đều nhận thức ta chỉ sợ cũng liên thành môn thủ vệ cũng đều nhận thức ta chỉ cần ta tiến thành ngàn gia người khẳng định sẽ biết đến lúc đó bọn họ liền sẽ phái người tới bắt ta khả năng khả năng sẽ liên lụy hai vị ân nhân ta ta còn tưởng rằng là cái gì cùng lắm thì sự đâu liên điểm này sự mà thôi a ngươi yên tâm đi theo chúng ta vào thành đi từ giờ trở đi ngươi chính là ta hảo tỷ muội nếu ai dám động ngươi ta liền rút hắn ra a này này không tốt lắm đâu từ mạnh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật thực kích động, thực cảm động. đã lâu không ai như vậy quan tâm quá nàng, tuy rằng nàng ngày thường có thể quá thật sự phong khinh vấn đạm, nhưng nàng cũng khát vọng có người quan tâm, nàng cũng tưởng có một ít bằng hữu, chỉ tiếp ở hận đô thành không có gì người nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. vừa mới bắt đầu vẫn phải có, sau lại bởi vì nàng ra sự liền không có, rất nhiều trước kia bằng hữu nhìn thấy nàng đều e sợ cho tránh còn không kịp. loại này có bằng hữu cảm giác, thật tốt. có cái gì không tốt? chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không xứng làm ngươi bằng hữu? không đúng không đúng, ân nhân sao có thể không xứng? là ta không xứng mới đúng. không có gì đúng hay không, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, bằng hữu cũng cũng thế, sẽ không bởi vì thân phận cao thấp mà có bất luận cái gì bất đồng. Ta quyết định giao ngươi cái này bằng hữu, là bởi vì ngươi người này không phải thân phận của ngươi, minh bạch sao? Ta minh bạch. Chính là nếu ta và các ngươi cùng nhau vào thành, các ngươi lập tức liền sẽ trở thành ngàn gia phải đối phó đối tượng, thực mau liền sẽ đưa tới thiên toàn một người, này đối với các ngươi không tốt, không bằng như vậy đi. Các ngươi tiên tiến thành, ta sau lại lại đi vào, như vậy ngàn gia người liền sẽ không hoài nghi đến các ngươi trên người. Sau đó đâu? Nếu chúng ta tiên tiến thành, ngươi sau lại vào thành, vạn và nhất ngươi bị ngàn gia người bắt, chúng ta thế tất muốn đi cứu ngươi, đến lúc đó đồng dạng muốn cùng ngàn gia đối địch, có cái gì khác nhau? Này, có một số việc sớm hay muộn muốn phát sinh, nếu là sớm muộn gì sự, hà tất làm đến như vậy phiền phức? chúng chi ngươi là của ta bằng hữu, ta sao có thể ném xuống ngươi mặc kệ? nói nữa, ngươi đều không có bởi vì chúng ta cùng thiên toàn môn là đối địch mà lối bước, chúng ta làm sao có thể bởi vì ngươi cùng ngàn gia có ân oán mà mặc kệ ngươi? nhưng tử mạch thật sự không lời gì để nói, cảm thấy một nhược hân nói được thực hảo đạo lý, nhưng nàng vẫn là không đành lòng làm cho bọn họ chịu liên lụy, nhưng nàng còn không có nghĩ ra ứng đối lời nói khi người đã bị một nhược hân lôi kéo đi rồi. một nhược hân bám trụ tử mạch cánh tay, lôi kéo nàng hướng cửa thành đi đến, đi thôi đi thôi, có tỷ tỷ ta cho ngươi che chở, ai cũng không động ngươi. nếu là thiên toàn môn thật như vậy lợi hại, nàng liền đem sở hữu thần thú cùng linh thú thả ra, cũng không tin đánh không lại bọn họ. nói nữa, nàng còn có một cái rất lợi hại trợ phù đâu. Diêm Lịch hành từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, không phải hắn không nói lời nào, hơn nữa những việc này với hắn mà nói chỉ là hạt mẹ đậu xanh nhỏ, không đáng hắn lãng phí môi lưỡi. Chương 454, không môn không phái. Một người, Diêm Lịch hành cùng Tử Mạch đi vào ẩn đô thành ngoại thời điểm thiên đã ám hạ, cửa thành thủ vệ đang ở cẩn thận kiểm tra mỗi một cái ra vào người, bất quá hiện tại dòng người đã rất ít, linh linh tinh tinh liền như vậy vài người, hơn nữa dáng vẻ lực có vội vàng, phần lớn đều là nóng lòng vào thành thiên muốn đen, lúc này đương nhiên không có gì người sẽ ra khỏi thành, cho nên thủ vệ hơn phân nửa không kiểm tra ra thành người, chỉ kiểm tra vào thành người. đối đãi người thường, bọn họ thái độ đặc biệt tác liệt. nếu là gặp được thân xuyên hoa lệ quần áo người tắc sẽ tất cung tất kính, giống cẩu giống nhau phe phẩy cái đuôi hướng bọn họ kỳ hảo. một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá nam tử, phía sau mang theo mười mấy cái tùy tùng, chính hướng ẩn đô thành cửa thành đi đến. nam tử đội ngũ mặt sau không xa, một người hơn, diêm lịch hành cùng tử mạch đi theo đi. ba người rất rõ ràng mà thấy được cửa thành thủ vệ lợi thế hành vi. nha, này không phải nguyệt gia nguyệt vân thiếu gia sao? như thế phong trần mệnh mỏi trở về thành, chắc là vì nguyệt lao ra đại thọ đi nghe nói Nguyệt Vân thiếu gia bài đến Vũ Thượng Nhân Vi sư, những năm gần đây vẫn luôn đi theo Thượng Nhân học nghệ, chỉ có ở Nguyệt Lao gia ngày sinh là lúc Phương sẽ trở về mừng tội. Thiếu tâm đáng khen a. Gia phụ ngày sinh, Phật làm con phải làm trở về chúc mừng, tận chút thiếu đạo, chính là bực phận. Sát trời đã tối, Nguyệt Mỗ liền không nhiều lắm hàn huyên. Cáo tử. Nguyệt Vân đối mặt cầu giống nhau lấy lòng hắn thủ vệ vẫn như cũ có thể bảo trì quân tử chi độ, khiêm khiêm có lễ tương đáp, không có bất luận cái gì thiếu gia cái giá. Lễ nghĩa chu toàn lúc sau mới tiếp tục đi phía trước đi. Tiếc mười mấy cái tùy tùng đều là một bộ cáo mượn ai hùng chi thế, phản phất phía trước người nọ cho bọn hắn binh quan cường đại, làm cho bọn họ tự mình cảm giác cao nhân nhất đẳng, đi đường vinh váo tự đắc, tiếc khí thế so chủ tử còn muốn tiêu não, điển hình cho cậy thế chủ. Mộc Nhược Hân đối kia mười mấy cái tùy tùng khịt mũi coi thường, vốn đang rất thưởng thức cái kia Khiêm Khiêm có lễ nhẹ nhàng công tử, nhưng bởi vì này mười mấy cái tùy tùng giăng cớ, làm nàng đối Nguyệt Ngân ấn tượng đại suy giảm, không tự chủ được mà đem hắn cùng Mạc Thượng Hà nghị đến một khối đi. Mạc Thượng Hà mặt ngoài cũng là cái dạng này ôn tồn lễ độ, Khiêm Khiêm có lễ, nhưng kỳ thật là nguy công tử, thật tiểu nhân, không biết cái này Têu Nguyệt Ngân công tử ca có thể hay không cũng là cái treo đầu dê bán thịt chó người. Mặc kệ có phải hay không, dù sao người này cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Mộc Nhược Hân ở Nguyệt Ngân lúc sau vào thành, nhưng lại bị thủ vệ cấp ngăn cản. Đứng lại, các người ba cái là người nào? Tới Ẩn Đô thành làm cái gì? nghe nói quỷ thị ở hận đô thành sắp khai một hồi long trọng đấu giá hội, ta chờ ba người nghĩ đến mở rộng tầm mắt, còn thỉnh các vị đại ca hành cái phương tiện. mục nhược hân buộc chính mình khách khách khí khí mà nói chuyện, không nghĩ gần nhất liền cùng nơi này người khởi xung đột. nguyên lai là hướng về phía quỷ thị là đấu giá hội tới, vào đi thôi. đa tạ. đi thôi đi thôi đi thôi. thủ vệ có điểm không kiên nhẫn, phất tay vội vàng những người này đi. chính là đột nhiên lại sửa lại khẩu. chậm đã. thủ vệ chú ý tới tránh ở mục nhược hân mặt sau tử mệnh, thấy tử mệnh trốn trốn chánh tránh tránh, tựa hồ còn có chút khẩn trương, cố ý đem mặt tương trụ, không cho người xem, cho nên lập tức sửa miệng. còn đi qua đi xem, cái rõ ràng, mới nhìn cái sườn mặt liền nhận ra tới. ha ha, ta nói là ai đâu? Nguyên Lai là Tử Mạch cô Nương, ngươi không phải rời đi Ẩn Đô Thành sao? Sao lại về rồi? Bị nhận ra tới, Tử Mạch không hề trốn tránh, thẳng thắn leo, đứng người trước, đối mặt nhân cha thủ vệ cũng có thể dịu dàng có lên mà nói chuyện. Thật là ta, Ẩn Đô Thành là ta từ nhỏ lớn lên địa phương, ta sao bỏ được rời đi? Tử Mạch cô Nương, ngươi những cái đó sự cơ hồ toàn bộ Ẩn Đô Thành người đều biết, liền không cần che giấu. Mấy ngày hôm trước ngươi phí sức của chín châu hai hổ mới thoát ra Ẩn Đô Thành, này sẽ rồi lại đã trở lại, nói vậy Tử Mạch cô Nương định là tìm được rồi chỗ dựa, trở về cho chính mình thảo công đạo đi. Ngươi tìm tới chỗ dựa nên sẽ không chính là này hai người đi. Năm như thế tổ trẻ, nữ vẫn là cái bụng to, chỉ bằng bọn họ hai chỉ sợ không năng lực cùng ngàn gia phân cao thấp, cho nên ngươi lần này trở về, cũng đừng tưởng lại thoát được đi ra ngoài, trừ phi ngàn thiếu gia nguyện ý. Ta lần này trở về cũng không phải phải vì chính mình thảo công đạo, ngươi sợ là hiểu lầm. Liền tính ngươi tưởng cho chính mình thảo công đạo sợ cũng không cái kia năng lực. Nếu ngươi đã bị ta phát hiện, vậy đừng nghĩ từ ta dưới mí mắt trốn. Ta đã phái người thông tri ngàn gia, tin tưởng ngàn gia người thực mau liền sẽ tới, đến lúc đó. Ha ha. Nghe xong thủ vệ những người này, Từ Mạch đặc biệt lo lắng, nàng lo lắng không phải chính mình, mà là một nhược hơn cùng Diêm Lịch Hành. Hai vị ân nhân cố nhiên cường đại, nhưng ngàn gia cũng không phải dễ trọng, nàng không hi vọng bởi vì chính mình cá nhân sự hại hai vị ân nhân hai vị ân nhân, nếu không, Tử Mạch vì không đem một nhược thân cùng Diêm lịch hành liên lụy thế bảo, tưởng ở thủ vệ trước mặt cố ý phân rõ giới hạn, chính là nàng lời nói còn chưa nói ra tới đã bị một nhược thân cấp đánh gãy. Tử Mạch có một số việc sớm hay muốn làm muốn đối mặt, không cần che che giấu giấu, ta cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn ngươi nhậm người khi dễ. Ân nhân Tử Mạch hảo là cảm động, đột nhiên cảm thấy một nhược thân từ thân, giống như là tỉ tỉ đối mỗi mỗi giống nhau. bất quá nàng tuổi so ân nhân đại, chính là nàng không thể làm ân nhân tiêu nàng tỷ tỷ nha. được rồi, không cần lao nghĩ liên lụy không liên lụy sự, đến cuối cùng ai liên lụy ai còn không nhất định đâu. a, nga Tử Mạch có chút không quá minh bạch một nhược thân lời nói, ngay ra một lúc mới hiểu được hai vị ân nhân cùng thiên toàn môn coi ân đoán, thiên toàn môn so ngàn gia muốn lợi hại đến nhiều. thật vì hai vị ân nhân lo lắng a, thủ vệ thấy tử mạch cùng một nhược hân liêu đến như vậy hảo, hiển nhiên hai người là nhất thức, vì thế liền đưa bọn họ xem thành một đám. trên thực tế hắn đã sớm đưa bọn họ trở thành là một đám. hừ, tới rồi này ẩn đô thành, vậy không phải các ngươi có thể nói tính địa phương, ngoan ngoãn mà chờ ngàn thiếu gia tới thu thập các ngươi đi. nay ẩn đô thành tự nhiên không phải chúng ta định đoạt địa phương, như vậy xin hỏi, đô thành chính là ngàn gia định đoạt địa phương. Một nhược hân phúng hỏi, lúc này thái độ đã phát sinh chuyển biến, không hề là vừa mới khách khách sáo bộ, căn bản là không đem cái này nhỏ thủ vệ để vào mắt. số nữ nhân, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Xin hỏi ta nói gì đó không nên lời nói sao? Ngươi, nếu ngươi dám làm cho mọi người mặt nói Ẩn Đô Thành là ngàn gia địa độc, ta đây liền không lời nào để nói, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ngàn gia người tới thu thập ta. Ngươi thủ vệ thật đúng là không dám nói những lời này, bị một nhược hân tức giận đến sắc mặt xanh lẻ, thiếu chút nữa liền đỉnh đầu đốt khói. Ngàn gia tuy rằng là Ẩn Đô Thành nhà giàu số một, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cái thương nhân nhà, một ít việc nhỏ thượng còn có nói chuyện quyền lợi, nếu liên lụy đến đại sự, như vậy bọn họ cũng chỉ có sang bên chạn vân. Ẩn Đô Thành sắc thực mà nói đến là từ thiên toàn môn địch đọa, hắn nếu là dám đảm đương họ người mặt nói Ẩn Đô Thành là từ ngàn gia địa độc, như vậy không đến nửa ngày, hắn lập tức sẽ chết oan chết uổng cho nên loại này lời nói hắn cũng không dám nói vậy, liền tưởng cũng không dám tưởng. Mục Nhược Hân đã sớm biết thủ vệ không dám nói những lời này, cho nên mới lấy tới đối phó nàng, càng đoán được ra ngàn gia ở ẩn đô thành địa vị. Một cái thương nhân nhà, liền tính phú khả địch quốc, không có siêu cường vũ lực làm hậu thuẫn chẳng khác nào là một khối tùy ý người sâu xé thì mỡ, không đủ sợ hãi. Như thế nào, ngươi không dám nói sao? Ngươi tạm một cái ngàn gia, thiếu một cái ngàn gia, ta còn tưởng rằng ngàn gia ở ẩn đô thành có bao nhiêu gai bớm nguyên lai like chẳng qua là cái không nói gì quyền lợi phú thương mà thôi. Cho ngươi một cái lời khuyên, nhưng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng rằng ngàn gia có thể đối phó được bất luận kẻ nào, nếu là chọc tới không nên dây vào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng tuổi vệ nguyên bản còn thực kiêu ngạo, căn bản không sợ một nhược hân liên can người chờ để vào mắt. nhưng nghe xong một nhược hân này tịch lời nói lúc sau, đáy lòng đống nhiên toát ra một cổ hàn khí tới. hắn sợ cũng không phải một nhược hân cái này nhỏ sinh nữ nhân, mà là nữ nhân này bên cạnh nam nhân kia, này nam nhân trên người phát ra hơi thở đặc biệt lâm liệt, lệnh người sởn tóc gáy. người này thoạt nhìn thật không tốt chỗ đâu. ân nhân, nàng ra người tới. từ mạch nhìn đến cách đó không xa tới rồi người, kia đi đầu chính là một cái đầu đội kim quan công tử ca, một thân hơi thi vị, vì thế nhắc nhỏ nói, còn bởi vì sợ hãi mà thoáng trốn đến mặt sau một chút. Trong khoảng thời gian này, nàng bị ngàn tử hào khi dễ đến thật sự sợ, sợ nhìn thấy ngàn da người, dần dần hình thành một loại thói quen, chỉ cần vừa thấy đến ngàn da người nàng liền sẽ trốn. Thủ vệ đang ở cối lên lưng còn khó leo xuống, biết được ngàn da người đã đã đến, lập tức thay đổi khuôn mặt, cười khanh khách mà đón nhận, chụp cần lưu mã một phen, ngàn thiếu gia, ngài cuối cùng là tới. Nay đó cá nhân nhưng kiêu ngạo, chẳng những không đem tiểu nhân để vào mắt, càng không đem ngàn da để vào mắt. Bọn họ mới vừa nói những lời này đó, muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, tiểu nhân đều nói không nên lời. Thủ vệ mượn cơ hội thêm mắm thêm muối, dục lợi dụng ngàn da chi lực vì chính mình xả giận. Mộc Nhược Hân đương nhiên biết thủ vệ về điểm này tiểu tâm tư, bất quá cũng không có để ở trong lòng, giờ này khắc này đang ở đánh giá cái kia ngàn gia thiếu gia, ngàn Tử Hào. Quả nhiên là nhà giàu số một thân phận, mặc vàng đeo bạc, một thân quần áo tất cả đều là dùng tơ vàng tuyến khâu vá, trên người có chứa pháp bảo hộ thân, bên hông treo một khối ấm ngọc, ngón tay thượng mang vài cái nạp giới, nói vậy bên trong có rất nhiều thứ tốt. Ngàn gia tiền, nàng rất có hứng thú. Ngàn Tử Hào kiệt thật lớn lên không thôi, xem như cái mỹ nam tử, nhưng quá mức với không coi ai ra gì, còn thực, nhìn thấy Mộc Nhược Hân thời điểm liền sắc tâm nổi lên, nếu không phải bởi vì Mộc Nhược Hân đính cái bụng, hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp đem người cấp đoạt. Cô gái nhỏ này lớn lên thật đúng là không kém, xinh xắn lanh lợi, thực hợp hắn đang uống chẳng qua là người khác, còn hoài hải tử, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Diêm lịch hoàng nhìn đến ngàn tử hào đối một nhược thân có ý tưởng không an phận, tức giận nổi lên một phía, sát khí chợt mà thăng. đi theo ngàn tử hào tới người bên trong có mấy cái võ công tu vi không thấp, cảm giác được đùng liệt sát khí, lập tức đề cao cảnh giác, nhắc nhở nói, ngàn thiếu gia, này hai người võ công không yếu, cẩn thận một chút. võ công không yếu, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được các ngươi ba cái? các ngươi ba người đều là thiên toàn môn trung nhất đẳng nhất cao thủ, chẳng lẽ còn không đối phó được hai cái tiểu bối? nói nữa, hai người kia bên trong, có một người đến cái bụng to, sát thực nói đến, các ngươi chỉ cần đối phó một người là được. ba người đối một cái, còn không có phần thắng sao? đương nhiên không phải, chỉ là không phải liên kết nơi nào như vậy nhiều vô nghĩa từ mạch cái kia xú nữ nhân hại ta mặt mũi mất hết không đem nàng rút gân lột ra ta thể không bỏ qua rút gân lột ra từ mạch nghe được cái từ thân thể rụt một chút run nhẹ nhẹ nhược lực mà ngắm xem ngàn tự hào nhỏ rộng với chi cái cổ ngàn thiếu ra, ta cũng không có đắc tội quá ngươi ngươi vì sao phải như vậy khó xử với ta ta duy nhất ra đã bị ngươi sở hủy hiện giờ đã tới rồi sơn cùng thủy tận nỗ nỗi ngươi sao không đại phát từ bi vong khai một mặt bung tha đâu muốn ta bung tha ngươi rất đơn giản chỉ cần ngươi chịu gật đầu làm ta tiểu chúng ta chi dàn cái gì vấn đề cũng chưa từ mạch ngươi yên tâm ta một chút sẽ phi thường yêu thương ngươi tuyệt đối làm ngươi quá thượng y ngọc thực sinh hoạt như thế nào Chính là ta đối với ngươi cũng không có tình yêu nam nữ, như thế nào gả ngươi, Liên tính gả cho ngươi, đối với ngươi cũng là không công bằng, chỉ có yêu nhau hai người kết thành liền cành mới có thể hạnh phúc. Ngàn Tiếu ra, ngươi đã có mười mấy tiểu tiếp, sao không hảo hảo quý trọng các nàng? Cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, nữ nhân lại nhiều ta cũng nuôi nổi. Từ Mạch, đầu nhập ta ôm ấp đi, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Tới Ngàn Tử hào đối tử Mạch triển khai hai tay, hảo môn hống, hy vọng tử Mạch có thể chủ động đầu nhập hắn ôm chung, Chờ nữ nhân này đầu nhập hắn ôm lúc sau, hắn nhất định sẽ hung hăng nàng, sau đó lại đem nàng bán được. Đi, như vậy mới có thể ra trong lòng kia khẩu ác ý. Đối loại này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nữ nhân, hắn sẽ không lưu tại bên người. Từ mạch nào biết đâu rằng ngàn tự hào trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy hai người không có cảm tình, không thể thành thân ở bên nhau. Hơn nữa ngàn tự hào đã có quá nhiều nữ nhân, nàng không muốn cùng như vậy nhiều nữ nhân tranh một người nam nhân, cho nên vẫn là chuyện chuyển mà cự tuyệt. Ngàn thiếu gia, thật sự thực xin lỗi, ta cảm thấy chúng ta cũng không thích hợp. Mẫu thân nói qua, nếu miễn cưỡng cùng không thích người ở bên nhau là sẽ không hạnh phúc. Ta cũng không phải nói không thích ngàn thiếu gia, thật sự là đối với ngươi không có tình yêu nam nữ, còn thỉnh ngàn thiếu gia nhiều hơn tha thứ, buông tha ta đi. Số nữ nhân, cấp mặt không biết xấu hổ, vậy đừng trách ta không khí. Ngàn tự hào nhẫn mại không có, sắc mặt đã biến, rất là hung ác, đối một bên thủ hạ nói, cho ta đem cái này không biết tốt xấu nữ nhân cấp chào trở về đúng vậy mặt sau mấy cái tùy tùng nghe lệnh muốn tiến lên đi bắt tử mạch một nhược hân đứng ở tử mạch phía trước dùng thân thể của mình ngăn trở nàng một tay còn nuốt chính mình tiểu phình phình bụng cười lạnh nói muốn động nàng vậy trước quá ta này quăng nữ nhân khuyên ngươi vẫn là về nhà hảo hảo sinh con đi đừng tới nơi này xen vào việc người khác chính là đừng không biết lộ sức lăn một bên đi tránh ra bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí ta nói lại lần nữa muốn động nàng vậy trước quá ta này quăng một nhược hân không muốn cùng này đó y thế hiếp người cầu vô nghĩa đối ngàn tử hảo chán ghét do so trong tưởng tượng còn muốn đại y thế hiếp người cường đoạt dân nữ loại người này nàng ghét nhất rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đại gia hỏa cùng nhau thượng ba cái tùy tùng cũng sẽ không bởi vì một nhược thân là cái thai phụ mà đối nàng khắc khí ra ba câu lúc sau liền động thủ một nhược thân khinh thường cười đứng bất động chờ xem những người này thê thảm kết thúc ở ba người chuẩn bị đối một nhược thân động thủ thời điểm diêm lịch hành cũng đã ra tay trước vô cùng đơn giản mà vây vây ông tay tháo ba đạo kim quang cường thế bay ra đem kia ba người đánh bay trời cao a cứu mạng a ba người bị đánh bay trời cao thời điểm lệ hiện trường mọi người đều khiếp sợ không thôi ánh mắt theo kia ba người mà động a phanh ba người lần lượt từ trên cao trung rất đến trên mặt đất rơi rơi rất tan tác đứt tay đứt chân nếu không có điểm công phu đấy chỉ sợ đã sớm chết thẳng cẳng lúc này tuy rằng không chết hơn phân nửa cũng thành phế nhân cũng chết vô gì Diêm Lịch Hành từ ra tay đến thu tay lại, liền xem đều không xem một cái kia ba cái bị hắn đánh bay người, mà là mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến Ngàn Tử Hào, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn. Nếu Ngàn Tử Hào còn dám có bất luận cái gì cho hắn khó chịu nôn hành cử chỉ, hắn không ngại đem người này sát chi. Ngàn Tử Hào tiếp xúc đến Diêm Lịch Hành kia đáng sợ ánh mắt, sợ tới mức thẳng nuốt nước miếng, hai chân không biết như thế nào, thế nhưng ở nhúc ra phát run, nhưng hắn lại không chịu từ bỏ mặt mũi cùng tôn nghiêm, một hai phải kiên trì không thể, hắn cũng không tin Thiên Toàn môn ba cái đệ tử hợp nhau tới còn không đối phó được một người. Ngàn tử Hào kỳ thật cũng không biết, hắn bên người kia cái gọi là thiên toàn môn nhất đẳng nhất cao thủ kỳ thật đều là thiên toàn môn trung nhất vô dụng đệ tử, đều là không có bất luận cái gì bồi dưỡng giá trị tài trí bình thường, cho nên mới phái bọn họ ra tới đến một ít phụ thuộc gia tộc làm việc. Nay đó đệ tử ngày thường nhiệm vụ chỉ là ỷ vào thiên toàn môn danh hào cáo mượn oai hùng, thật muốn đánh lên tới, chỉ sợ tùy tùy tiện tiện một cái võ giả đều có thể đem bọn họ bắt chết. Cố tình ngàn tử Hào không biết, kia ba cái thiên toàn môn đệ tử cũng sẽ không cho hắn biết, ngày thường sẽ đem chính mình đến có bao nhiêu lợi hại, ngàn tử Hào tin, hơn nữa phi thường tin. Liên bởi vì tin tưởng này ba cái thiên toàn môn đệ tử, ngàn tử Hào này sẽ ra dám cùng Diêm hành khí, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi cho rằng ngươi mắt ta, ta liền sẽ sợ ngươi Tiểu tử túi, ta sẽ làm người biết chừng ta kết cục là cái gì. Đem hắn cấp giết. Nghe thấy cái này tên, Thiên Toàn môn kêu ba cái rơi xô nước đệ tử tức thì sợ tới mức không nhẹ, nhưng bọn hắn không thể không bảo trì cường giả phong phạm, hảo luôn quên bảo. Thiếu gia, người này nói vậy có chút lai lịch, sau lưng rất có khả năng có cường đại chỗ dựa, cho bọn họ chỉ sợ ngàn gia sẽ có không ít phiền phái. Không sai, xem hắn linh lực hùng hậu, hẳn là xuất từ đại môn phái, nên không phải là Thiên Tinh môn hạ mặt khắc môn đệ tử tiến đến ẩn đô thành đi. Này rất có khả năng, quỷ thị muốn ở ẩn đô thành khai một hồi long trọng đấu giá hội, Thiên Tinh môn hạ mã khắc môn đệ tử tới không ít, bọn họ đã có khả năng cũng là nghe xong này ba người nói ngàn tử hào trong lòng càng sợ chính là mặt mũi cũng rất quan trọng vì thế rước khoát hỏi rõ ràng các ngươi là thiên tinh môn hạ nào một môn báo đi lên bổ thiếu gia có thể vô điều kiện cho các ngươi làm hành cũng bảo đảm ngày sau không ở tiềm tử mạch phiến vái thiên tinh môn hắn không thể chơi vào cho nên chuyển biến tốt liền thu đi thực xin lỗi chúng ta cũng không phải thiên tinh môn hạ mục nhược hân trả lời nói trả lời thật sự không chút để ý không cho là đúng ở nàng trong giọng nói tựa hồ cũng không đem thiên tinh môn đường chuyện này nàng đã cùng tham lang môn là địch còn cùng thiên toàn môn coi ân oán về sau hơn phân nửa sẽ cùng thiên tinh môn đối lập cho nên hà tất đem thiên tinh môn đường chuyện này các ngươi không phải thiên tinh môn hạ biết được chuyện này, ngang tử hào vừa rồi sợ hãi ngay mắt còn vô, khí thế lại trướng không yên. không phải, vậy các ngươi là cái gì muốn hạ? chúng ta không môn không phái, không môn không phái cũng dám ở buồn thiếu gia trước mặt dưng ai? người tới a, cho ta hảo hảo giáo hơn mấy người này. ngang tử hào cuối cùng vẫn là đi lên một cái bất quy lộ, mà cùng hắn cùng nhau tới người, trừ bỏ thiên toàn môn kia ba cái rơi xô nước đệ tử ở ngoài, những người khác đều đi theo tiêu nạo tiến lên đem một được hơn. diêm lịch hành cùng tử mạnh ba người vây quanh, thiên toàn môn kia ba cái đệ tử ngoại trừ, ba người biết sự tình có điểm nghiêm trọng, không ngừng lực khuyên ngàn tử hào. ngang thiếu gia, không thể như thế. bọn họ tuy rằng không phải thiên tinh môn hạ nhân, cũng có khả năng sẽ là một ít không hảo trêu chọc nhân vật lúc này ẩn đô thành tới rất nhiều cao thâm khó đoán người những người này bên trong ngay cả thiên toàn môn cũng muốn kiên kỵ ba phần ngàn thiếu gia muốn ba a không đổi chớ nên nhân nhất thời chi khi mà ngàn tử hào không muốn nghe này đó vương nghĩa ở trong lòng hắn chỉ cần không phải thiên tinh môn người đều không cần để vào mắt cho nên lúc này hắn thị phi muốn giữ được chính mình tôn nghiêm không thể không cần nói thêm nữa bốn thiếu gia hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua này mấy người hôm nay nếu ai không thượng ngày mai liền có thể ở ẩn đô thành biến mất ngàn tử hào những lời này đem thiên toàn môn ba cái đệ tử đều đổ đến không dám nói thêm nữa một câu vì có thể tiếp tục ở ẩn đô thành lửa ăn lửa uống hôm nay liền tính là bị đánh thật sự thảm cũng muốn ra tay Chính là bọn họ căn bản là không có cơ hội ra tay, ở bọn họ muốn ra tay thời điểm đã bị địa phương đả đảo. Diêm Lịch hành mày kiếm nhuận trận, giật huy một tay, mấy đạo kim quang bay ra, đem vây quanh bọn họ người toàn bộ thương gần vào cốt, còn đem ngàn Tử Hào đường trường cấp thế đi. A ngàn Tử Hào che lại hạ thân lăn lộn đau tê, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi quyết định có bao nhiêu sai. Sự tình tại sao lại như vậy? Ngày đó toàn môn ba cái cao thủ vì cái gì khởi không đến một chút tác dụng? Chương 455, ân nhân bằng hữu. Tử Hào sở mang đến người đại khái có 30 người, này 30 người ở cùng thời khắc đó giới bị chặt đứt kinh mạch, có chút liên thủ cánh tay cũng chưa, có chút còn lại là chân bị chém, tóm lại thảm không đỡ nhìn. Muốn ở trong nháy mắt đem 30 người thương ngân và cốt, này cũng không phải là một việc đơn giản, hơn nữa những người này giữa còn có ba cái là thiên toàn môn cao thủ, có thể thấy được bực này thực lực có bao nhiêu đáng sợ, nhưng mà làm ra bực này kinh thiên động địa việc người chỉ là vô cùng đơn giản huy một chút tay, căn bản là không như thế nào ra tay cũng đã đem này 30 người đả đảo. Người này, không phải giống nhau đáng sợ. Nhất thảm vẫn là ngàn tự hào, bệnh căn tử không có, về sau có lại nhiều nữ nhân cũng vô dụng. Cửa thành thủ vệ nhìn đến ngàn da người như thế chi thảm, sợ tới mức đầy mặt phát thanh, nơi nào còn dám cồ họng nửa tiếng, giờ này khắc này đều ở vì chính mình mạng nhỏ lo lắng bọn họ vừa rồi đối những người này thái độ cũng thực các liệt nếu là bọn họ có ngàn tử hào địa vị cùng quyền thế chỉ sợ sẽ làm được so ngàn tử hào còn muốn tiêu ngạo, đương nhiên bọn họ cũng sẽ so ngàn tử hào muốn thảm diêm lịch hành chỉ phụ trách ra tay mặt khắc khái không phụ trách cho nên xong việc đều là một được ngân gia tới nói điểm nói mát đã sớm đã cảnh cáo các ngươi cũng cho các ngươi để qua tỉnh các ngươi chính là không nghe không có biện pháp các ngươi liền tự nhận xui xẻo đi từ mạch là ta thì muội về sau ngàn gia nếu là dám lại đến tìm nàng phiến thoại ta sẽ trực tiếp sát hơn một ngàn gia đem các ngươi diện đến chó gà không tha đội nhật thành thạch gia nghe nói qua sao nếu các ngươi tưởng trở thành cái thứ hai thành gia, hoang nên tới tìm ta phiền vãi, ta không ngại lại nhiều diệt mấy cái giống các ngươi như vậy đại gia tộc, quyến cho là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại đi. Đội Nhậm Thành thành gia, còn không phải là hai tháng trước một ngày bị diệt sát mãn môn đại thế gia sao? Thiên A, bọn họ thế nhưng treo chọc đến ma thành, còn rất có khả năng là ma vương vợ chồng. Ngạn Tử Hào tuy rằng là xuất thân thương nhân nhà, nhưng cùng rất nhiều võ học thế gia đánh coi giao thế, biết không thiếu trên giang hồ sự, đội Nhậm Thành thành gia sự cũng có điều nghe thấy. Đương từ một thân trong miệng nghe thế sự kiện hồi đến thanh. Một tháng trước, Thiên môn liền bí mật cấp phụ thuộc gia tộc gia lệnh, làm cho bọn họ chọc ma thành người, đặc biệt là ma vương vợ chồng, nếu không tự gánh lấy hậu quả hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình hôm nay chọc tới người thế nhưng là ma vương vợ chồng, chính là không đúng a? nghe nói ma vương trên chán có kỳ kỳ quái quái hoa văn, này nam nhân trên chán cái gì đều không có, sao có thể là ma vương? ngan tử hào không biết diêm lịch hành được tu vân truyền thừa, ma văn có thể từ chính mình khống chế, sẽ không tùy ý hiện ra tới. trên thực tế, toàn bộ huyền linh giới trừ bỏ một nhiều thân ở ngoài, không ai biết diêm lịch hành được tu vân truyền thừa, ngay cả tu vân người này cũng không bao nhiêu người biết hắn tồn tại. bất quá bọn họ hôm nay nhưng thật ra gặp một cái biết tu vân tồn tại người, tử mệnh. ngan thiếu gia, ta vừa rồi cái kia lời khuyên, ngươi còn nhớ rõ đi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng rằng ngàn gia có thể đối phó được bất luận kẻ nào. Nếu là chọc tới không nên dây vào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Xin hỏi hiện tại hậu quả nghiêm trọng sao? Nếu cảm thấy không đủ, ta còn có thể làm người lại nghiêm trọng một chút. đủ rồi đủ rồi, thật sự đủ rồi. Còn thỉnh ma vương đại nhân cùng ma vương phu nhân tha mạng a. Ngan tử hào nơi nào còn có vừa rồi khí thế, này sẽ là đau khổ xin tha. Từ ngan tử hào trong miệng nghe được ma vương đại nhân cùng ma vương phu nhân xưng hô, một nhược hân liền biết bọn họ thân phận đã bại lộ, càng đoán được gần đô thành có một cái đại bẫy dập đang chờ nàng. Cho dù biết đây là một cái bẫy, nàng cũng không thể không tới, bởi vì lôi linh hoặc căn, nàng chỉ tại tất đắc. Ngươi lai ngươi biết chúng ta là ai? ta hắn nếu là sớm biết rằng nói khẳng định sẽ không treo chọc hai người kia. Hiện giờ này hai người chính là huyền linh giới nhất phong vân nhân vật. Thiên nói bọn họ có một cái nhi tử, người này người mang ngũ thải thần thạch. Tóm lại bọn họ người một nhà đều không phải đơn giản nhân vật, mà là đáng sợ nhân vật. Ta đảo muốn nhìn này vẫn đô thành là long đảm vẫn là hao hổ. Thử. Chúng ta đi. Mục nhược Hân không hề cùng ngàn tử hào vương nghĩa, khởi bước chạy lấy người. Diêm Lịch Hành liền càng thêm sẽ không nhiều lời, theo sát thái thế, tùy thân bảo hộ. Đến nội tử mạch, ở vị kia cá nhân lặng cầu nguyện lúc sau mới rời đi. Tuy rằng này 30 cá nhân có điểm thảm, nàng không đành lòng, nhưng nàng biết, từ nay về sau, không hề dám đến tìm nàng toái. Hai vị ân nhân lại cứu nàng một lần, nàng thiếu hai vị này ân nhân thật sự quá nhiều quá nhiều, đời này kiếp này cũng không biết nên như thế nào báo đáp. Giống bọn họ như vậy nhân vật lợi hại, nơi nào yêu cầu nàng loại này yếu đuối mong manh người tương trợ. Từ Mạch, nhanh lên đi lạc. Trước tìm một chỗ đặt chân. một Nhược Hân thấy Từ Mạch ở sức sở, quay đầu lại kêu nàng một tiếng. A, tới. Từ Mạch thu hồi miên man suy nghĩ, chạy chậm đuổi theo một Nhược Hân, đi theo bên người nàng, không có bởi vì một Nhược Hân cường đại mà cảm thấy tự ti, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ như thế nào báo ân. Mẫu thân nói qua, bất luận kẻ nào sinh ra đều là độc nhất vô nhị, vô luận bần phú quý tiện, đều là độc nhất vô nhị người, cho nên không cần tự ti, bởi vậy nàng sẽ không bởi vì một nửa hân cường đại mà cảm thấy tự ti, ngược lại sẽ bởi vì có như vậy một cái tỷ muội cảm thấy cao hứng. Từ Mạch, ngươi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, hẳn là biết nơi này địa phương nào tương đối thích hợp đặt chân đi. Kỳ thật tần đô thành khách điểm cùng tiểu lầu hơn phân nửa đều là thiên toàn môn hạ sảng nghiệp, hoặc là chính là thiên toàn môn phụ thuộc gia tộc nghiệp, ở nơi nào đều không sai lắm. Chúng ta vừa rồi bị thương ngàn gia như vậy nhiều người, đặc biệt là các ngươi đem ngàn đại phú một cấp, ngàn gia tương đương là tuyệt hậu, cho nên ngàn gia sẽ không các ngươi. Từ mạch nói chính là chúng ta vừa rồi bị thương ngàn ra như vậy nhiều người, mà không phải nói các ngươi vừa rồi bị thương ngàn ra như vậy nhiều người, đủ để thấy được nàng đảm đương, sẽ không bo bo giữ mình. Mục Nhược Hân cẩn thận phát hiện điểm này, đối tử mạch càng là càng ngày càng thưởng thức, càng ngày càng tín nhiệm, đánh gáy lòng đem nàng đương bằng hữu. Nói như vậy ở nơi nào đều không tốt. Có chỗ nào là không thuộc về thiên toàn môn hoặc là thiên toàn môn phụ thuộc ra chủ sản nghiệp đâu. Có một chỗ có lẽ. Không được, nơi đó đã bị ngàn ra cấp chiếm đi. Địa phương nào? Nhà ta. Thì thật chính là một cái đơn giản chúc đó là cùng ta mẫu thân cư trú mười mấy năm địa phương thiên toàn môn căn bản là chưa từng để vào mắt nếu không phải ngàn tử hào cưới ta không thành duyên cớ kia địa phương ngàn ra là sẽ không coi trọng bất quá hiện tại đã bị ngàn ra ba chiếm bất quá theo ta được biết ngàn tử hào tuy rằng chiếm trước nhà ta nhưng lại không tăng thêm quản lý chỉ là pháo mặc kệ chúng ta hiện tại qua đi hẳn là còn có thể trụ đi vào bất quá hảo liền trụ nhà ngươi mặc kệ ngàn ra người có hay không đem cái này phòng ở chiếm cho riêng mình ta đều phải giúp ngươi lại ở ẩn đô thành trong khoảng thời gian này chúng ta liền trụ nơi đó chính là nơi đó có chút nát phía trước ngàn tử hào đã từng dẫn người tới đánh Thủy đến không thành dạng không quan hệ, chúng ta có thể chính mình thu thập. Hảo muội muội, ở phía trước dẫn đường đi. Từ Mạch cũng rất muốn làm một nhược hân trụ đến chính mình trong nhà, chính là trong nhà thật sự quá phá, nàng thật sự ngượng ngùng, vốn định lại cự tuyệt cự tuyệt, chính là một câu hảo muội muội khiến cho nàng đem cái gì đều đã quên, gật đầu đáp ứng, hảo. Muội muội, ân nhân kêu nàng muội muội, thuyết minh các nàng quan hệ thân thiết hơn một ít. Tuy rằng nàng tuổi so ân nhân đại, nhưng này không quan trọng, quan trọng là kia phân tình nghĩa, tức là ân nhân cũng là bằng hữu, ân nhân bằng hữu. nàng cuối cùng là có một cái bằng hữu chân chính, tuy rằng cái này bằng hữu là nàng ân nhân, nhưng nàng đã phi thường thỏa mãn. Diêm hành không có bất luận cái gì ý kiến, điểm này việc nhỏ từ một nhược hân quyết định. bất quá hắn lại cũng tin tưởng Từ Mạch. Hắn gặp qua không ít nữ tử, có thể làm hắn hoàn toàn tin tưởng trừ bỏ nếu hơn ở ngoài cơ hồ không có, đương nhiên mẫu thân ngoại trừ, ngay cả Tử Lan hắn cũng chưa từng hoàn toàn tin tưởng quá. Mà hắn cùng Tử Mạch mới nhận thức một ngày không đến, cái loại này tuyệt đối tín nhiệm cũng đã có, rất là không thể tưởng tượng. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Tử Mạch trên người có một cổ lực lượng khiến cho hắn đi tin tưởng, cổ lực lượng này cùng hắn đoạt được Tu Vận truyền thừa có chút tương tự. Tử Mạch cùng Tu Vận, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lại hoặc là Tu cùng Tử Yên Nguyệt, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Diêm Lịch hành tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng sẽ không bởi vì này đó nghi hoặc mà không tín nhiệm Tử Mạch đi theo nàng đi. Ở một lần, Diêm Lịch Hành cùng Tử Mạch ba người rời khỏi sau, Nguyệt Ngân tắc từ một chỗ trên lầu đi đến ban công trung, nhìn phía dưới kia hơn 30 cái ngàn ra người, còn có bị thế đi ngàn Tử Hào, hơi hơi cười lạnh, có loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới, thời điểm một đạo, toàn bộ ta báo. Ngàn Tử Hào những năm gần đây làm nhiều việc ác, sớm nên có này báo ứng. Thiếu gia, kia hai người hẳn là chính là Ma Vương vợ chồng, muốn hay không phái người nhìn chằm chằm. Vì sao phải phái người nhìn chằm chằm? Liệt Tính La Thiên toàn môn môn chủ tự thân xuất mã cũng chưa chắc có năng lực nhìn bọn hắn chằm chằm, chúng ta cần gì phải không biết lực sức? Nói nữa, nguyệt gia cùng ma thành vô ơn không oán, Hà Tất cuốn vào bực này thị thị phi phi bên trong. Trở về là lúc, sư phụ ta từng luôn mai báo cho với ta, thiên hạ phong vân đại biến, thiên mệnh chi nhân ứng tiếp mà sinh, có thể giao chi tự nhiên là hảo, nếu là không thể liền trợ có cuốn vào này phong vân bên trong. Hảo, hôm nay sự coi như là nhìn một hồi cho hay, chúng ta trở về đi. Nguyệt ngân lại nhìn ngàn tử Hạo liếc mắt một cái, lại vui sướng khi người gặp họa một lần. Kỳ thật hắn đã sớm tưởng giáo huấn ngàn tử Hạo, chỉ vì ngàn gia cùng nguyệt gia quan hệ quá mức phức tạp, hắn không hào ra tay, cho nên nhẫn đến bây giờ. Cũng may hôm nay có người thế hắn ra tay, sảng khoái. Chương 456, rảo che chi lực. Từ mạch mang một nhược hân đến chính mình cái kia đã bị ngàn tử hào chiếm trước trong nhà, chính như tử mạch sở suy đoán như vậy, một cái đơn sơ trúc ốc, căn bản là hoàn toàn đi vào ngàn ra mắt, cho nên nơi này không người hỏi thăm, trước sau là một mảnh hỗn độn, cũng may hư hao đổ vật không nhiều lắm, trúc ốc chỉnh thể kết cấu còn hảo, đơn giản thu thập một chút là có thể trụ hạ. Một nhược hân ở đi vào trúc ốc sân là lúc liền mơ hồ đem nơi này hoàn cảnh qua liếc mắt một cái, đệ nhất cảm giác chính là nơi này không đơn giản, đều không phải là tầm thường trúc Chiếu tự mạch theo như lời, nàng cùng mẫu thân tại đây sống nương tựa lẫn nhau mấy chục tái, này trúc ốc không có may lại quá, qua mấy chục năm vẫn như cũ kiên cố như thạch, thậm chí so với kia chút gia đình giàu có phang ốc muốn bứng chắc đến nhiều, mỗi một cây trúc đều không có chút nào hổ bại, chỉ là nhìn qua có vẻ lão lâu, không cẩn thận người căn bản phát hiện không được điểm này dấu vết để lại. Theo lý thuyết đây là không có khả năng, trừ phi có khác nguyên nhân, nếu không cái này trúc ốc không có khả năng ở gió táp mưa xa vài thập niên trung không có bất luận cái gì thay đổi. Diêm Linh Hành cũng chú ý tới rồi cái này trúc ốc đặc biệt, ở Tử Mạch thu thập nhà ở thời điểm liền cùng Mộc Nhược lén lén nói ra chính mình phát hiện. Nếu Vân, này nhà ở phía trước phía sau, tả tả hữu hữu toàn thiết có ẩn hình chi trận, mặt ngoài nhìn qua cùng bình thường trúc ốc vô dị, một khi động này cát bản, tất sẽ xúc động nơi đây pháp trận, đến lúc đó chỉ có đường chết một cái. Ẩn hình chi trận, đây là cái gì trận pháp? Là một loại hộ bổn pháp trận. Cái này pháp trận cùng khác pháp trận không giống nhau, nó ngày thường sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, một khi động đến này tới không thể động đồ vật, cái này pháp trận lập tức sẽ khởi động. Loại này pháp trận cực kỳ lạ, bãi trận người cần thiết phải có tương đương tu vi mới có thể bãi đến ra tới. Ở ta không có được đến tu văn tiền bối truyền thừa phía trước, cũng vô lực bãi như vậy pháp trận. Liên bởi vì ta được đến tu văn tiền bối truyền thừa, cho nên ta mới có thể cảm giác được đến cái này toàn hình chi trận tồn tại. Nói như thế tới, toàn bộ Huyền Linh giới không vài người có thể phát hiện được đến cái này ẩn hình chi trật lạc. Nếu là phía trước, chắc không một người biết được. Nếu ta đoán được không sai nói, cái này trận là Tu Vân Tiền Bối sở thiết hạ. À, khó trách như vậy nhiều năm cũng chưa người phát hiện cái này trúc ốc kỳ lạ chỗ. Chính là không đúng rồi. Tu Vân Tiền Bối đã chết mấy trăm năm, tử mạch lại nói này phòng ở là nàng cùng nàng mẫu thân mười mấy năm trước liền tới chủ hạ. Mặc kệ như thế nào tính, trung gian cách mấy trăm vạn năm thời gian, Tu Vân Tiền Bối cùng tử mạch mẹ con hai như thế nào sẽ có quan hệ đâu? Cái này liền không được biết rồi. Ta có thể cảm giác được đến nơi này linh khí cùng Tu Vân Tiền Bối linh khí đặc biệt tương tự, thậm chí rất có khả năng là tương đồng xem ra tử mạch khẳng định cùng tu vân tiền bối có quan hệ đến nỗi là cái gì quan hệ chỉ sợ rất khó biết một nhung hân suy đoán tử mạch cùng tu vân quan hệ nhưng mỗi một cái suy đoán đều cảm thấy không đúng cha con không có khả năng tu vân đã chết mấy trăm năm tử mạch thuật nhìn nhiều nhất bất quá 20 tuổi hai người tuổi kém quá xa thầy trò không có khả năng tu vân đều đã chết đã lâu như vậy sao có thể thu đồ đệ chẳng lẽ tử mạch mẫu thân cùng tu vân có quan hệ nhưng từ thời gian tôi tính cũng là không có khả năng tu vân cùng ngũ tộc cường giả đại chiến lúc sau đã thân bị trọng thương không sống được bao lâu tuy không khả năng có thời gian thu đồ đệ càng không có thời gian nói chuyện yêu đương sinh nhi dù nữ tử mạch lai lịch phản phất là một cái vô giải chi mê Từ Mạch đem phòng ốc đơn giản thu thập hảo liền tới đây thỉnh một nhược hân cùng diêm lịch hành đi và ngồi, rất là nhiệt tình chiêu đái bọn họ. Bởi vì điều kiện có chút, cho nên nàng có điểm hơi xấu hổ, liền cái chén trà đều lội không tới, đành phải tạm thời dùng cắt ra cây trúc đường cái ly dùng. Hai vị ân nhân, chỗ ở đơn sơ, thật sự không có gì hảo chiêu đái, ta liền tùy tiện pha điểm trà, thỉnh hai vị ân nhân tạm chấp nhận tạm chấp nhận, sau đó ta sẽ đem một ít đồ dùng sinh hoạt chuẩn bị tốt, lội chút tới. Từ Mạch, ngươi không cần như vậy phiền thoái. sinh hoạt cần chi vật ta tùy thân đều có chứa, phải dùng thời điểm lấy ra tới là được. Ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cùng chúng ta ngồi một hồi đi. Một nhược hân lôi kéo từ tay, làm nàng ngồi xuống, vô luận là thái độ vẫn là ngôn ngữ đều phi thường thân thiện. Từ Mạch thực sàng khoái, trực tiếp liền ngồi hạ, phi thường thích cùng một nhược hân nói chuyện tiếm, nhân, ngươi có cái gì hỏi liền hỏi, ta nếu biết nhất định sẽ trả lời. Ngươi không cần ân nhân ân nhân đeo ta, nếu không chê nói đã kêu ta một tiếng tỷ tỷ đi. Này, thật sự có thể chứ? Từ Mạch có chút chịu nếu kinh, không phải cảm thấy sưng hôm một nhược hân vì tỷ tỷ có hại, mà là cho rằng nhiều một phần khó được tình nghĩa. Chuyện tốt như vậy tới quá mức đột nhiên, nàng thực sợ hãi này chỉ là một giấc mộng, tình mộng liền cái gì đều không có, nàng vẫn là lẹ lói một người. Đương nhiên có thể, này một đường đi tới, ngươi thể lương, ngươi nghĩa khí, ta đều phi thường thưởng thức, tước gì có ngươi như vậy một cái hảo tỷ mỗi đâu? Ta thoáng nhìn so ngươi lớn tuổi một ít, làm ngươi tỷ tỷ hẳn là không có đi. Mộc Nhược Hân kỳ thật là từ mặt ngoài tuổi tới nói sự, nàng phật nhìn đích đích sắc sắc là so tử mạch đại, mà Tử Mạch thoạt nhìn giống như là cái mới vừa hiểu nhân sự tiểu cô nương. Mộc Nhược Hân không biết, nhưng Tử Mạch biết chính mình tuổi kỳ thật so Mộc Nhược Hân muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng nàng học thức cùng lịch duyệt lại so với Mộc Nhược Hân thiếu, cho nên xứng đối phương vì tỷ tỷ cũng không quá. Tỷ tỷ? Hảo muội muội, liên hướng về phía ngươi này một tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ ta về sau nhất định sẽ che chở ngươi. Tử Mạch muội muội, ta nơi này có mấy vấn đề, nếu ngươi cảm thấy khó xử nói có thể không trả lời. Tỷ tỷ cứ việc hỏi, ta nơi này không có gì không thể trả lời sự. Tiếc hảo, ta liền trực tiếp hỏi, người mẫu thân là khi nào đến Ấn Độ thành trụ hạ? cái này ta không lớn rõ ràng, từ mẫu thân này thường theo như lời nói chung, ta mơ hồ có thể đoán được, mẫu thân là rất sớm rất sớm trước kia liền đã từng đã tới cái này địa phương, hơn nữa lúc ấy căn bản là không có ẩn đô thành, cũng không có cái gọi là năm đại linh sơn, càng không có gì thiên tinh môn. năm đại linh sơn là sau lại viền linh giới cường giả phân chia ra tới, hơn nữa ta còn biết, mỗi một cái linh trên núi đều cất giấu một bí mật, đến nỗi là cái gì bí mật, ta không biết. tử mạch thực đúng sự thật trả lời, không có bất luận cái gì dầu dím, đơn thuần ngây thơ nàng giống như một trang giấy trắng, trên người tản ra một cổ không giống người thường linh khí. mục nhược hơn nghe được tử mạch như vậy trả lời, rất là giật mình, thật lâu thật lâu trước kia, vậy ngươi mẫu thân rút cổ xuống bao lâu? Cái này ta cũng không lớn rõ ràng, Mẫu thân chưa bao giờ cùng ta nói cái này. Từ ta hiểu chuyện tới nay, Mẫu thân vẫn luôn là buồn bực không vui, hình như là ở tưởng niệm người nào, đôi khi còn sẽ trộm mà khóc. Có một lần ta hỏi Mẫu thân vì sao khóc thút thít, Mẫu thân chỉ là cùng ta nói, về sau mặc kệ gặp được chuyện gì đều nhất định phải hảo hảo tồn tại, chỉ có hảo hảo tồn tại mới có thể có cơ hội đi tìm cùng tranh thủ thuộc về chính mình hạnh phúc. Người cái này Mẫu thân thật đúng là đủ thân bí. Vậy ngươi Mẫu thân cùng tu văn nhưng có quan hệ? Không biết, ta đã từng trong lúc vô ý nghe được Mẫu thân lẩm bẩm lầu bầu nhắc tới tu văn người này, đến nỗi người này là ai, vô luận ta như thế nào hỏi Mẫu thân đều không cùng ta nói, ngay cả ta phụ thân là ai Mẫu thân cũng không nói cho ta, nàng chỉ cần ta sống được vui vẻ là được vậy ngươi có hay không hoài nghi quá chính mình phụ thân chính là tu vân, ta tử mạch trên mặt lộ ra yêu thương chi sắc, thoáng cúi đầu, đối vấn đề này có điểm khó có thể trả lời. một nhược hân thấy tử mạch lộ ra như vậy biểu tình liền không hề khó xử nàng, ngươi đừng khổ sở, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi không cần nhất định trả lời. ta không có khổ sở, chỉ là mỗi lần nghe được tu vân tên này thời điểm cảm giác đều hảo kỳ quái. ta kỳ thật cũng từng hoài nghi quá chính mình phụ thân có phải hay không tu vân, bởi vì mẫu thân thường thường sẽ lẩm bẩm lầu bầu nhắc tới người này, có thể là một nữ nhân như vậy canh cánh trong lòng người khẳng định là nàng nhất người thương, người này có khả năng nhất là phụ thân ta. Chính là mẫu thân chưa từng khẳng định trả lời qua ta, ta cũng không thể khẳng định tu vân có phải hay không phụ thân ta, tuy có hoài nghi, nhưng không thể xác định. Mẫu thân ngươi vì cái gì không chịu nói cho ngươi cha giờ hay? Không biết. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta chưa từng một lần hỏi qua mẫu thân ta phụ thân rốt cuộc là ai, mẫu thân có đôi khi là trầm mặc không nói, có đôi khi còn lại là thương tâm rơi lệ, thậm chí đau lòng khổ sở, ta xem đến không đành lòng, chậm rãi về sau liền cũng hỏi. Mẫu thân chỉ cần ta sống được vui vẻ, hạnh phúc, muốn nỗ lực tồn tại, mà khác không cần phải đi rối Những năm gần đây ta vẫn luôn dựa theo mẫu thân nói đi làm, sống được vui vẻ, nỗ lực tồn tại chính là từ cự tuyệt ngàn thiếu gia lúc sau, ta sinh hoạt liền đã xảy ra rất lớn biến hóa, bên người bằng hưu từng bước từng bước xa cách ta, ngay cả ta lên phố mua đồ vật, nhưng cái đó tiểu thương đều không muốn đem đồ vật bán cho ta. Đã từng có như vậy một đoạn thời gian, ta đói đến chỉ có thể ở phụ cận đảo mang ăn. Còn hào nơi này mang đủ nhiều, bằng không ta thật sự sẽ đói chết. Mẫu thân nói qua, nhân sinh chính là chua ngọt đắng cay tụ tập, gặp được khốn cảnh cùng suy sụp là khó tránh khỏi, muốn dung cảm đi đối mặt, không cần oán trời trách đất, đó là đối chính mình sinh mệnh từ bỏ. Nói đến chính mình thê thảm tang nộ, tử mạch cũng không oán trời trách đất, mà làm một bình thường tâm đi đối mặt. Nghe xong từ mạch những lời này, Mộc Nhược Hân càng lạ bội phục, đánh lấy lòng tưởng trước tử mạch người này, chỉ sợ cũng liền nàng cũng làm không đến tử mạch như vậy cảnh giới. "Hảo muội muội, về sau ngươi nếu là không địa phương đi có thể đi theo chúng ta, bất quá ngươi nếu là có càng tốt nơi đi, thì tỷ tỷ nhất định sẽ chúc phúc ngươi." "Thật vậy chăng? Ta thật sự có thể đi theo các ngươi sao?" "Đương nhiên rồi. Kỳ thật ta bên người có man nhiều người, bọn họ đều là đại soái ca nga. Nếu ngươi coi trọng cái nào cứ việc nói, tỷ tỷ ta giúp ngươi làm mai mối." "A? Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì nha? Từ mạch đã là cái hiểu được tình yêu nam nữ người, bất quá lại là đề cập không thâm, Mộc Nhược Hân nói được như vậy chẳng ra, nàng một khuôn mặt toàn đỏ, xấu hổ cực kỳ. "Ta nói chẳng lẽ còn không rõ sao?" Ta cùng ngươi nói nga, ta bên ngươi những cái đó xoáy ca nhưng đều là nhất đẳng nhất hảo nam nhân, trên đời này chính là rất khó tìm đến giống bọn họ như vậy hảo nam như nga. Đương nhiên, tốt nhất cái kia đã bị ta nhận tổ lạc, mặt khác sao? Kỳ thật cũng không đổi. Trong mắt Gia Tây Thi, nói không chừng ở ngươi trong mắt người khác sẽ là tốt nhất. Tỷ tỷ, không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi tỉnh nói mấy thứ này. Nha. Từ mặt muội muội mặt đỏ nha. Có phải hay không có ý chung nhân? Nào có, tỷ tỷ ngươi đừng nói bậy. Hảo hảo hảo, tỷ tỷ không nói bậy, chờ về sau lại chậm rãi giới thiệu kia mấy cái gia hỏa cho ngươi nhận thức. Ta còn có một cái nhi tử, một cái nghĩa tử, bọn họ một nhược hân đang muốn đem chính mình nhi tử cùng nghĩa tử giới thiệu cho tử mạch nhận thức. Đột nhiên bên ngoài truyền đến giống to thanh. Trúc quốc bên ngoài trong rừng trúc tới thật nhiều người, nơi đi đến đều là đem cao lớn lên trúc một trang tới, hành vi và ác liệt. Những người này đi đầu giả chính là một cái trung niên nam tử, hình thể hơi béo, vụng về, trên cổ treo một cái bàn tay đại bàn tính vàng, một thân tơ vàng tầm bì bì, hiển nhiên là phú hào người. Này nam tử đó là ngàn đại phú, ngàn tử hào phụ thân. Ngàn đại phú biết được nhi tử bị người thế đi lúc sau, giận không thể nói, bất chấp tất cả, mang theo ngàn gia sở hữu cao thủ tới báo thủ hắn ngàn đại phú liền ngàn tử hào một cái nhi tử, ngàn ra độc đinh, hiện giờ mệnh căn tử bị người cấp cắt đi, này quả thực chính là muốn bọn họ ngàn ra đoạn tử tuyệt tôn, này chờ đại thủ có thể nào khư báo? cái tiêu tiêu tử mạch xấu nha đầu chính là ở nơi này sao? bổn lao gia hôm nay nhất định phải đem nàng số luận, làm nàng cho ta nhi tử mệnh căn tử cho cùng. đúng vậy lao gia, cái tiêu tiêu tử mạch nha đầu chính là ở nơi này. theo các thủ hạ hồi báo, tử mạch mang về kia hai người cùng nàng cùng tới rừng trúc trúc, lúc này hơn phân nửa là ở trúc trung. mặc kệ nàng ở nơi nào, cho dù là chân trời góc biển, bổn gia cũng muốn đem nàng bắt được tới, văn đoạn. còn có nàng mang về tới kia hai người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua chính là lão gia, nghe thiếu gia những cái đó tùy tùng nói, này hai cái lai lịch không nhỏ, hình như là mặc kệ là cái gì địa vị, hại ta ngàn giai đoạn tử tuyệt tôn người, ta tuyệt đối không buông tha. cho ta thấy thụ chặt cây, thấy phòng tiêu phòng, gặp người giết người, là có ngàn đại phú như vậy một câu, ngàn gia tùy tùng mà đến nhân sĩ khí đại tướng, ở trong rừng trúc tùy ý chặt cây, liền một cây thảo đều không buông tha. dẫm đã chết mới cam tâm, hơn nữa vẫn là tranh nhau dẫm, phảng phất nhiều dẫm một cây là có thể nhiều lập một phần công lao. không bao lâu, ngàn đại phú mang đến người cũng đã đi vào trúc úc bên ngoài, đem trúc úc vây quanh, đối bên trong người hô to, bên trong người nghe, chạy nhanh ra tới nhận lấy cái chết, nếu không một phen hỏa đem nơi này đốt thành cho tận ra tới, nhanh lên ra tới nhận lấy cái chết. Tới tới lui lui không sai biệt lắm đều là cái dạng này lời nói, bất quá tử mạch nghe xong lại phi thường sốt ruột, kinh hoàng không thôi. Không xong, không tốt, ngàn đại phú xuất động sở hữu cao thủ, nhất định là vì cấp ngàn tử hào báo thù tới. Tỷ tỷ, các ngươi từ cửa sau chạy nhanh rời đi, có lẽ còn kịp. Ngàn gia cao thủ rất lợi hại sao? Một nhược hân ngồi ngay ngắn bất động, thành thôi không trả, rất là không cho là đúng. Nàng đã có thể cảm giác được đến bên ngoài những người đó hơi thở, đối những người này thực lực đã thực hiểu biết, hơn phân nửa đều là một ít nhân vật, không đủ sợ hãi. Liên ngàn tử hào bên người thủ vệ đều như thế vô dụng, ngàn ra lại như thế nào sẽ có cái gì cao thủ chứ chính? những cái đó cái gọi là cao thủ đại khái đều là lừa ăn lừa uống đi, thật đến động đao động kiếm thời điểm, bọn họ không có bất luận cái gì tác dụng. Ta không biết ngàn gia cao thủ có bao nhiêu lợi hại, nhưng ta nghe nói ngàn gia có rất nhiều cao thủ. ngàn gia là ẩn đô thành nhà giàu số một, quảng giao thiệt hữu, đặc biệt là người trong gia hồ, vô luận là chính phái tà phái, bọn họ đều kết giao, chỉ cần ngàn gia lệnh vừa ra, những người này đều sẽ ra tới vì ngàn gia làm việc. mẫu thân đã từng nói qua, làm người chưa có tự cho mình rất cao, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có người, cho nên mặc kệ đối mặt cái dạng gì địch nhân đều không cần địch. Ta biết tỷ tỷ cùng tỷ phu thực lực rất mạnh, nhưng vì an toàn khởi kiến, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Một nhược hân bốn dĩ không đem ngàn da người để vào mắt, nghe xong tử mạch lời nói lúc sau, liền tính ngàn da người là giá áo túi cơm, nàng cũng phải tha trong lòng.